y vạn c â u nghe vậy nhìn thật sâu mòn sần một chút sau đó đem ánh mắt chuyển hướng s ờ mổ kẹ vậy liền để ta đến lánh giáo một chút vị này s ờ mổ kẹ thiếu tướng thực lực đi muốn đánh bại ta cũng không phải đơn giản như vậy s ờ mổ kẹ sông mòn sần lật một cái liếp mắt cái này khốn nạn hiện tại vẫn không quên cho mình hấp dẫn hỏa lực bất quá cái này đồng dạng cũng là hắn mục đích có thể là thế giới này người phần lớn thần kinh tương đối lớn s ờ mổ kẹ rất nhanh liền từ những người này yêu mang tới không vừa phải đi ra ngoài vậy liền một trận chiến đi hắn không có nói nhiều sợ mổ kẻ như dĩ vang giống nhau cong hắn xỉ ạt tổn vũ khí mười tay hắn mổ c ủ mổ c ủ no mi tổng thể đến nói là một cái không lấy công kích tăng trưởng hệ lò g ì ạ trái cây giống như càng lệnh công năng tính một chút không giống tam đại tướng hoặc là hệ nổ cùng rủ kỳ rủ kỳ no mi như thế thuần túy nguyên tố công kích là được rồi cho nên sợ mổ kẻ khai phát trái cây năng lực cũng phối hợp lấy mười tay như vậy xỉ ạt tổn vũ khí để công kích của hắn nâng cao một bước bất quá giống nhau chiến lược mạnh mẽ cùng loại ủy vạn cổ lúc này song sắc hạ kỳ trên cơ bản đều đã nắm giữ tương đối tinh thần cho dù là trái cây năng lực giả cũng không phải là quá k i ê n kỵ xỉ ạt tổn vũ khí dù sao giống trong v ợ kịch phỉ như thế sắc ngu n g ờ vẫn là số rất ít nhưng sở mổ kẻ cũng sớm không phải kịch bản bên trong new earth cái kia ai cũng có thể ước hiếp hai lần ra hỏa theo hắn sớm đi vào new earth hắn đem trọng tâm tất cả đều đặt ở hạ kỳ nắm giữ cùng trái cây năng lực khai phát bên trên thực lực cũng đã sớm không thể so sánh nổi bởi vì s ơ mổ kẹ một mực tại mòn sần trong hạm đội có mòn sần đỉnh lấy tất cả danh tiếng cùng ánh mắt ở vào hắn quang hoàn phía dưới s ơ mổ kẹ thực lực đến cùng trưởng thành đến trình độ nào ngoại giới cũng không có cái gì khái niệm có lẽ chờ chút liền có thể biết được nhưng định trước trận chiến đấu này đồng dạng không có cách nào truyền bá đến ngoại giới đi hiện tại s ơ mổ kẹ đã sơ bộ có cường giảm một loại khí tràng tại mòn sần mở miệng về sau hắn giữ im lặng hướng đi đất trống sương mù màu trắng bắt đầu t r ă n ngập chỉ là trong chớp mắt liền che kín toàn trường ngay cả ỷ vạn cổ cũng bao phủ ở bên trong mổ cù mổ cụ no mi kỳ thật tại phong bế trong không gian lợi hại hơn như loại này khung cảnh chiến đấu không khí không thể nghi ngờ sẽ pha loáng sương mù nồng độ bất quá vấn đề không lớn phong bế không gian dù sao cũng là số ít tình huống đại đa số chiến đấu đều là dưới tình huống như vậy tiến hành sợ mổ kẻ đối với loại tình huống này chiến đấu đã sớm xe nhẹ đường quen ô c ả mạ kinh ỷ vạn cổ không có xem thường sợ mổ kẻ ý tứ vừa rồi hắn nói như vậy cũng chỉ là bất mãn mòn sần không để hắn vào trong mắt danh s ư ơ n g mạnh nhất hệ lọ dì ạ năng lực giả tới chỗ đó cũng sẽ không bị người xem thường dù sao giống cái kia đầm lầy trái cây năng lực giả như vậy phế ra hỏa trên thế giới này quá ít một chút y v ả n cầu ngón tay trở nên giống như cây kim đâm vào trên mặt của mình hắn không phải tại tự mình hại mình đây là hắn khai phát ra trái cây năng lực một trong e m có g ì ồ? gắng mèn x â số hormone sử dụng về sau có thể đem bộ mặt trở nên càng thêm to lớn giống như một cái tấm t h u ậ n giống nhau tại loại này hình thái hạ tử vong của hắn mị nhãn sẽ trở nên càng thêm cường đại thuộc về thật mặt lớn chiêu thức tưởng tượng một chút một gương mặt có thể so với mấy cái một m bảy da mặt phỉ liền biết đến cùng lớn bao nhiêu không có cái gì rác rưởi nói khâu sợ mổ kẻ lao ca là người ngoan thoại không nhiều g i a hỏa chiến đấu trực tiếp khai hỏa sợ mổ kẻ x ư ơ n g mù tràn ngập phạm vi bao phủ phương viên mười mấy mét không còn nắm giữ kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ người chỉ có thể thông qua thân ảnh mơ hồ mới có thể phán đoán trong x ư ơ n g khói tình hình chiến đấu đối với m ỏ n sần đến nói đương nhiên không có cái này chướng ạ i cũng không biết có phải hay không là linh hồn xuyên qua thời không mang tới một chút chỗ tốt hắn kẻ b ù n sổ cụ một mực là nhất bất việc cái kia đi theo chiến lực vẫn luôn tại tăng lên đều không quá dùng hắn tận lực khai phát không nghĩ ra chuyện m ỏ n sần lười n h á t phí tâm tư một mực suy nghĩ Đem cái này quy k ế trong t ở thành thiên phú một phú l ạ i hoặc là ó i là duy u nhất n bổ s kim thủ chỉ. Tốt ra, mặc dù cái này kim Kỳ kế cái cái chi đội thời điểm chiến đấu sắc bén vô cùng, chiêu chiêu hại đi. mặc mòn một mà thủ Tốt thủ chút thật trên thửa tất Trong chỉ. chỉ hố. phong cách hắn, hướng phía của có cơ sắc cùng, cả ra, dù này sần này ngũ bản bén là yếu đều đấu đều vô xương khói xem như sợ mổ kẹ nửa cái sân nhà sợ mổ kẹ c ũ n g kết hợp tự thân năng lực khai phát ra một loại di động cao tốc phương thức hắn đem chân xương ngủ hóa sau đó kết hợp sương mù đẩy tới cùng s t đến để tốc độ càng nhanh ách đây cũng là chịu mòn sần ảnh hưởng muốn làm một cái tốc độ càng nhanh nam nhân mượn sương mù sợ mồ k ẻ công kích trong nháy mắt tới người ồ c ả mạ kim lăng nhiên không sợ làm cùng long cùng cu mạ đồng bạn hắn thực lực làm sao lại yếu người mạ mươi kèn bốn tư hét thờ no à ì kèn. n g mới yêu quyền pháp hết thể có chín mươi c h í n thức bởi vậy có thể suy ra cái này lưu phái mạnh mẽ đinh đinh đang đang tiếng vang tại trong xương khói chuyển tới s i ạt tổn vũ khí cùng ỷ vạn c ổ bao trùm lấy bật sổ sổ củ hai tay va chạm phát ra gấp rút vô cùng giống như vô số hạt m ư a n g n ở ngói xanh trên nóc nhà âm thanh mòn sần có thể nhìn ra kỳ thật sở mổ kẹ lực lượng vẫn là muốn so ỷ vạn c ổ yếu không ít kỹ xảo cũng kém một chút dù sao sở mổ kẹ còn chưa tới hắn thực lực đỉnh phong nhất mà ỷ vạn c ổ ở độ tuổi này không có gì bất ngờ xảy ra các phương diện đều ở vào trạng thái tốt nhất nhưng là ạ Ừ vạn cổ rõ ràng có lo lắng chưa hề dùng tới toàn bộ thực lực mòn sần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa như vậy mới không xuất từ mình dự kiến đối sở mổ kẻ đến nói v ừ a vặn nếu không hắn để sở mổ kẻ ra tay ý nghĩa liền không có một bên khác bin h cũng cùng thiểm điện giao thủ nếu như nói sở mổ kẻ cùng Ừ vạn cổ chiến đấu tạm thời là cân sức ngang tài kia không thể nghi ngờ bin h đối chiến thiểm điện muốn rơi xuống hạ phong hóa thân cái kéo người thiểm điện có vẻ như có chút khắc chế bin h dây leo trên mặt đất từng đầu sợi đằng phá đất mà lên còn giống như rắn độc nhanh chóng rung động hướng thiểm điện chỉ bất quá thiểm điện hai tay hóa thành hai thanh to lớn cái kéo tất cả công kích tới dây leo đều tại hẳn cái kéo phía dưới biến thành hai đoạn tiếng tạch tạch không dứt bên hai nhất là loại này ứng đối công kích phương thức để người nhịn không được dưới bụng mắt lạnh là ngươi s ú c tu quái tơ mi n ạ tò c ũ n g m a y b ì n h cũng không phải là chỉ có s ú c tu phi trái cây năng lực tương đối trái cây năng lực đ ế nói hắn đao thuật mới là đứng thẳng gốc dễ cho nên tại thiểm điện một con cái kéo phá vỡ hắn trái cây năng lực công kích một cái khác cái kéo công kích hắn thời điểm hắn có thể ngăn trở bình đoạn thời gian này đi theo tìm không có bị chém chết không riêng chứng minh hắn thiên phú không tồi cũng chứng minh đao thuật của hắn đã có tiến bộ rất lớn thiểm điện cái kéo mặc dù ngay từ đầu để hắn có chút luống cuống tay chân nhưng về sau cũng c h ậ m chậm ổn định trận c ước phân tâm lưỡng dụng đối mòn sần đến nói cũng không phải là cái vấn đề l ớ n gì Bình、biểu hiện mòn sẩn coi như hài lòng cũng không có hắn cần lo lắng địa phương hắn liền yên lòng đem lực chú ý lần nữa bỏ vào chủ yếu chiến trường sương mù màu trắng khuấy động đối với thân cao bốn mét da mặt dáng người to lớn ổ ca mạ kim đến nói mỗi lần công kích kéo theo mạnh mẽ ba động đều sẽ giống sóng lớn giống nhau đánh thẳng vào chung quanh sương mù khiến cái này sương mù màu trắng giống như một đoàn đại chăn bông người không ngừng kích thích hình dạng cũng đi theo phát sinh các loại biến hóa Bành! Tiếng nổ chuyển đến! He đây là ổ cả mạ kinh tử vong mị nhãn thăng cấp v ô liếng từ to lớn hóa về sau mí mắt cực tốc c h ấ p động hình thành bạo tạc gió manh liệt tiếng nổ kích thích chung quanh mảng nhĩ của người ta đồng thời bạo tạc gió sinh ra to lớn sóng súng kích đem ỵ vạn cổ bên người sương mù tất cả đều tách ra sương mù màu trắng tại cái này bạo tạc phía dưới đều trở nên mỏng manh rất nhiều một bóng người bay ngược mà ra là bị mạnh mẽ sóng súng kích đụng bay ra sợ m ồ kẹ sợ m ồ kẹ thân ảnh trên mặt đất cày ra hai đạo hố sâu bùn đất về da hắn thở hào h ề n hai lần bình phục lần này xung kích đối thân thể mang tới ba đậu hai chân biến thành sương mù trong nháy mắt sở mổ kẹ lần nữa xông vào sương mù màu trắng bên trong hắn một cái tay cầm xì ạt tổn vũ khí mười tay một cái tay bên trên sương mù dâng trào đ ầ y trời sương mù màu trắng bên trong từng đạo sương mù màu trắng tại ổ cạ mạ kim chung quanh xoay tròn giống như là từng đầu tráng kiện dây thường giống nhau trói hướng ỉ vạn cổ ách mòn sần sắc mặt một đen sợ mổ kẽ lao ca cái này khẩu vị có chút nặng a buộc chặt đối màu đen tất lưới là cái lang nhân không nghĩ tới hắn còn yêu thích cái này miệng vừa nghĩ như thế về sau hì nạ trái cây năng lực có thể hóa thành nhà giam đậu xanh cái này kích thích ai có thể chịu nổi a cái này lượng tin tức có chút to lớn mọn sần cảm thấy hắn phải thật tốt tiêu hóa một chút trong t r ư ớ c mắt trong sân hình thức lại có biến hóa y v ả n cổ tự nhiên sẽ không bị những này sương mù quân lấy người mới yêu quyền pháp cũng không phải là đơn thuần quyền pháp chiêu thức là một lưu phái truyền thừa xuống chín mươi chín thức nhân yêu quyền pháp làm sao có thể đơn giản như vậy thân pháp tự nhiên cũng là quyền pháp bên trong một bộ phận chớ nhìn hắn thân hình c a o lớn chừng bốn mét ra mặt thân cao nhưng là tốc độ cùng tính linh hoạt cũng cực kỳ xuất sắc làm cù mạ đồng đội mặc dù hắn làm không được cù mạ trái cây năng lực khai phát ra thuấn di chiêu thức nhưng hắn cũng khai phát ra thuộc về mình di động cao tốc chiêu thức tàn ảnh từng đạo bóng người tàn ảnh xuất hiện ý vạn c ổ bản thể trong nháy mắt thoát ly vị trí cũ cùng sơ mổ kẹ lần nữa g i a o phong đến một khối hai người lấy nhanh đánh nhanh toàn bộ x ư ơ n g mù phạm vi bên trong tất cả đều là thân ảnh của hai người không chỉ như vậy ý vạn c ổ là một đỉnh tiêm bác sĩ cũng không phải thực lực cường đại hán tử vừa mới bắt đầu liền phát giác được x ư ơ n g mù đối ảnh hưởng của h ắ n cho nên hắn mới có thể dùng bạo tạc phương thức đem chung quanh x ư ơ n g mù tất cả đều nổ t u n g từ bên cạnh hắn đem khói mù tách ra càng về sau liên tục bạo tạc càng là đem mảnh này sương mù nổ mỏng manh vô cùng đương nhiên đây cũng là sở mổ kẻ không có tiếp tục bổ sung duyên cớ không riêng gì bởi vì đây không phải sinh tử chiến nguyên nhân còn có hắn hiểu được mòn sần mục đích cũng muốn kiểm nghiệm một chút chính mình khoảng thời gian này thành quả cái này từ hắn vừa rồi phần lớn đều là cùng ỵ vạn cổ cường rắn rất ít khi dùng nguyên tố hóa né tránh kỹ năng cũng có thể thấy được tới giống như là loại này bạo tạc công kích Tại không có bật sổ sổ cụ ra chỉ phía dưới là rất khó đối hệ lò gì ạ năng lực giả tạo tác dụng chân nam nhân chính là muốn vừa mới chút chiến đấu tiếp tục bắt đầu mỏng manh trong xương khói thân ảnh của hai người không ngừng đàn sen tiếng va chạm không dứt bên hai không biết qua bao lâu ầm ầm một tiếng to lớn vô cùng tiếng oanh minh vang lên hai thân ảnh đồng thời bay ngược ra đến chung quanh x ư ơ n g m ũ đã biến thành thật mỏng một tầng trong tầm mắt cao lớn vô cùng ổ cả mạ kim thân ảnh bay ngược ra xa mấy mét liền ổn định thân hình mà thần cao không sai biệt lắm chỉ có ổ cả mạ kim một nửa sở mổ kẹ bay ngược ra chừng hơn mười mét sau khi hạ xuống mới đứng vững rất rõ ràng ngành thực lực phương diện sở mổ kẹ kém không ít lúc này một bên khác tiếng đánh nhau c ũ n g im bặt mà d ừ n g trang diện trở nên yên lặng lại chương ba trăm ba mươi hai anh anh anh kỳ thật đã không có tất yếu tiếp tục đánh xuống bởi vì còn có một cái cường đại đến không biết sâu cạn mòn sần ở đây chấn giữ chỉ là một cái sở mổ kẻ còn có bên kia một cái hải quân thượng úy liền đem bọn hắn nơi này mạnh nhất hai người ngăn chặn nếu là mòn sần ra tay chẳng phải là trong giây phút đều muốn l ệ n h tiết tấu tình huống hiện tại là không biết trước mắt cái này hải quân quái vật trung tướng đối bọn hắn hiểu rõ có bao nhiêu bất quá nên truyền lại tin tức vừa rồi đã len lén tiết lộ cho cạ rỗ lỉn chờ hắn đem tin tức truyền lại cho long bên kia lấy long thông minh khẳng định sẽ minh bạch nên làm như thế nào những vật này tại trong đầu của hắn qua một lần về sau Y dậy. vản cô trở nên thẳng nhiên đứng、dậy. Hắn nhìn cô trở x e m t h ầ n sần ắ mắt c cũ, vẫn lạnh nhạt như cũ, ánh mắt không Mòn biết bay đi đâu s nói mọn sần trung tướng ta có thể trở về với ngươi tiếp nhận điều tra nhưng là những này quốc dân mọn sần k h o á t k h o á t tay ngắt lời hắn không phải chỉ có ngươi ngươi mà là ngươi cùng vị này y nạ dù mạ tiên sinh hai cái yên tâm ngươi những này quốc dân ta không tâm tư đi quản ta không riêng ngươi quốc dân không tâm tư quản thậm chí ngươi ta đều không nghĩ nhìn nhiều luôn cảm giác ánh mắt của mình trở về phải thật tốt tẩy tẩy không biết có tác dụng hay không muốn không vẫn là đi tìm hẳn cọc tiểu tỷ tỷ a chỉ có hẳn cọc mỹ mạo mới có thể làm cho mình tạm thời quên mất trước mắt những n à y ồ chọc đôi mắt muốn một đao chém chết ra hỏa tốt vậy ta cùng các ngươi trở về ồ cạ mạ kinh ủy v ả n cổ quyết định tình thế còn mạnh hơn người chỉ có thể cúi đầu bất quá ta muốn giao phó một chút vương quốc truyện được mòn sân gật đầu theo ồ cạ mạ kinh hắn sau lưng tân nhân loại bắt đầu ồn ào đứng dậy trong lúc nhất thời h oanh oanh y ế n yến vô cùng náo nhiệt chỉ bất quá một đám râu ria xồm xoàm lông chân tung bay đại lao ra nữ trang không nói ngay cả âm thanh đều là trang không đáng tin cậy biến âm thanh khí giọng nữ trang diện trong lúc nhất thời hơi không khống chế được mọn sân rõ ràng nhìn thấy hai tên lính ngực quần quận dơ thương một trận run rẩy liều mạng kìm nén chen t r ú c đến yết hầu xung động không riêng mặt trở nên xanh lét nước mắt đều muốn kìm nén ra đến cũng không biết vì sao mọn s ầ n đột nhiên liền hảo cảm chịu rất nhiều y v ả n cổ quay đầu g i a n d ẻ vài tiếng để đám người này an t ĩ n h lại hắn đi đến tóc màu vàng kim slo mùn kiểu tóc hầu gái vơ trắng trang phục cạ dỗ lìn trước mặt tất cả mọi người nghe ta nói ta đi theo hải quân đi tiếp thu điều tra khoảng thời gian này từ cạ dỗ lìn đảm nhiệm cả mạ bạc ca đại diện quốc vương vương quốc hết thể sự vụ đều từ cạ dỗ lìn quyết định hắn mệnh lệnh liền là mệnh lệnh của ta y v ả n cổ lớn tiếng tuyên bố cái này một nhiệm kỳ mệnh đợi đến tất cả mọi người tiêu hóa tin tức này về sau hắn mới t h ấ p giọng cùng cả rô l i n trò chuyện với nhau thời gian không lâu đại khái là mấy phút ổ cạ mạ kinh ủy vạn cổ giao phó s o n g tất mang theo tránh điện đi hướng hải quân trận doanh hắn sau lưng không thiếu nữ trang đại lao thậm chí anh anh anh bắt đầu khóc ổ lên mòn sân lấy tay nâng chán bàn tay đem đôi mắt che lại đậu xanh rất muốn chặt bọn này dịu rít quái mẹ nấu ai cũng đừng cản ta dịu rít em gái người a hắn phất tay để sau lưng mang theo hai bức xỉ ạt tổn xiềng xích binh sĩ tiến lên cho ý vạn cô còn có tránh điện hai người đ e o lên tốt rồi thu đội trở về địa điểm xuất phát không kịp chờ đợi hạ xong mệnh lệnh mọn sần xoay người rời đi địa phương quỷ quái này hắn thể thật một giây đồng hồ đều không nghĩ ở lâu đón thêm đến hắn ra lệnh về sau tất cả binh sĩ cơ hồ là lấy sử thượng tốc độ nhanh nhất thu đội thấy ổ c ả mạ kinh cùng tránh điện sửng sốt một chút loại này tinh nhuệ tốc độ bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy cho dù là quân cách mạng chiến sĩ tinh nhuệ so với những binh lính này đến còn kém rất xa ngươi đến cùng lại như thế nào một cái quái vật y vạn cộ nhìn xem mòn sần bóng lưng trong đầu không khỏi suy nghĩ tung bay nói thật tuổi còn trẻ có đỉnh tiêm thực lực cũng liền thôi từ những n à y kỷ luật nghiêm minh binh sĩ hoàn toàn có thể nhìn ra được bọn hắn chịu qua cỡ nào huấn luyện phần này tài năng cũng không thể không để người sợ hãi đây cũng chính là mòn sần không biết phía sau ổ c ả mạ kim trong đầu tại n ã o bổ cái gì không phải vậy khẳng định sẽ nhổ nước bọt hai câu còn không đều là các ngươi đám kia díu rít quái uy lực quá lớn những binh lính này dĩ vãng có thể làm không đến hiện tại loại trình độ này cho nên nói người đều là bị buộc ra mòn sần hào bên trên buồn bực ngán ngẩm ẹ n rốt cục nhìn thấy mòn sần mang theo binh sĩ trở về tại những binh lính này sau lưng nơi xa là cả mạ bạc cả vương quốc díu rít quái nhóm kỳ quái là những binh lính này sau lưng giống như có cái gì hồng thủy manh thu bình thường luôn cảm giác bọn hắn có chút chạy vội tốc độ có chút chật vật ý vị ở bên trong mòn sần hào chiến hạm trải qua đặc thù cải tạo bên trong lồng giam cao nhất có thể lấy giam giữ cao tới bảy mét tù phạm cho nên không cần lo lắng bốn mét ra mặt thân cao ỷ vạn cổ giam giữ không dưới khoảng cách quá xa ẻ n thấy không rõ nơi xa những cái kia nữ trang đại lão nhưng lại ổ cả mạ kim ỷ vạn cổ trang phục vẫn còn có chút để nàng m ụ t r h ừ n g m a n h lốc mòn sần sau khi lên thuyền đối ẻ n cảm khái một câu không ủy khuất đi lần này biết ta vì cái gì đem ngươi lưu tại trên thuyền rồi ẻn có chút ngơ ngác gật đầu h i ệ n nhiên ị vạn cổ đối với lần thứ nhất gặp mặt người xung kích quả thật có chút lớn kia còn ở nơi này ở lại làm gì đi khoang tàu đi mòn sân đem sắp ngốc rơi ẻn tiến đến khoang tàu sau đó dặn dò s ở mổ kẽ b ì n hai người đem người khóa vào đi nhà tù cũng trở về tới chính mình trong khoang thuyền văn phòng không được lần này trở về nhất định phải tìm sẻn gỗ cụ lao đầu muốn tổn thất tinh thần phí đây là tới từ sâu trong linh hồn tổn thương không có một ước không ba ước không có cách nào khép lại biển sâu đại ngục giam ỉm kẹo đao lại một lần náo nhiệt không giống với một vòng trước cv không ngạo mạn vô lễ lần này đến ỉm kẹo đao chính là cùng bọn hắn hợp tác tốt nhất tốt nhất nhà cung cấp hàng đúng vậy mòn sần tại ỉm kẹo đao nơi này thanh danh có thể muốn so tổng bộ hải quân tất cả mọi người muốn cao biển sâu đại ngục giam nơi này kỳ thật chính là một cái tiểu xã hội xã hội này thường ngày đều là phi thường phong bế vòng tròn trừ lui tới giao tiếp phạm nhân ở vào biển sâu đại ngục giam các cảnh ngục rất ít có thể cùng ngoại giới giao lưu mặc dù có thay phiên nghỉ ngơi chế độ nhưng bình thường thời gian nghỉ ngơi không hề dài nhất là tại ngục giam loại này đặc thù trong hoàn cảnh việc làm đóng đi vào nơi này hải tặc rất ít có thể ra ngoài ỉm kẹo đao phương diện đương nhiên muốn ép khô những này hải tặc tất cả giá trị bao quát nhưng không giới hạn tại bọn h ắ n bảo tàng nơi này có trên đời tàn khốc nhất hình phạt trừ những cái kia giam giữ tại tầng thứ sáu v ĩ n h không thấy ánh mặt trời đại hải tặc tội phạm ít có người không sợ nơi này cảnh ngục hoàn cảnh như vậy đối i các cảnh ngục trong lòng ảnh hưởng kỳ thật có thể suy ra cho nên có thể đủ tiếp chạm đến ngoại giới đối với mỗi cái giám ngục đến nói kia đều là một chuyện tốt nhất là hải quân bên trong nhất quái vật vô cùng trung tướng mặc dù rất nhiều người nói tính cách của hắn ác liệt nhưng là đối với những này giám ngục đến nói ngược lại cảm thấy hắn rất thú vị Bất quả mỗi lần này sần rất ít xâm nhập trong ngục những n rất ít xâm giam, g i á mòn ngục đều có cố đều định sần đến thời gian điểm rất không tệ trưởng ngục giam mạ y o lạn các hạ cuối cùng không có tại bên trong phòng của hắn ngồi cầu mỗi ngày đều có mười tiếng tại tiêu chạy mạ y o lạn là so mỗi tháng chạy máu bảy ngày sinh vật còn kinh khủng hơn ra hỏa chỉ là nghĩ một hồi mỗi ngày tiêu chảy mười giờ liền biết là chuyện kinh khủng cỡ nào m ẫ u chốt là mạ ẻo lạn hình thể vậy mà một mực mười phần cường tráng có thể thấy được trên thế giới này các loại kỳ hoa chuyện cũng có thể phát sinh quá sáng tỏ bên ngoài ta muốn hắc ám phong bế không gian nếu như có thể mà nói ta còn muốn đem tâm linh của ta cũng một khối phong bế nói lời này mạ ẻo lạn thân mang màu đen áo khoác phía sau hai cái màu đen cánh nhỏ đầu dài hai chỉ sừng dài hắn một tay ôm bụng một tay che kín đầu đỉnh ánh nắng h á n nỉ ạ bạn đứng tại bên cạnh hắn trong tay cầm tam xoa kích nói đừng nói lời nói ngu xuẩn trưởng ngục giam lời này ngươi đã nói qua năm lượn ngươi vẫn là ác miệng như vậy á h á n ni ạ bạn nếu nhanh như vậy đem vị trí của ngươi giao cho ta tới làm đi à, nói sai ta muốn nói là mòn sẩn trung tướng một hồi liền đến theo h á n nỉ ạ bạn tiếng nói vừa ra nơi xa quả nhiên một chiếc vẽ lấy thật to chớ chữ quân hạm xuất hiện mà éo lan còn tại xoắn suýt vừa rồi h á n nỉ ạ bạn lời nói thật quá phận à ngươi vừa rồi nói sai lời nói quá đáng ta làm sao lại có ngươi như thế một cái quá đáng thủ hạ cả ngày nhìn chằm chằm vị trí của ta thật là khiến người ta khó chịu à. mà éo l à n nói than ra một hơi tử s á t xương độc hướng về hàn ni ạ bạn phiêu tán tất cả mọi người đã sớm chuẩn bị đem một cái phòng độc khẩu trang lấy r a đ e o lên nớ ngẩn trưởng ngục giam ngươi mới vừa rồi là cô ý a vậy mà muốn hạ độc chết ngươi trung thành và tận tâm phó trưởng ngục giam hàn ni ạ bạn mang theo phòng độc khẩu trang ở một bên giơ chân khốn nạn hạn n h ỉ ạ b ạ n cũng dám ngấp nghẽ trưởng ngục giam vị trí đây chẳng qua là trừng phạt nho nhỏ đáng tiếc không thể có hiệu quả mãi éo làn một bộ tiết hận bộ dáng nô đã lâu không gặp mãi éo làn trưởng ngục giam cùng hạn n h ỉ ạ b ạ n quan hệ vẫn là như thế hòa hợp à, đây thật là quá tốt rồi âm thanh trong trẻo từ một bên truyền tới rơi vào ỉm kẹo đao một đám người trong lỗ thai hoa là mỏn sần trung tướng hoan n ê n lần nữa quang lâm ỉm kẹo đao nhìn thấy các hạ thật là rất cao hứng tiểu mê mội đồ mỹ nổ lập tức gạt mở hạn mì ạ bạn cùng m à e o lạn hai người đi tới trước nhất đầu màu cam kính dâm đều biến thành hồng tâm bộ dáng nha nha không cần khách khí như thế đồ mỹ nổ chúng ta không phải bạn bè sao mòn sần hướng về phía đồ mỹ nổ nở nụ cười gọi tên của ta liền tốt rất đẹp trai a mòn sần trung tướng lại muốn cùng ta làm bạn bè thật hạnh phúc a a ta chết đồ mỹ nổ tiểu mê mội là thật có chút mê không thấy hai cái chính phó trưởng ngục giam sắc mặt đều nhanh muốn xanh sao tốt ta là đã xanh bất quá ăn mặc giám ngục chế p h ủ lộ da trắng non đôi chân dài đổ mị nổ thật đúng là đáng yêu đáng thương tốt bao nhiêu tiểu t ỷ t ỷ muốn một mực đợi tại cái này phong bế vòng quan hệ nhìn xem chung quanh đồng liêu không phải tiêu chảy mười giờ ác ma hình dạng ma ẹo lạn chính là bơi lội vòng giống nhau hèn mọn đại thuốc hàn nì ạ bản lệ thuộc trực tiếp cấp trên lại là sát nhân c n g ma sĩ cái kia biến thái k u k u chính sự quan trọng lúc này sợ mổ kệ đã đi theo cái khác hai chiếc thuyền trở về căn cứ chỉ có ẻn b ì n h hai cái đi theo mòn sần không cần mòn sần dặn dò b ì n h đã rất tự giác để người đem bị vạn cổ hai cái kéo xuống theo khoảng thời gian này gặp gỡ để b ì n h cầu sinh dục bạo dạp đã rất tự giác lục lọi ra cùng mòn sần giao lưu gõ cửa không có khác việc làm toàn bao liền tốt hai người kia liền giao cho các ngươi chương ba trăm ba mươi ba long cùng cù ma gờ răng lại nạ ai lần ó c a i sỏi bạn tỉ gỗ nơi này là nằm ở nưu vật một mực không bị phát hiện quân cách mạng căn cứ địa năm gần đây đến nay quân cách mạng các nơi thế lực phát triển tấn mãnh đã trở thành trên thế giới không thể coi thường lực lượng chính phủ thế giới phía dưới từng cái chính phủ tổ chức cũng đều đang tìm kiếm quân cách mạng căn cứ ở c h ỗ đó một mực không có kết quả kỳ thật cũng có thể suy ra đ ư ợ c nếu như dễ dàng như vậy bị chính phủ thế giới tìm tới quân cách mạng cũng không có cách nào nhanh chóng như vậy mạnh mẽ nưu vật tuyến đường hải lưu cùng thời tiết trở vốn là hỗn loạn vô cùng thêm nữa chính phủ thế giới cùng hải quân đối với nơi này k h ô n g chế cường độ nhỏ đến đáng thương lại thêm hòn đảo vị trí mười phần vắng vẻ ẩn ấp bởi vậy có thể không bị tìm tới cũng mới bình thường nhìn từ đằng xa đi bạn thì gỗ liền như là một tòa đông tri hòn đảo trên thực tế đây là bởi vì hòn đảo bên trên tất cả đều là bạch thổ cùng cắt vàng nguyên nhân hòn đảo trong sân huấn luyện một người mặc trang phục quý tộc mắt trái phía dưới có một khối rõ ràng vết sẹo ấn ký tóc vàng thiếu niên ngay tại tay cầm ống thép đang luyện tập thể thuật tại bên cạnh hắn cách đó không xa là một đầu tóc ngắn thiếu nữ đang cùng theo một cái ngư nhân luyện tập phí sman cả n h a s ạ bộ thực lực thật sự là càng ngày càng lợi hại ở trên đảo trừ mấy người thủ lĩnh bên ngoài đã không ai có thể đánh thắng hắn cái tuổi này có thể có được thực lực như vậy thật sự là đáng sợ đâu bên ngoài ngay tại nghỉ ngơi chiến sĩ thấp giọng thảo luận ai nói không phải không riêng gì thực lực đáng sợ hơn nữa còn thật sự là cố gắng đâu ta chưa từng thấy qua giống s ạ bộ như vậy cố gắng người trẻ tuổi nếu là ta lúc tuổi còn trẻ cũng cố gắng như vậy nhất định so hiện tại lợi hại hơn một thanh âm nói tiếp ngươi ha ha ngươi vẫn là thôi đi ngươi lúc còn trẻ thế nhưng là chỉ mới nghĩ lấy làm sao lười biếng ngươi xem người ta cô a la tiểu cô nương đều so người dụng công lúc trước â m thanh trò cười nói đáng ghét ngươi nhưng so với ta không khá hơn bao nhiêu đúng vậy à cho nên chúng ta mới không bằng những người tuổi trẻ này thế giới sau này thế nhưng là bọn hắn có như vậy người trẻ tuổi không ngừng gia nhập chúng ta tương lai chúng ta con đường nhất định sẽ là nhất q u a m ì n h ây ra cái này cũng không giống như là ngươi lời nói ra thật sự là khắc sâu ngươi lúc nào có loại trình độ này rồi khốn nạn ra hỏa không muốn luôn vạch chân ta bất quá ngươi không có nói sai lời này là ta từ thủ lĩnh nơi đó nghe được thế nào có phải là nói đến rất có khí thế ha ha ha ta liền biết giữa sân đã huấn luyện thật lâu thời gian hai người trẻ tuổi rốt cục hạ tràng nghỉ ngơi màu vàng tóc ngắn cô a la đã cùng xạ bộ rất quen thuộc nàng từ một bên tiếp hai chén nước một chén đưa cho xạ bộ một chén chính mình nhẹ nhàng h ấ p lấy cảm ơn ngươi cô a la hai người trẻ tuổi trên thân còn mang theo mồ hôi mồ hôi thuận mềm mại lông tơ dưới ánh mặt trời lộ ra hóng ánh sáng long lanh sau đó từng khỏa trượt xuống thân thể trẻ trung ngay tại không chút k i ê n kỵ trương dương lấy hắn sắc thái đây chính là thanh xuân cô a la đại híp mắt lại cười nói không cần khách khí rồi xạ bộ chúng ta không phải bạn bè sao s ạ p tổ nghe vậy gãi đầu một cái phát khờ âm thanh cười hai lần nói cũng phải nha ha ha ha s ạ p tổ ngươi bộ dáng này giống như một kẻ n g u n g ốc cô a la nhịn không được cười làm một cái mặt quỷ hừ ta không chấp nhận với ngươi xa xa một chàng trong kiến trúc lầu hai gian phòng bên cửa sổ một cái trên mặt hoa văn kỳ quái hoa văn nam nhân chính nhìn xem một màn này hắn khỏe miệng khó được câu lên vẻ tươi cười đây chính là quân cách mạng người sáng lập hiện tại đã bắt đầu bị chính phủ thế giới xưng là trên thế giới nguy hiểm nhất phạm tội nhà cách mạng mò kỳ dê d ở dạ gồng nói đến phía dưới hai người trẻ tuổi tất cả đều là trùng hợp gặp phải không nghĩ tới thiên phú của bọn hắn đều tương đương xuất sắc hơn nữa thoạt nhìn hai người cũng rất hợp phách về sau cũng nhất định sẽ trở thành hợp cách đồng chí tốt kỳ thật không riêng gì xạ bổ cùng cô a la quân cách mạng tại địa phương khác cũng đều giải cứu không biết bao nhiêu đứa bé ở trong đó có không ít đều trở thành bọn hắn hậu bị chiến sĩ đương nhiên đại đa số vẫn là dựa vào phát động người trưởng thành dù sao những hải tử này là tương lai huyết dịch bọn hắn hảo quang là trong tương lai nhưng một cái hợp cách thế lực thủ lĩnh không có khả năng chỉ suy nghĩ trước mắt ánh mắt lâu dài có đôi khi so thực lực quan trọng hơn điểm này long làm rất tốt húng chi thực lực của hắn cũng đồng dạng sâu không lường được b ờ giờ b ờ giờ b ờ giờ b ờ giờ làm việc trên bàn g e n g e n như xi、si、tiếng chuông đột nhiên văng lên đánh gây long suy nghĩ long lại nhìn kia hai cái đã lần nữa bắt đầu huấn luyện người trẻ tuổi một chút mặt nghiêm túc bên trên mang theo mỉm cười sau đó lại đang ren ren như xỉ tiếng c h u n g bên trong biến mất e va bị hải quân trung tướng mòn sần cho bắt rồi long thần sắc có chút khó tin trước kia có thể chưa bao giờ xuất hiện tình huống này đến cùng là chuyện gì xảy ra đầu bên kia điện thoại người đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần long cả người lâm vào trầm tư tốt ta biết người an tâm dựa theo e va lời nói đi làm liền tốt rồi những thứ khác tất cả đều không cần quản cúc điện thoại xong long đem phía sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi trong đầu còn đang tiêu hóa tin tức này hiện tại liền ngay cả hải quân đều xuất thủ đối phó quân cách mạng vậy liền đầy đủ cho thấy chính phủ thế giới bắt đầu đem l ự c chú ý đặt ở quân cách mạng trên thân dạng như vậy liên quan tới về sau hành động coi như phải thi cho thật giỏi lo ông lão ngươi thật đúng là nuôi dưỡng một cái nhân vật lợi hại còn thật là khiến người ta nhức đầu ra hỏa long tự lẩm bẩm lông mày cũng nhũ chặt nghĩ nghĩ hắn bấm một điện thoại g e n g e n n h ự xì trên thân một cái mang theo điểm lấm tấm gấu hai mũ hình tượng xuất hiện gấu long âm thanh có chút chấm thấp là ta thanh âm bên đầu điện thoại kia rất có tư tính cũng rất có nhận ra độ eva bị hải quân t r ộ m tới ỉm eo đao xem ra chúng ta đã gây nên chính phủ thế giới đầy đủ coi trọng về sau làm việc muốn càng thêm cẩn thận mới được ta hiểu rồi còn có chúng ta kế hoạch muốn sớm ta cần ngươi trợ giúp rõ ràng giao cho ta g e n gen n h ư xì cúc máy long cả người lại lâm vào trong chầm tư không riêng gấu bên kia kế hoạch muôn sớm hắn nơi này rất nhiều về sau làm việc phương châm cũng phải thay đổi mới được chính phủ thế giới làm toàn bộ năm tám trăm đời sau giới bên trên duy nhất giai cấp thống trị mặc dù cũng sớm đã mục nát không chịu nổi nhưng trong đó nội t ì n h tuyệt đối không thể khinh thường ai cũng không biết chiếc này đã phế phẩm trong thuyền lớn đến cùng cất giấu như thế nào trí mạng vũ khí ngay cả hê va nơi đó đều đã bị hoài nghi nắm chặt đi ỉm kẹo đao ai biết những địa phương khác có cái gì bại lộ phong hiểm cẩn thận có thể dùng thuyền vắn năm long cũng không thể không suy nghĩ cái này ẩn chứa trong đó ý nghĩa một bên khác gờ răng lái na nơi nào đó đây là một tòa to lớn vô cùng thư phòng gian phòng bên trong trừ một cái cao lớn thân ảnh không không một người cho dù là ngồi trên ghế đạo thân ảnh này cũng chừng cao ba bốn mét cao lớn thân ảnh trên đầu mang theo một con điểm lấm tấm gấu hai mũ dưới mũ mặt là hốn lượn tóc dài mũ che khuất cái chán một bộ thấu kính xuyên thấu qua mũ biên giới lộ ra trong tay hắn còn cầm một bản lật ra thánh kinh trên tay kia một cái tiểu xảo gen gen ngự xỉ bị hắn buông xuống liền ngay cả hê và cũng bị hải quân bắt đến ỉ m kẹo đao sao buông xuống gen gen ngự xỉ gấu dưới tấm kính đôi mắt cũng lộ ra thần sắc suy tư hắn cầm trên tay thánh kinh khép lại một cái chân dựng vào một cái khác làm quân cách mạng cán bộ cao cấp bạ tổ lờ mẹ cù mạ thế nhưng là một cái vô cùng cường đại hải tặc hắn trước đó thời điểm đồng dạng tiếp vào qua chính phủ thế giới mời chỉ bất quá hắn lúc kia còn tại bốn phía vội vàng quân cách mạng chuyện t r a n h chính phủ thế giới còn đến không kịp làm sao có thể chủ động đi lên rán hiện tại xem ra vẫn là cần sớm đi gia nhập saki bù cải có cái thân phận này về sau làm rất nhiều chuyện cũng đều dễ dàng một chút gia nhập saki bù cải kỳ thật cũng tại kế hoạch của bọn hắn bên trong bất quá kế hoạch là tại mấy năm sau từ xuất hiện tình huống đến xem xác thực cũng cần sớm áp dụng là cần nhanh chóng áp dụng kế hoạch cũng không biết cái gọi là xà kỷ bù cải đến cùng có thể đạt được bao nhiêu tình báo ủng hộ biển sâu đại ngục giam mọn sân đem bị vạn c ổ giao cho cảnh ngục ở đây về sau trực tiếp đi tìm xì. hắn cảm thấy mình đầu tiên cần phát tiết một chút trước đó đi cả mạ bạc cả vương quốc cảm giác trong lòng đều có chút bóng tối h à n có t i ể u tỉ tỉ không có đụng phải vậy liền đến cuộc chiến đấu phóng thích một chút toàn bộ ỉm kẹo đao to lớn vô cùng tổng cộng chia làm sáu tầng chỗ sâu nhất thậm chí có thể xâm nhập đến dưới biển hơn trăm mét đương nhiên lúc này sĩ dị huấn vẫn là cai ngục trưởng thực lực cùng mạ yếu l ạ n g tương xứng hắn hiện tại vẫn là ỉm kẻo đao vương bài không có giống kịch bản thời điểm bị phán thành hoán thi hành hình phạt tử hình phạm nhân ỉm kẻo đao to lớn vô cùng muốn tìm một cái có thể cho nơi hai người giao thủ rất đơn giản hai người tới trước đó luận bàn địa phương không giống với trước đó lúc kia m ỏ n sần cùng sĩ dị huê luận bàn là ở vào hạ phong đối với sĩ dị hu đến nói kỳ thật có chút không quá tình nguyện hắn sát tính tương đối lớn tính cách tàn bạo nhưng là nơi này không có khả năng để hắn lạm s á t những phạm nhân kia cho nên trước đó mòn sần tìm hắn đến luận bàn hắn đồng ý nguyên nhân cũng là bởi vì có thể phát tiết tâm tình trong lòng h ú n g chi lúc kia mòn sần thực lực đã không tính yếu có thể tại dưới tay hắn trèo c h ố n g thời gian không ngắn hiện tại từ không cần phải nói gondoli ổng sĩ kỳ liền giam giữ tại tầng thứ sáu đáng tiếc hắn quá già tàn tật quá nặng đương nhiên chính yếu nhất chính là m à eo lạn không để hắn đi tìm sĩ kỳ giao thủ bây giờ có thể cùng mòn sần tại chiến đấu tự nhiên là cầu còn không được ski zingai ngục trưởng cẩn thận thực lực của ta cũng không phải trước đó có thể so sánh mòn sần nhắc nhở một tiếng hắn cảm tạ ra hỏa này trước đó dạy bảo qua chính mình vô luận đối phương xuất phát từ cái gì mục đích nhưng người này đúng là một cái tàn bạo lại vô tình ra hỏa về sau nếu quả thật trở thành kẻ địch hắn cũng sẽ không lưu thủ hiện tại luận bàn hắn còn biết nhắc nhở một chút thật muốn trở thành địch nhân hắn cũng sẽ không như thế mà lại mòn sân hôm nay là đến lấy lại danh dự trước đó luận bản thời điểm h ắ n thế nhưng là bị ra hỏa này làm bị thương không ít lần phóng ngựa tới đi đừng hy vọng ta sẽ giống như kiểu trước đây lưu thủ miệng bên trong còn ngậm si gà s i dạng y dạ. h cầm trong tay đồng dạng là một thanh yêu đao dạng y h cây đao này đồng dạng không thua tại hai mươi một thanh nhó hỏa giả mỏ nổ cầu còn không được mòn sân lời còn chưa dứt người liền xuất hiện tại sì、si、dạng dạ. trước người tốc độ nhanh chóng ngay cả không khí cũng còn không có phát hiện liền đã bị bỏ lại đằng sau một vòng đao quang ánh vào sghizhu chấn động vô cùng tầm mắt hắn cơ hồ là vô ý thức đem đao ngăn tại trước ngực một tay cầm vỏ đao một tay cầm trôi đao mòn sần tử trường đao màu đen trực tiếp chạm tại đối phương thoáng mở ra giặc hùi lưới đao phía trên vội vàng không kịp chuẩn bị sghizhu bị to lớn vô cùng lực đạo trực tiếp chém bay ra ngoài một chút đụng vào phía sau ngục giam trên tường đá t ừ n g vết nước tại hắn va chạm địa phương xuất hiện có thể thấy được một đao kia lực đạo mạnh s h i z h u miệng bên trong xì gà đã bị cắn thành hai đoạn g i á n g ngục m g ũ tại va chạm phía dưới cũng bay ra ngoài hắn khiếp sợ trên mặt sắc mặt hết sức khó coi ski g i é t cai ngục trưởng cũng phải cẩn thận chiêu tiếp theo ta sẽ không lại hạ thủ lưu t ì n h mòn sân lời nói để sắc mặt của hắn càng thêm khó coi thậm chí ánh mắt bên trong cũng có khí tức nguy hiểm dâng lên kia là sắc khí chương 334, đậu xanh ta kinh phí cái này cũng tiến bộ quá nhanh xem cuộc chiến m ạ e o lạn g kinh ngạc vô cùng h i ệ n nhiên hiện tại phát sinh tình huống hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn đỗ mỹ nổ mới không quan tâm những chuyện đó nàng hai mắt sáng lên nhìn xem mòn sần cái này từ ban đầu xuất hiện liền hấp dẫn hắn toàn bộ ánh mắt hải quân nam thần nhân vật đối với thần tượng đến nói đương nhiên là thực lực càng cường đại càng tốt tốt nhất đem cai ngục trưởng đánh ngục hoa hoa mòn sần trung tướng thật sự là quá lợi hại vậy mà một chiêu liền đánh luis hizik cai ngục trưởng chiến đấu mòn sần đại nhân cũng là như vậy mê người hắn nghỉ ạ bạn lúc đầu cầm tam xoa kích kém chút không có n g ệ n ở chân mình bên trên hắn thực lực mặc dù chẳng ra sao cả ánh mắt vẫn phải có, tự nhiên hắn hiện tại mòn sần mạnh phải thể thấy mắt mẽ. tự tại có, có được k ô g nói khác, vừa r ồ i mòn sần động thủ t r o n g xong tất cả cũng không nháy hắn nhìn thấy thân ảnh, chính thấy mắt tất đó có cả về sau lee à là sĩ hữu đánh bay hình tượng. Tốc độ như vậy hắn thấy quả thực bị bay độ tượng, n vậy tốc g quả giận cả người. g cả o l d n Lee ổng s ỉ kỳ liền nhốt tại tầng thứ sáu bọn họ đương nhiên biết rõ s ỉ kỳ hiện tại trạng thái cho nên mòn sần đánh bại s ỉ kỳ còn lâu mới có được đối với ngoại giới ảnh hưởng sâu như vậy bất quá thấy cảnh này ở đây xem cuộc chiến m ạ n o lạn giờ mới hiểu được quái vật chi danh quả nhiên danh bất hư truyền xem ra vài ngày trước nghe đồn cv không đầu lĩnh tại tổng bộ hải quân bị mòn sần đánh bại cũng không tính là tin đồn thật sự là một cái tên đáng sợ lúc này mới trôi qua bao lâu hơn hai năm trước gia hỏa này bị xì xịt chém bị thương từng màn còn còn tại trước mắt hiện tại sắp đảo ngược tới rất nhiều người đều từng có giai đoạn này coi là mình tại cái nào đó lĩnh vực đủ có thể xưng được là đỉnh tiêm mà khi một cái khác nguyên bản không bằng chính mình kể đến sau thời gian ngắn bắt kịp thậm chí vượt qua chính mình thời điểm trong lòng khó tránh khỏi sẽ có kinh dị khó có thể tin sau đó liền đấu kỵ các cảm xúc xuất hiện thì như nói hiện tại s k i z z hắn nhìn xem đối diện mây trôi nước chảy mòn sần đáy lòng đã là có đầu sóng c u ộ n cuộn nhất là mòn sần miệng bên trong nói tới trên tay lưu tình nói đã để hắn sát ý phun g trào s k i z z xưa nay không là một cái tốt người nói chuyện hắn mặc dù danh sưng là ỉm kẹo đao vương bài một trong nhưng hắn cùng mạ e o lạn cũng không đối phó mạ e o lạn là một cái đối công tác tận chức tận trách thậm chí có chút chút cứng nhắc ra hỏa mà hắn có đôi khi t ắ c có chút tùy ý làm vậy t ỷ như nói những cái kia hải tặc nếu như không có phía trên s ử tử mệnh lệnh mạ e o lạn là sẽ kiên quyết thi hành mệnh lệnh cái này làm cho hắn rất khó chịu hắn trước đó chỉ là hạ thủ hơi trọng một chút một cái hải tặc không có chống đến bác sĩ đến bởi vì cái này mà e o lạn đã đã cảnh cáo hắn đương nhiên hắn không có đem cái này cảnh cáo đặt ở bên h a i về sau mòn sần chấn giữ quần đảo xạ bạ học đi sẽ thường xuyên đưa hải tặc tới một tới hai đi hai người liền đưa trước tay nói là luận bàn trên thực tế hắn hạ thủ rất nặng trên cơ bản mỗi lần luận bàn mòn sần đều thụ thương không nhẹ lúc kia cùng mòn sần chiến đấu là hắn t ạ i ỉm k é o đao số lượng không nhiều niềm vui thú mòn sần thực lực vượt xa khỏi những cái kia hải tặc cái này so hắn đi tìm những cái kia đáng chết hải tặc còn càng thú vị bất quá bởi vì mòn sần chưa từng sẽ kêu đau khó tránh khỏi sẽ để cho hắn có chút khó chịu có đôi khi hạ thủ sẽ càng nặng lúc ấy m ỏ n sần tiến bộ rất nhanh nhưng kém hắn rất xa hắn cũng không có quá để ý về sau chính là m ỏ n sần điều đi đi níu hơn lại về sau nghe được tin tức đã là hắn đánh bại g o l d e n lì ổng sĩ k i thanh danh c h u y ể n khắp thế giới thời điểm vạn vạn không nghĩ tới chính là hai ba năm trước không bị hắn để vào mắt ra hỏa vậy mà đã cho tới bây giờ thực lực như vậy phi đem miệng bên trong cắn đứt xì gà phun ra d ski trong tay giặc hựa từ trong vỏ đao rút ra á n h lửa phía dưới trên thân đao hiện lên một tia yêu dị hưởng mang đây là một thanh đồng dạng mạnh mẽ yêu đao phóng n g ự a đến đây đi tiểu tử ta thừa nhận vừa rồi xem thường ngươi nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ lấy để ngươi rong rạc đối diện phương hướng c ả m thụ được trong tay lão yêu mơ hồ hưng phấn rõ ràng kia là đụng phải đồng loại về sau k h í tức c ộ n mình m ò n sần k h í tức trên thân càng hung hiểm hơn đứng dậy chân chính chiến đấu hắn từ trước đến nay không thích nói nhiều chỉ có thực lực không đủ mới có thể miệng pháo đến gót vừa rồi nhắc nhở cũng coi là hơn hai năm trước từ xì xì hồi nơi này học được không ít kinh nghiệm chiến đấu hồi báo h a mòn sân nhẹ ha một tiếng trường đao hơi nắm chặt một chút bước ra một bước gió tiêu người vô tung sáng tỏ vô cùng đao quang dâng lên giống như minh dạ chi hạ cô lơ lửng giữa trời trắng khuyết thanh lành yên tĩnh mà im ắng không có có thể bay ra mấy chục mét bên ngoài mạnh mẽ đao khí trắng kích bởi vì nơi này là ỉm kẹo đao ở đây chiến đấu nếu là cùng xì dịu ì h toàn lực hai người rất dễ dàng là có thể đem tòa này nghe tiếng biển cả ngục giam cho d ỡ bỏ rơi màu tím đen thân đao tốc độ nhanh chóng căn bản là thấy không rõ đao ảnh tồn tại xù bệ xù bệ no mi mòn sẩn khai phát ra không chỉ là có thể gia tăng tự thân tốc độ tốc độ công kích không thể nghi ngờ cũng sẽ tăng lên không ít một đao kia so vừa rồi càng nhanh cũng càng lăng lệ chỉ là mới vừa xuất hiện liền có lạnh lẽo tận xương khí tức giống như là muốn đem xì giặc cả người chém thành hai đoạn đinh song đao tương giao vô số hỏa hoa vời ra từ cực động đến cực tĩnh hai thanh yêu đao ở giữa không riêng gì hỏa hoa bay ra ngay tại lúc đó mạnh mẽ lực đạo chạm vào nhau kéo theo tác dụng lực như là bong nổ không khí cũng vang lên khẽ t ê u âm thanh sóng sung kích từ s o n g đao ở giữa bạo phát đi ra đem trên thân hai người á o choàng thổi bay phất phới ski dịch thân cao cao hơn mòn sần một mét có thửa nhưng là tại chiến đấu như vậy phía dưới bước chân vậy mà hướng lui về phía sau hai bước dấu chân dẫm phiến đá từng khúc dạn g nước có thể thấy được lực lượng tri đại mòn sần đối sờ d ì z g chiêu thức hiểu rõ rất sâu mà sờ d ì z g hùi đ ố i mòn sần đao chiêu đoán chừng còn dừng lại tại trong quá khứ đây là kinh nghiệm bên trên tranh l ệ n h cũng không lớn nhưng có như vậy một tia tranh l ệ n h cũng đủ để cho chiến lược tương đương mòn sần lấy được ưu thế lại càng không cần phải nói hiện tại ngạnh thực lực bên trên còn muốn vượt qua một chút cũng không lui lại thậm chí không có rút đao mòn sần trong tay láo yêu thuận sờ d ì z g trong tay giặc hùa trên thân đao trượn đổi chém làm gọn nhẹ nhàng thân đao giống như là một con bướm nhẹ nhàng bay múa tựa như không có nửa điểm lực đạo sau một khắc liền sẽ bị gió thổi đi nhưng mà cái này xinh đẹp bươm bướm lại d ấ u dếm vô cùng sắc c ơ màu tím đen thân đao là hướng về sỉ dịch tay cầm đao trưởng nghiêng g ọ t đi qua nhìn xem không có một tia khói lửa kỳ thật âm hiểm vô cùng bởi vì lao yêu bản thân sắc bén tại tăng thêm mòn sần nắm giữ càng cao hơn một cấp hạ kỳ dù cho sỉ dịch nắm giữ ngang cấp hạ kỳ một không dưới tâm phía dưới cũng sẽ bị làm bị thương thấp một cấp hạ kỳ tự nhiên lại càng không cần phải nói đối với hai cái quyết đấu đao thuật đỉnh tiêm cao thủ đến nói nếu là làm bị thương tay tuyệt không phải một chuyện nhỏ ski kẽ bùn sô c ủ cùng kinh nghiệm chiến đấu dù sao không phải cho không hắn tay cầm đao cổ tay xoay chuyển trên thân đao dẫn lần nữa ngăn trở mòn sần một cách này dạ hứa hắn mở miệng lên tiếng n g ư khí là câu nghi vấn kỳ thực trên mặt thần sắc đã hoàn toàn khẳng định h i ệ n nhiên cái này hạ kỳ tiến bộ để hắn lần nữa cảm giác chung quanh tất cả đều là tranh không nhịn được muốn vừa một viên hai viên ba viên bốn quả hắn hiện tại cũng mới ở vào vừa s ở đến giai đoạn này biên giới muốn đột phá còn không biết cần bao lâu không nghĩ tới trước mắt cái này vừa nắm giữ bật sổ sổ cụ không bao lâu ra hỏa liền nắm giữ đao thuật đột phá liền không nói ngay cả bật sổ sổ cụ đều có thể tiến bộ nhanh như vậy nên đi tìm ai nói rõ lý lẽ mòn sân gật đầu thừa nhận không sai nói chuyện cũng không ảnh hưởng hắn chiến đấu mòn sân rút đao triệt thoái phía sau đao thế bỗng nhiên một lần đột ngột một đao giống như linh dương m ó c sừng giống nhau xuất hiện tại xì xịu bên cạnh đây là mỏn sần tổng kết ra đối trận dáng người cao hơn hắn đại đối thủ kinh nghiệm bình thường mà nói đối với thế giới này đại bộ phận đối thủ đều áp dụng bởi vì mỏn sần 2 m 2 8 t h â n cao ở cái thế giới này chỉ có thể nói là vừa đạt tiêu chuẩn thoát khỏi tàn phế giai đoạn lấy tốc độ của hắn đến nói nếu như xuất hiện tại đối thủ hai bên sau lưng mặc kệ đối thủ ứng đối như thế nào đều là một cái tương đối khó chịu tư thế đây là một chiêu từ trên xuống dưới nghiêng lệ đối với giai đoạn này đao thuật cường giả đến nói liền như là lục thần chứa ở tay a g bình a phát huy ra mạnh mẽ tác dụng không có bất kỳ người nào dám kinh thường ski d ự c rỡ rõ ràng những này hắn đồng dạng không dám hai tay cầm ngược trường đao ski d ự c từ dưới xương sần hướng nghiêng phía sau đâm thẳng miễn c ư ơ n g xuất hiện tại mòn sần trên thân đao vẩy lộ tuyến bên trên chi chi bén nhọn vô cùng c h ó i hai tiếng vang lên to lớn lực đạo để ski d ự c rỡ dưới chân không vững hướng về phía trước lảo đảo một chút mòn sần mượn nhờ cơ hội lại là chém ra một đ a o lần này s i dê không có có thể phòng ngự được mặc dù kịp thời dùng hạ kỳ bao trùm bị công kích trên cánh tay nhưng vẫn là có một đạo không sâu không cạn vết thương xuất hiện đây chỉ là luật bản ngọn sân đắc thủ về sau không có tiếp tục thừa thắng s ô n g lên mà lại hắn một đ a o kia cũng không có hướng về phía ngực dưới xương sườn hoặc là nói phần gãy trở yếu hại chỗ hắn bước ra lui lại l ặ n g lặng nhìn sĩ dê hai người giao thủ thời gian cũng không dài nhưng cái này đủ để cho hai người rõ ràng bây giờ đối phương ở vào cái gì đẳng cấp không giống với sắc mặt bình tĩnh mòn sẩn ski sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng là bởi vì vừa rồi vết thương dẫn đến hắn đã nhận rõ rơi xuống hạ phong sự thật nhưng là rõ ràng không nhất định đại diện có thể tiếp nhận nhất là trước đây không lâu còn bị chính mình đẻ lên đánh không có chút nào tì khí ra hỏa muốn tiếp nhận kết quả như vậy càng khó khăn không tiếp tục thả không có ý nghĩa miệng pháo thực lực không bằng người lại miệng pháo chính là đánh chính mình mặt sghizr cổ tay xoay chuyển danh đao dạy hụt trước người vạch ra huyền diệu đường cong theo hắn trường đao chuyển động trong không khí giống như là phát sinh biến hóa vi d i ệ u đây không phải mở lớn mà là sghizr không còn giới hạn trong phổ thông bình a hắn muốn chuẩn bị thả kỹ năng bên trên chân hỏa hắn đã sớm mặc kệ nơi này tình huống chung quanh chuẩn bị sử dụng chính hắn mạnh mẽ chiêu thức hắn không tin m ọ n sần phương diện này còn có thể cùng hắn sánh vai hắn được xưng là sghizr o c k h e z n cũng không phải là thật có thể để trên trời trời mưa mà là hình dung công kích của hắn như là hạt mưa giống nhau dày đặc mà bạo liệt giống như thùng kiếm vịt sở tạ cũng không phải là hắn có thể biến ra hoa đến mà là công kích của hắn như là phồn hoa nở rộ đồng dạng ski、sì、dưng trong tay dày hiện lên đỏ thám quỷ dị quan mang máu tanh khí tức đông nhiên nồng đầm lên dày đặc đao ảnh giống như ngàn vạn huyết vũ đột ngột xuất hiện mòn sần trước mặt tất cả không khí đều bị nổ tung lang lệ khí tức còn không có tới người liền phảng phất muốn đem hết thệ chung quanh cắt đức bình thường tùy theo mà đến là bén nhọn vô cùng tiếng hét lớn giống như chết thảm lệ quỷ hoán độc thét lên mòn sần ánh mắt sáng lên một chiêu này xác thực rất có đáng xem trước kia chưa từng gặp qua nghĩ đến cũng là bởi vì hắn lúc trước quá đệm món đồng dạng có động tác mòn sần trước người một cái giống như loa đao khí vòi rồng xuất hiện to lớn miệng kèn đem tất cả mưa máu đều túi nhập trong đó quy chân siêu vòi rồng chói mắt bạch quang tại ưu ám biển sâu ngục giam sáng lên tiếng oanh minh bỗng nhiên nổ vang một cỗ to lớn vô cùng sóng sung kích sóng hướng bốn phía khuếch tán hai c h i ề u v à chạm địa phương phiến đá bị to lớn vô cùng lực trùng kích nổ vỡ nát cái này phương viên mấy chục mét b ệ đá đều hoảng mấy lần không ít địa phương đã xuất hiện to lớn vết d ạ n g hai thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất xuất hiện tại nhất khu vực bên ngoài mà éo làn hai mắt t r ợ t o nhìn xem tàn tạ không chịu nổi b ệ đá còn có trên vách tường bị đao khí chém ra to lớn vết rách chỉ cảm thấy mắt tối s â m lại Tà kinh phi A. Chương xác nhận ánh mắt mòn sân bước chân dừng lại có chút ít xoắn suýt luận bàn đến bây giờ trình độ tự nhiên không có cách nào đánh xuống không phải vậy nhất định phải đem tầng này cho hủy đi không thành chủ yếu là vấn đề kinh phí、không. cái này hẳn là đại khái khả năng có lẽ có vẻ như cùng chính mình không có quan hệ a cái này cũng không thể lại chính mình dù sao mình vừa rồi thế nhưng là phòng vệ chính đáng là xì dữ dẫn đầu vứt bỏ kỹ năng không sai cái này không phải mình nổi đều là xì dữ phạm sai cùng hắn mỏn sần không hề có một chút quan hệ khu khu cái kia mà e o làn trưởng ngục giam ta nơi đó còn có chút chuyện liền không tiếp tục lưu lại nơi này đừng tiễn chính ta biết đường trưởng ngục giam xin dừng bước vậy ta lần sau lại đến các vị h ư u duyên gặp lại Trượt t r ư ợ t chờ chút nếu là thật để cho mình bồi thường kinh phí vừa rồi cái kia bậy đá một lần nữa kiến tạo cũng không phải số lượng nhỏ muốn chính mình xuất tiền túi thật là có điểm thì đau vẫn là trước trượt vì kính tương đối tốt mòn sân nhanh như chấp biến mất không còn tam tích chỉ để lại còn chưa kịp phản ứng ngục giam bốn người tổ hơn nửa ngày m à éo làn mới phản ứng được nhìn xem trên thân lộn xộn không chịu nổi thần sắc có chút h ề loại skizh cũng không biết là an ủi tốt vẫn là g i a n d ạ y tốt cuối cùng vẫn là xem ở đồng liêu phân thượng không có quá mức skizh hủy hoại b ệ đá bồi thường ngươi phụ trách một nửa còn lại đồng dạng từ ngục giam kinh phí bỏ ra skizh cũng không để ý tới mạ éo làn hắn luôn luôn như thế quen nhìn xem sighzeghun một bộ làm theo ý mình dáng vẻ mà éo lan còn muốn nói điểm gì đột nhiên cảm giác bụng một trận rời sông lấp biển hư rồi mà éo lan ôm bụng bay nhanh hướng về thượng tầng phòng làm việc của mình chạy tới hàn ni h ạ bạn nhớ kỹ đốc xúc sighzeghun đem phạt tiền g i a o lên không chạy không được à bụng nhịn không được quả nhiên trên bồn cầu mới là hắn thoải mái nhất kết cục mòn sần hào bên trên en c ù n g binh còn ở chỗ này chờ mòn sần đến về sau trực tiếp mang theo bọn hắn trở về địa điểm xuất phát trường quan làm sao cùng làm cái gì việc trái với lương tâm giống nhau sẽ không phải đem người ta vị kia thai ngục trưởng làm bị thương đi em nhìn xem mòn sần không hiểu là mòn m sần phó quan cũng có một đoạn thời gian lại càng không cần phải nói trước đó còn bị mòn sần dạy bảo thời gian dài như vậy nàng đối mòn sần thực lực mà biết rất rõ ràng không cho rằng cái kia thai ngục trưởng có thể đánh được mòn sần hoặc là nói đúng mòn sần thực lực có loại sùng bái mù quáng huống chi em cũng là biết mòn sần cùng cái kia thai ngục trưởng c h u y ệ n trở thành mọn sần p h ó quan về sau nàng đối mọn sần hiểu rõ so dĩ vãng càng sâu không có chuyện hẹn ngươi không muốn đoán mò ngươi trưởng quan ta từ trước đến nay đều là lấy đức phục người làm sao lại vô cớ làm bị thương người khác nhiều lắm thì vết thương nhẹ mà thôi ách khả năng trong lòng thương tích tương đối nghiêm trọng ngươi biết đến người quá ưu tú có đôi khi đối với tiền b ố i đến nói xác thực rất để người cảm thấy tuyệt vọng mọn sần miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhưng về mặt tổng thể tâm tình còn được nói thật trước kia sĩ d ị c đối với hắn đó là thật hạ thủ rất nặng nhưng ngọn sân đoạn thời gian kia đao thuật tiến bộ cũng cực kỳ cấp tốc cho nên lần này hắn cũng chỉ là tìm về một chút t r a n g diện lưu thủ cũng không ít mặc kệ sĩ dịch h ứ lúc trước cái gì mục đích hắn trợ giúp thực lực mình tiến bộ sự thật không thể thay đổi cho nên m g n sân lần này cũng không có quá mức nếu không lấy sĩ d ị c cái này còn chưa tới kịch bản bên trong đỉnh phong thực lực cùng chính mình đối chiến tuyệt không chỉ là đầy bụi đất đơn giản như vậy hắn có cái này tự tin cũng có thực lực này là đâu e n gật đầu nàng biết trưởng quan là cỡ nào ưu tú một người trưởng quan thực lực tăng lên quả thực làm cho người ta sợ hãi nếu là ta ta cũng sẽ cảm giác được tuyệt vọng không biết vì cái gì nhìn thấy e n nhu thuận bộ dáng mọn sần luôn luôn nghĩ vô vô đầu của nàng rõ ràng e n so tuổi của hắn còn muốn lớn hơn một tuổi hắn lại luôn coi nàng là thành một cái tiểu nữ h à i truy cứu nguyên nhân hay là mình trong lòng tuổi tác trên thực tế đã hơn ba mươi đi ha ha ha e n ngươi cũng không nên khen ta bằng không ta sẽ nhịn không được để ngươi lại nhiều khen đ ồ i câu mòn sân cười hay là mình tiểu phó quan c h i kỷ chính mình cũng nhịn không được muốn để nàng lại khen chính mình cái mấy ngàn bè gì uy b ị t z n g ư ơ i đó là cái gì biểu lộ cho ngươi bố trí làm việc hoàn thành sao b ị t z ta chỉ là ánh mắt có chút dị dạng ngươi liền thấy ngươi là ma quỷ a còn có chính mình cái này đệ tử thực tế là giả a đáng ghét ta rõ ràng c ù n g n đều không khác mấy vì sao đãi nổ kém nhiều như vậy tốt à đối với điểm ấy mòn s ầ n quả thật có chút bất công ai bảo hắn trông thấy binz liền nghĩ giúp hắn chỉnh một chút cho nhan giá trị không đủ đương nhiên muốn dùng thực lực đến gót tốt rồi đùa rợn với ngươi không muốn cả ngày đều nghĩ đến rèn luyện phải hiểu được khổ nhàn kết hợp mới được mòn sân lời nói để b ì n z trên mặt lại lần nữa tách ra hào quang bịz ngươi đi phòng bếp để bọn hắn chuẩn bị hai chén nước trái cây không ba chén đi cho chính ngươi cũng tới một chén còn lại hai chén cầm tới nơi này vâng trưởng quan Bình vừa lòng thoảng ý hướng vươi đi khoang tàu. En le lưới tàu. ý khoang En mặc ộ t thương bình d... bị trưởng quan khi dễ thật thế thảm. Bất quá như vậy, trưởng quan thật cái, đáng quá đáng khi đúng đâu. Bình quan như quan En, bị yêu dễ vậy m là dù ta biết ta nhìn rất đẹp nhưng là ngươi một mực nhìn ta như vậy sẽ để cho ngươi về sau thẩm mỹ đề cao mà trở nên bắt bẻ dù sao không phải mỗi một nam nhân đều giống ta dạng này lại có nhan giá trị còn có thực lực cường đại mọn sần t r ê o chọc lời nói để tiểu phó quan trên mặt bò lên trên một đoá đỏ ửng trưởng quan đừng nói mỏ ta mới không có một mực nhìn đâu chỉ là len lén nhìn qua mà thôi nàng quyết định thu hồi lời nói mới rồi trưởng quan một chút cũng không đáng yêu hừ vỡ luôn hải vực nơi này là hải quân dê hai căn cứ khu quản hạt bên ngoài khu vực biên giới vùng biển này trước kia vắng vẻ vô danh chỉ có phụ cận hòn đảo nhân tài biết được vùng biển này danh sưng vùng biển này phía trước nửa đoạn nhạc viên đến nói có chút trung quy trung cụ đã không có phong phú hải sản hải vực bên trong cũng không tính bình tĩnh tuyến đường tính ổn định càng là đồng dạng nhưng là nơi này hiện tại là hoàn toàn xứng đáng hoàng kim hải vực nơi này tụ tập đại lượng lui tới thương thuyền so trước kia đề cao không biết bao nhiêu lần bởi vì G2 căn cứ phụ cận trị an tốt đẹp để trong này hải tặc trở nên thưa thất vô cùng mà nơi đây lại là từ đường thuyền đi tới tàu h ố c thes dị quỳnh h ọ thơ bảy cùng quần đảo xạ ba áo đi cần phải trải qua hải vực cho nên dù là nơi này hàng hải tình huống bình thường cũng bởi vì G2 căn cứ hải quân nguyên nhân trở nên dị thường bận rộn đứng dậy không phải là không có hải tặc đánh qua vùng biển này chú ý trái lại như vậy một tảng mỡ d à y đối với hải tặc nhóm đến nói vô cùng mỹ vị rất nhiều người đều muốn cắn một cái nhưng nơi này không riêng sẽ có dê hai căn cứ không định giờ hải quân xuất hiện còn có một cái đại bột cũng dường như đem nơi này xem như địa bàn của mình người kia vẫn là chính phủ thế giới thừa nhận saki bù cải một trong t ỷ dèm d ẹ tập t mỹ mạo thực lực cùng một t h â n cụ giả ai lần hoàng đế ba hàn cốc có... đối với tuyệt đại đa số hải tặc đến nói đây đều là một cái kinh khủng đại nhân vật dù là nàng rất trẻ trung thương thuyền nhóm cũng sẽ đụng phải tìm dẹp thuyền bất qua dưới tình huống bình thường chỉ cần nhảy thuyền chạy trốn đều có thể chạy thoát tính mệnh như vậy so ra đi cái khác tuyến đường nguy hiểm không biết ngược lại nơi này là bọn hắn lựa chọn tốt nhất dù sao gặp phải chỉ là một số nhỏ ai đụng phải chỉ có thể tự nhận xui xẻo như vậy phong hiểm so với bọn hắn trước đó thiếu không biết bao nhiêu hơn một năm nay thời gian không biết có bao nhiêu thương hội cười giường đều lộ ra có người vui vẻ tự nhiên có người b u ồ n so sánh thực lực cường đại cỡ lớn thương hội cũng có một chút tiểu nhân thương hội cùng người sẽ tổn thất nặng nề bất quá người cùng thuyền tại chắc chắn sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi dù sao cũng so địa phương khác thuyền hủy người vong mạnh hơn rất nhiều vỡ lún hải v ư ợ t bên ngoài hai đầu to lớn rủ ạ lôi kéo một chiếc thuyền chỉ trên mặt biển hành xử nhìn thuyền nước ăn chiều sâu liền có thể rõ ràng chiếc thuyền này hẳn là đã thu hoạch tràn đầy thuyền bong tàu bên trên tự nhiên là cụ dạ ai lần nữ chiến sĩ lâu dài ở vào nhiệt độ cao cụ già ai lần các nàng ăn mặc mát lạnh vô cùng nhưng là những này ăn mặc đơn sơ vô cùng nữ chiến sĩ nửa trước đoạn khu vực không có bất kỳ cái gì hải tặc dám xem thường dù sao những nữ nhân này ở trong trí ít có một phần ba người nắm giữ lấy hạ kỳ cái này phía trước nửa đoạn đến nói quả thực chính là đại sắc khí bình thường đoàn hải tặc chỉ là thuyền trưởng có thể tại nevê kép vật trước đó nắm giữ hạ kỳ liền là phi thường nổi danh đoàn hải tặc cho nên cụ già ai lần đoàn hải tặc chiến lực có thể nghĩ lần này ra b i ể n cụ dạ ai lần đoàn hải tặc liền gặp gỡ hai đợt cái khác đoàn hải tặc trong đó một cái số tiền thưởng đã tiếp cận quá trăm triệu siêu tân tinh vẫn là bị các nàng đánh bại dễ dàng toàn bộ quá trình thậm chí hẳn cóc đều không có xuất thủ vẹn vẹn ba tỷ m ỗ i nhỏ nhất mạ gì gồn liền làm cho đối phương toàn bộ gãy kích tại đây hai chiếc thuyền hải tặc về sau còn có một cái chứa đầy hàng hóa thương thuyền bị các nàng cướp bóc chấm không lần này dù cho các nàng thuyền hải tặc so với bình thường phải lớn không ít cũng đều bị đổ đầy có chút kỳ quái chính là gần đây cái này mấy lần ra biển ở nạ kẹp dìn xét bệ hạ sẽ thường xuyên xuất hiện trên b o n g thuyền chứa đầy về sau cũng không giống trước kia giống nhau lập tức trở về địa điểm xuất phát những vấn đề này chỉ có tương đối tỉ mỉ đại quản gia lan mới có phát giác bất quá nàng cũng đem loại này nghi hoặc để ở trong lòng ở nạ kẹp dìn xét đại nhân làm chuyện gì tự nhiên không cần giải thích với nàng cũng tỉ như nói hiện tại theo lý thuyết đã chứa đầy thuyền liền nên trở về địa điểm xuất phát thế nhưng là ở nạ kẹp dìn x é t đại nhân còn không có truyền đạt trở về địa điểm xuất phát mệnh lệnh ngược lại trên b o n g thuyền không biết đang suy nghĩ cái gì mặt trời chết về tây tia sáng cũng bắt đầu trở nên chẳng phải hùng hổ doa người có người ôn nhuận đứng dậy hàn cóc cuối cùng thu hồi suy nghĩ quần s a t dinh hạ bút thẳng đôi chân dài mở ra chuẩn bị trở về trong khoang thuyền lúc này hoa tiêu lớn tiếng báo cáo ở nạ kẹp dìn x é t đại nhân phía trước phát hiện hải quân thuyền là là mòn sần trung tướng mòn sần hảo hàn c ố c trên mặt có vẻ vui mừng hiện lên tiếp theo lại khôi phục bình thường mòn sân hào thật là một cái tự luyến ra hỏa liền ngay cả đặt tên cũng như thế không có s á n g ý vẫn là thiếp thân cựu xả hào e m hai tốt ta hai người trên bản chất không có gì khác biệt cùng lúc đó hoặc là nói sớm hơn một chút thời gian mòn sân hào bên trên hoa tiêu trước hết một bước phát hiện cụ già ai lần thuyền hải tặc tương đối hải tặc loại kia muốn đào thải kính viễn vọng đến nói hải quân có khoa học bộ đội ủng hộ không thể nghi ngờ tại trang bị bên trên cao hơn một bậc báo cáo trung tướng các hạ phía trước phát hiện cụ ra ai lần thuyền hải tặc mòn sần con mắt loe sáng lên xem ra cùng hẳn cọc còn rất có duyên phận bánh lái đi qua nhìn xem vâng trưởng quan đứng sau lưng mòn sần ẹn đẹp mắt đại h i ế p mắt lại đến trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì nàng muốn xem nhìn cái gọi là đệ nhất thế giới mỹ nữ cái gì bộ dáng chương ba trăm ba mươi sáu k h ố n nạ mau bông ra t h i ế p thân hai chiếc thuyền càng ngày càng gần trên thực tế cụ già ai lần thuyền hải tặc đã dừng lại mòn sần hào còn tại đến gần đối với hiện tại trên thuyền đám binh sĩ đến nói bọn họ phần lớn ôm giống như ẻn ý nghĩ bởi vì những tân binh này xác thực chưa từng nhìn thấy v ì t ẻn dẹt mỹ mạo cho nên những tân binh này kỳ thật có chút khẩn trương cảm giác như lâm đại địch dán g vẻ phóng tới trước kia những lão binh kia cao liền sẽ không không riêng gì tâm tính vấn đề còn có một ít là đối với căn cứ cùng cụ già ai lần một loại quỷ dị ăn ý lại có là mòn sần thực lực để ở chỗ này bọn họ rất ít từ cụ giả ai lần nơi đó ăn thiệt thòi tự nhiên cũng không có lo lắng cánh buồm thu hồi to lớn chớ chữ bị chậm rãi quyển đi lên chiến hạm khổng lồ cũng chầm chậm ngừng lại mòn sần hào muốn so hẳn cọc thuyền hải tặc lớn hơn một vòng chiều dài bên trên cảng là mọc ra không ít trước hết n h ấ t ánh vào tất cả binh sĩ tầm mắt dĩ nhiên chính là hai con to lớn vô cùng r ụ ạ bọn họ to lớn đầu lâu nâng lên để không có được chứng kiến hải quái binh sĩ lại là một trận thấp giọng hô cựu xa hào bong tàu bên trên hàn cốc màu trắng nhạt á o thun màu lam nhạt quần đùi trên chân thêu hoa đơn d à y k h o á t trên người áo choàng màu trắng đem linh lung dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế phải biết hàn cốc ngự thế nhưng là một trăm mười một cm đây là khái niệm gì chuyển đổi thành mọi người đều hiểu t h ư ờ n g thức đến nói đây là thuộc về e đến d phạm vi lớn bao nhiêu chính mình suy nghĩ nếu không tại sao nói có nhan tùy hứng hàn cốc cho dù là đơn giản như vậy mặc dựng cũng đồng dạng đẹp đến mức kinh tâm động phách điều khiển khác biệt phong cách có vẻ như đối với nàng mà nói hoàn toàn không phải vấn đề gì không có chút nào không hài hòa cảm giác mòn sần hào vốn là cao hơn h ẳ n cọc thuyền hải tặc một cái thân vị ra cho nên tới gần mép thuyền duyên binh sĩ tự nhiên cũng tất cả đều có thể nhìn thấy và、wow, đây chính là dẹm p t và hạn cọc sao quả nhiên không hổ là đệ nhất thế giới mỹ nữ thật sự là quá đẹp quả thực thật xinh đẹp cảm giác so trưởng quan còn dễ nhìn hơn trời ạ ta muốn yêu nàng Á á á. À, à, à. hàn q u ố c điện hạ vậy mà nhìn về phía ta quả nhiên những binh lính này không ngoài sở liệu hận không thể trong mắt đều muốn bay ra ngoài hoàn toàn đ è xuống chính mình người trưởng quan này phong thái ế n đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy hàn q u ố c bản thân cho dù là cùng là nữ nhân trong mắt của nàng vậy mà cũng toát ra sáng tỏ dường như hồng tâm ánh mắt sắc mặt cũng biến thành lửng hồng không biết trong đầu nghĩ đến cái gì vật kỳ quái cũng may nàng ý c h í lực vô cùng cường đại một hồi liền tỉnh táo lại so sánh nàng đến nói bị tắc kém rất nhiều khoe miệng lại có nước bọt chảy xuống mòn sần sắc mặt tối đen cái này không nạ trước ghi lại quyển sổ lại nói ân còn có vừa rồi cái kia nói tốt hơn chính mình nhìn cũng nhớ kỹ em thấy mòn sần ánh mắt đỏ qua còn không có rút đi đỏ hửng lại bò lên trên khuôn mặt nàng đem mặt đường hướng một bên rõ ràng có chút xấu hổ lại bị trưởng q u a n nhìn thấy như thế hoa si dáng vẻ vẫn là đối một cái hải tặc nữ nhân quả thực không thể tha thứ mòn sần ngược lại là không có để ý h à n có sắc đẹp là nam nữ thông sát loại kia không giống như là chính mình chỉ có thể trở thành tất cả nam nhân công địch tốt rồi đều an tĩnh lại nhìn xem các ngươi thành bộ dáng gì một điểm trầm ổ n hải quân dáng vẻ đều không có trở về căn cứ sau toàn thể thêm luyện một tuần lễ nhất là b ì n d trở về tiếp tục tìm tìm đưa tin mòn sân trầm r ộ n g gian dậy một chút tất cả binh sĩ đều lấy lại tinh thần nếu như nói mới vừa rồi là lâm vào chính mình thiên đường vậy bây giờ mòn sần lời nói chính là để bọn hắn triệt để đi vào địa ngục a ta muốn chết một sĩ binh thấp giọng ai thán ta cũng phải chết rồi ai thán thêm một ngây thơ là chúng ta đều phải chết không hẳn là chết đi sống lại sau đó lại chết đi cái chủng loại kia thảm nhất chính là bịn h nghe nói tìm trưởng quan dạy bảo sẽ chỉ chém người thật không biết hắn là thế nào c à n g cứng xuống tới mòn sần nhũ mày hiện tại nhóm này ra hỏa lá gan không nhỏ a bây giờ lại còn dám nghị luận Ừm. lời mới vừa nói mấy cái kia hẹn nhớ một chút bọn họ huấn luyện sau khi trở về ta tự mình giám sát song con b ê lần này là thật muốn chết lời mới vừa nói một mặt sống không còn gì luyến tiếc cái này tiếng lòng là trực tiếp viết lên mặt bởi vì không người nào dám nghị luận nữa lên tiếng mòn sân hai lòng gật đầu tiểu tử vừa rồi nhìn thấy hẳn có c á c nói chuyện lớn tiếng nhất chính là mấy người các ngươi các ngươi trưởng quan trí nhớ thế nhưng là rất tốt tốt rồi các ngươi đi làm riêng phần mình chuyện hai n từ giờ trở đi giám sát bọn hắn, chờ trở, trở l ạ Mòn mấy mét sần hào khoảng cách cũ ai lần thuyền hải ta khoảng cách cũng không tính gần, ráng hào cách hải cách cách chục mét dáng vẻ. Hai giả giữa cũ có ai ta ở vẻ. đầu rủ ạ hiển nhiên là nhận biết mọn sần thấy mọn sần ánh mắt quay tới đem đầu n g ậ t về phía hai bên giả vợ như không nhìn thấy hắn bộ dáng lúc đầu giữ t ậ n kinh khủng ra hỏa vậy mà không hiểu có chút manh ân còn rất sợ mọn sần đưa ánh mắt từ hai cái này lại sợ lại manh ra hỏa phóng tới bong tàu bên trên sau đó liên tục ba cái thoáng hiện xuất hiện tại hàn cọc trên thuyền hải tặc cười phất phất tay này hàn cọc đã lâu không gặp tại sao phải ba cái thoáng hiện dĩ nhiên không phải vì trang bíp bởi vì trái cây năng lực còn chưa khai phá đến một cái thoáng hiện có thể vượt qua mấy chục hơn trăm mét khoảng cách dù cho như vậy hàn cọc vẫn là bị mòn sần tốc độ giật nảy mình bởi vì tốc độ nhanh chóng nàng vừa kịp phản ứng ra hỏa này đã đến nàng bên cạnh đáng chết cái này khốn nạn lúc này mới đi qua thời gian mấy tháng liền lại mạnh lên nhiều như vậy cảm giác cùng g i a hỏa này mỗi lần gặp mặt thực lực của hắn đều cùng đập màu lam tiểu dược hoàn giống nhau bay nhanh tăng lên so sánh với đến chính mình so hắn còn muốn lớn hơn ba tuổi nhưng là thực lực tăng lên không biết chậm bao nhiêu hư thiếp thân cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi cái này khốn nạn hải quân mỗi lần nhìn thấy ngươi đều không có sự t ì n h tốt hàn cóc h ừ lạnh một tiếng gương mặt cao ngạo nâng lên thân thể thoáng ngửa ra s o để trắng non cái cảm đối mòn sần thật tình không biết động tác này càng là phạm quy ngươi thế nhưng là dẫn banh a mòn s ầ n ép buộc ánh mắt của mình không tập trung ở h ạ n cọc phạm quy địa phương bằng không sau khi trở về không biết cái này cần bao nhiêu dinh dưỡng mới có thể bổ được kia không thể người đi hải quân bên trong hỏi một chút l i ề n biết ta thế nhưng là danh s ư n g hải quân bên trong đệ nhất phúc tướng điểm ấy mòn s ầ n ngược lại là không có nói sai mặc dù mòn s ầ n thường xuyên gây chuyện nhưng hắn gia nhập vào bản bộ về sau để hải quân thực lực tổng hợp tăng lên không ít đúng là chuyện thật h ạ n cọc miệt thị nhìn mòn s ầ n một chút ta tin ngươi cái quỷ dù sao mỗi lần nhìn thấy ngươi liền không có chuyện tốt ngươi xuất hiện tại thiếp thân trên thuyền có chuyện gì không có chuyện thiếp thân liền muốn chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát mòn sần không chỉ che mặt như thế ngạo k i ể u sao vậy ngươi vừa rồi nhìn thấy thuyền của ta tới còn không kéo đi h á n giả vợ như tiếc n ố i bộ dáng thì ra ngươi không muốn gặp ta ta còn tưởng rằng chúng ta đã là bạn bè nữa nha ở giữa bạn bè gặp mặt không phải chuyện rất bình thường nơi nào còn cần có việc mới có thể nhìn thấy mòn sân lời nói để hàn cóc sắc mặt trở nên ôn nhu một chút lập tức lại sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến biễu môi nói ai cùng ngươi là bạn bè thiếp thân nhưng không có từng nói như vậy thiếp thân cũng không cùng xú nam nhân làm bạn bè mòn sân một mặt nhận đồng biểu lộ gật đầu nói ngươi nói rất hợp ta cũng không cùng xú nam nhân làm bạn bè ngay cả mình vệ sinh đều làm không tốt làm sao có thể cùng dạng này ra hỏa làm bạn bè hàn cóc trắng non trên trán tràn đầy hát tuyến nàng có chút tức giận thiếp thân nói xú nam nhân chính là ngươi hải quân mọn sần sắc mặt trở nên nghiêm túc lên để hàn cốc c ầ m thầm khẩn trương cân nhắc tự mình có phải hay không nói chuyện quá đáng một chút nếu không chờ sẽ liền không đúng hắn hung ác như thế rồi lúc này mọn sần nghĩa chính ngôn từ nói nơi này ta muốn phê bình ngươi một chút ngươi hàn cốc thứ nhất tên ta là mọn sần thứ hai ta cũng không phải xú nam nhân không riêng không thối còn rất thơm phún phún đây này tràn đầy ánh nắng m ù i thơm ngát hương vị không có điều tra thì không có quyền lên tiếng ngươi không thể bởi vì nam nhân khắc thối liền nói xấu ta cũng là túi h làm bạn bè ta không thể cho phép ngươi như thế nói xấu ta nguyên bản còn tưởng rằng mòn sần sinh khí hẳn cọc gâm thầm thở dài một hơi sau đó kịp phản ứng cái này khốn nạn có tức giận không mắc mớ gì đến chính mình ừ dù sao tại thiếp thân trong mắt nam nhân không có một cái tốt mòn sần đi đến hẳn cọc trước mặt nhìn xem nàng có chút bối rối lui về sau một bước trên mặt cũng mắt trần có thể thấy dâng lên một tia đỏ ửng hắn có chút buồn cười nhìn xem xấu hổ không thôi h à n cóc không có lại tiếp tục hướng phía trước nói như vậy không chừng h à n cóc liền thật sự tức giận trước không thảo luận những vấn đề này lại nói nhìn thấy bạn bè đến không nên chuẩn bị một chút nước t r à ngươi nói có đúng không lan m ò n sần câu nói sau cùng là hướng về phía trên thuyền đại quản gia lan nói hắn nụ cười mặc dù đối h à n cóc kém một chút tư nghị nhưng là lan làm nữ nhân lại là có chút không chống đỡ được là là m ò n sần đại nhân Ta cái này đi chuẩn bị ngay. cái chuẩn đi này bị l a n hốt hoảng đỏ mặt trả lời mòn sần sau đó mòn sần không cho hàn cốc nổi giận cơ hội vượt qua bên người nàng hướng về thuyền hải t ạ c khoang tàu bước đi tựa như là tại nhà mình trên thuyền giống nhau hàn cốc c â m thầm ở phía sau c ắ n răng đáng ghét ta vậy mà trên thuyền của mình phát hào chỉ lệnh quả thực không thể tha thứ rất muốn cho cái này khốn nạn một ý nghĩ như vậy vừa mọc lên đến làm sao liền ép không đi xuống thế là hàn cốc thật bay lên một cước hướng về phía mòn sần cái hót mà đi thời gian qua đi hai năm hàn cốc thực lực cũng tiến bộ nhanh chóng một cước này mặc dù không phải toàn lực cũng hoàn toàn không phải hai năm có thể so sánh thậm chí cái này tùy ý một cước đều có thể bằng được giống nhau trung tướng cường độ công kích bất quá hàn cốc hiển nhiên quên đi hai người ở giữa trinh l ệ n h tại nàng m à u đỏ đơn dạy muốn tiếp cận mòn sần đầu thời điểm một con ôn nhuận như ngọc bàn tay cầm cổ chân của nàng bạch hành giống nhau thẳng tắp chân g i i định trên không trung tiến thối không được bàn tay tiếp xúc bộ vị c h â n nhắn xúc cảm để hai người trong lòng rung động mỏn sần còn đến không kịp nói chuyện hàn cọc trên mặt đã bỏ lên trên hường hà nàng xấu hổ nói k h ố n nạn còn không mau buông ra t h i ế p thân a a t ố t mỏn sần cái này mới phản ứng được tranh thủ thời gian buông tay đ ỗ n g nhiên trầm tĩnh lại hàn cọc một cái lảo đảo kém chút muốn té ngã trên đất mỏn sần dôi tay ra giữ chặt hàn cọc cánh tay để nàng ổn định lại ra cái xấu hàn cọc chừng mỏn sần một chút rút ra cánh tay của mình hung hăng đạp hắn một cước từ hắn bên người đi qua sớm đã có nữ chiến sĩ mở ra khoang tàu đại môn h ẳ n cọc đi thẳng vào mọn sân nhìn xem chính mình dày ra bên trên bị dấm ra dấu chân khỏe miệng giật một cái quấn quanh hạ khi một cước này thật có chút đau a khoang tàu đại điện có chút cùng loại với trong vương cung phía trên là đặt vào một cái cự đại vương tọa nơi đó bình thường là h ẳ n c ó vị trí bên cạnh cũng có chỗ ngồi mọn sân tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống hàn c ố c trực tiếp đi qua mòn sần vị trí đi hướng phía trên vương tọa ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mòn sần nàng hai cái mội mội cũng không dám giống như nàng khinh thường huống chi mòn sần thật cùng các nàng trong ấn tượng tất cả hải quân đều không giống mòn sần cũng không để ý tới hàn cọc tiểu tâm tư đối với nữ nhân là bên trên là hạ vấn đề này hắn là không thèm để ý chút nào coi như một mực tại phía trên thì sao đâu chỉ có nông cạn nam nhân mới sẽ để ý vấn đề này ngươi có lẽ sẽ kiếm mà ta vĩnh viễn sẽ không thua thiệt chương ba trăm ba mươi bảy nữ đại ba trong đại sảnh mòn s ầ n ngồi ở bên dưới trên c h â u ngồi thu hồi trong đầu rối loạn lung tung ý nghĩ hắn mở miệng nói chuyện đánh gay có chút chút lúng túng trầm mặc bầu không khí hẳn cọc thực lực của ngươi tiến bộ rất nhanh à, so lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm tăng lên thật nhiều hai người các ngươi tiến bộ cũng không nhỏ so trước kia lợi hại không ít cuối cùng lời nói tự nhiên là cùng hẳn cọc hai cái mội mội nói đây là mòn s ầ n thật tình cảm khái. vương tư chất quả nhiên không phải bình thường hai năm này hạn cọc thực lực tăng lên cho dù là mọn sẩn đều cảm giác có chút khoa trương hắn còn không biết đây là hai năm ở giữa chính mình lần lượt kích thích kết quả mỗi lần hắn cùng hạn cọc gặp phải thực lực bản thân đều tăng lên một đoạn để hạn cọc một khắc cũng không có bung lỏng mỗi ngày đều nhớ lấy thực lực muốn đuổi kịp hắn ngay tiếp theo nàng hai cái mội mội thực lực cũng đều bị mang theo bay nhanh tăng lên vương tọa phía trên hạn cọc cổ chân vị trí còn có ngón tay dấu đỏ không có hoàn toàn tiêu trừ mọn s â n lời nói để mới vừa rồi bị bắt lấy cổ chân vị trí mơ hồ xuất hiện một loại cảm giác khác thường đáng ghét khốn nạn ngươi là đang dếu cợ thiếp thân sao hàn cọc cho hắn một cái nữ vương thức miệt thị cái này khốn nạn không có một điểm ánh mắt thật sự là hết chuyện để nói chính mình cùng thực lực của hắn t r ê n h lệch rõ ràng là trở nên càng lớn bất qua nói đến cái này thời gian hai năm hàn cọc so dĩ vãng càng thêm cố gắng thực lực tăng lên s á t thực cấp tốc hai năm qua thời gian cơ hồ đồng đẳng với nàng từ mạ dị trốn sau khi đi ra thời gian năm năm thậm chí càng nhiều hơn một chút đương nhiên đây cũng là bởi vì thực lực của nàng đi vào một cái cao tốc tăng lên kỳ lại thêm đầy đủ chăm chỉ tăng lên nhanh mới là bình thường dù sao tư chất của nàng là thật rất c ư ờ n g đại nàng hai cái bội bội ngược lại là đối mòn sần khích lệ biểu đạt cảm ơn mòn sần lắc đầu chậm rãi nói đây cũng không phải là c h à o phúng nói đến lấy ngươi bây giờ tuổi tắc đến nói sự mạnh mẽ đã vượt qua tuyệt đại bộ phận người đừng nghĩ đến cùng ta so ta cùng thế giới này những người khác đều không quá đồng dạng hắn không phải lại khoe khoang mà là chính mình thật cùng thế giới này những người khác đều không quá đồng dạng kỳ thật hắn cũng hoài nghi là không phải là bởi vì linh hồn hắn qua trên đường tới từng có đặc thù biến đ ế n h dị để hắn thiên phú cũng tăng cường rất nhiều mới lại nhanh như vậy tốc độ tăng lên đương nhiên không thể phủ nhận hắn liều mạng giống nhau cố gắng cũng chiếm rất lớn bộ phận hắn sẽ không phủ nhận điểm này bằng k hắn ô hôi không tôn n chính mình trọng. g giá đó đối h là với mồ trả nói hàn cốc tuổi tác cũng là bởi vì trong lòng hắn cũng không đem mình làm một người trẻ tuổi bởi vì trong lòng hắn tuổi tác xác thực so hàn cọc đại rất nhiều hàn cốc hiển nhiên không phải nghĩ như vậy nàng hiện tại có chút nghiến răng nghiến lợi thậm chí có chút muốn đem mòn sần nhấn trên mặt đất dùng sức tại trên mặt hắn giấm lên mấy cước xung động nhìn hắn có còn hay không là như vậy đắc ý nàng hư lạnh một tiếng h ừ thiếp thân tuổi tác thế nhưng là so ngươi còn muốn lớn hơn ba tuổi Thực lực thế lực ngươi h ư n là cùng n g kém xa, ngươi là muốn thông qua đả kích ta đến khen chính mình sao mòn sần sửng sốt một chút mới cười nói ta dĩ nhiên không phải ý tứ này ngươi hẳn là nghe được ta là thật tâm cảm thấy ngươi rất không tệ bất qua nói đến nữ đại tam ôm gạch vàng cái này ngược lại là có chút trùng hợp nữ đại tam ôm gạch vàng cái này lại là cái gì rối loạn lung tung ý tứ hẳn cóc may nhắc lại hiển nhiên là không có cách nào lý giải cái này ý tứ trong đó hắn mặc dù không phải thường xuyên cùng mòn sần tiếp xúc cũng biết ra hỏa này miệng bên trong thường xuyên sẽ có cổ quái kỳ lạ từ l ụ g tới điểm ấy trên báo chí là từng có chuyên mục đưa tin qua nhất là bây giờ mòn sần trong thần sắc có chút cổ quái để nàng vô ý thức cảm thấy đây không phải cái gì tốt nói với lúc lúc này lan đã ngâm tốt rồi t r à từ một bên bưng một cái khay tiến đến để mòn sần thở dài một hơi cũng là không cần hao tâm tổn trí cùng hạn có giải thích cái này ẩn chứa trong đó triết lý bằng không hắn sợ hàn cốc tiểu tỷ tỷ thật muốn liều mạng với hắn lan đem nước trà cho mòn sần dâng lên lại cho ba nhà hai tỷ bội thả ở trên bàn khay mặt trên còn có một chén rượu đỏ kia là cố ý lưu cho hàn cốc hàn cốc sùng vật rắn xạ lờm dùng đôi rắn tiếp nhận chén rượu đưa cho hàn cốc lan không mình hành lễ về sau lặng lẽ rời khỏi cung điện mòn sần phối hợp bưng lên nước trà nhẹ nhàng ngôi một ngụm về sau mở miệng hàn cốc ta phải điều đi vương tọa phía trên hàn cốc chén rượu mất thăng bằng một tia đỏ thám rượu dịch bay ra dài trên sàn nhà điều đi đi đâu phảng phất ý thức được chính mình thất thố hạn có vẫn chấn định một chút chuyển lấy hơi ngươi đi thì đi đi cùng thiếp thân có quan hệ gì không cần cố ý cùng thiếp thân nói làm bạn bè sớm cùng ngươi tạm biệt mà thôi mòn sân cười giải thích sau đó trả lời vấn đề của nàng ta chẳng mấy chốc sẽ điều đi về sau dê hai căn cứ có thể sẽ có những thứ khác t r u n g tướng tiếp nhận cái này vốn là cũng không phải cái gì chuyện bí mật rất báo tường giấy liền sẽ đưa tin đến nôi đi chỗ nào mục đích còn không có định bất quá hẳn là nêu vật khả năng lớn nhất hàn cóc châm m ặ t xuống không thể phủ nhận nàng trong lòng xác thực cũng không như phản cảm nam nhân khác giống nhau phản cảm mòn sần có lẽ còn có như vậy ném một cái ném hào cảm đ ỗ n g nhiên nghe được mòn sần phải điều đi tin tức nàng trong lòng thoáng qua một tia dị dạng nàng cũng nói không rõ đó là cái gì cảm xúc lại càng không cần phải nói trong hai năm qua cụ già ai lần thật sự có chút quen thuộc từ vùng biển này làm tiền phương thức không cần giống như kiểu trước đây muốn thắng lợi trở về không biết muốn phí bao nhiêu công phu nghĩ tới đây h à n có sợ hãi cả kinh nàng đã làm bảy tám năm thời gian cụ già ai lần nữ đế năng lực tự nhiên không kém nàng đột nhiên nghĩ đến trong hai năm qua mặc dù mình thực lực một mực tại tăng lên nhưng toàn bộ quốc gia trong hai năm qua đối với dê hai căn cứ xác thực quá ỷ lại cái này nếu là thay cái trung tướng tới khả năng rất lớn sẽ không giống mòn sần tốt như vậy nói chuyện dù là nàng là saki bù cải cũng không có gì sai biệt dương nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy mòn sần đối với hàn cóc không thèm để ý một cái là thực lực của hắn chính là định h ả i thần t r â m không cần lo lắng sẽ náo ra không giải quyết được vấn đề cái này nếu là đổi thế lực khác t ỷ như nói cái đổ phía dưới ba thai hoặc là cái gì tứ tướng tinh xuất hiện ở đây mòn sần không được cùng bọn hắn đem chó đầu g ó c đánh ra tới một cái khác là mòn s ầ n đã đối với mấy cái này quá khứ thương đội làm được đủ nhiều hắn không có khả năng đối tất cả thương thuyền hộ giá hộ tống đừng nói binh lực không đủ chính là đủ hắn cũng sẽ không làm thang gạo ân đấu gạo t h ủ hắn cũng không phải những thương nhân này cha húng chi những thương nhân này kiếm tiền cũng không nói phân hắn một điểm hiện tại mòn s ầ n đ i ề u nhiệm về sau ai có thể cam đoan về sau t r u n g tướng sẽ là thái độ gì thiếp thân mới sẽ không quản ngươi đi nưu vật vẫn là nơi nào dù sao cùng thiếp thân quan hệ cũng không lớn hàn cốc bĩu môi che giấu đi tự thân cảm xúc bất quá lấy thực lực của ngươi đi đâu đều là một cái thai họa như vậy ngươi vẫn là đi nưu vật thai họa những quái vật kia đi nghĩ đến nếu là không trực diện những tư hoàng đó ngươi thực lực đối đầu ai cũng đầy đủ tự vệ cho nên đây là hàn cốc tiểu tỉ tỉ quan tâm chính mình sao cho nên ngươi là tại quan tâm ta sao hàn cốc làm bạn bè ta rất vui vẻ mòn sân uống một ngụm trà tỏ vẻ vui mừng sau đó hàn cốc thẹn quá hóa giận k h ố n nạn ra hỏa ngươi con mắt nào nhìn thấy ta quan tâm ngươi ta làm sao lại quan tâm một cái hải quân ta còn ước gì ngươi tại liêu v ợ t vệ không được đâu nhìn ra được đúng là có chút nổi giận ngay cả nàng thường dùng tiếp h thân đều biến thành ta a liệt dáng vẻ như vậy sao xem ra là ta suy nghĩ nhiều mòn sân cười nâng trung trà lên lại uống một ngụm bất quá không có quan hệ gì dù sao tựa như ngươi hạn cọc ngươi nói bằng vào ta thực lực bây giờ chỉ cần không phải đần độn cứng rắn mấy cái quái vật những người khác cũng không có cách nào bắt ta như thế nào so với những người khác người cái này khốn nạn càng giống một cái quái vật đi hàn c ó c nhổ nước bọt không không không n g ư ờ i đây liền nói sai n g ư ờ i phải nói ta là nhan giá trị cao nhất quái vật nhaha h a mòn sân vui đùa sau đó nhẹ tay nhẹ nhờ một chút cái cảm dù sao bình thường quái vật nhưng không có ta đẹp mắt như vậy nói xong mòn sân còn sông hàn c ó c nháy một cái đôi mắt hàn c ó c ngược lại là không có phản ứng gì nàng bên cạnh hai cái tiểu trong suốt mội mội lập tức trở nên vô cùng hưng ơ phấn lên hai mắt sáng lên nhìn xem mọn sần h ẳ n c ó c may n h ă n lại nhẹ nhàng h ứ một tiếng để hai tỉ mội lấy lại tinh thần nàng lúc này mới về sau vẩy lên tóc dịu dàng nói nói lên đẹp mắt đến thiếp thân mới là đẹp như tiên nữ mới là trên thế giới này đẹp nhất người thế là hai cái tỉ mội lại đối hàn c ó c hai mắt tỏa ánh sáng chậm rãi đều là hưng tâm tốt ta ngươi đẹp nhất n g ư ờ i đẹp nhất mọn sần không thể không thừa nhận vừa rồi h ẳ n c ó c vẩy tóc thời điểm tư thái thật sự có điện giật hắn một chút nhất là trong nháy mắt đó ô nu giống như là một đoá thủy liên hoa không thắng gió mát thẹn thùng là tại hạ bại hắn nâng c h u n g trả lên che giấu một chút chính mình tâm tình trong lòng toàn vẹn không có chú ý tới h ẳ n coc đem cái này hết thệ đều đã nhìn vào trong mắt một tia đắc ý t h ầ n sắc uống cạn nước t r à m ò n sần đem trống không cái chén đặt lên bàn h ẳ n coc t a m u ố n đ i gặp lại đứng dậy cáo tử mọn s ầ n trực tiếp hướng khoang tàu đại môn đi đến phía sau hẳn cóc có chút muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là cao lãnh nói một câu thiếp thân mới sẽ không muốn cùng ngươi gặp lại đâu đẩy ra cửa khoang thuyền mọn s ầ n một nửa đứng tại ánh nắng bên trong một nửa tựa như tại bóng tối hắn quay đầu nở nụ cười vậy liền không nói gặp lại tuyệt đối đừng muốn ta không đợi hẳn cóc nói chuyện thân ảnh đã biến mất ở bên ngoài tia sáng bên trong rất lâu trong khoang thuyền mới vang lên một câu khinh thường lời nói thôi đi quỷ mới sẽ nghĩ ngươi cái này khốn n chương ba trăm ba mươi tám ta hồ hán ba lại trở về gờ răng lái nạ nữ ớt tu h a d ợ t hòn đảo này đối với hàng hải hải tặc nhóm đến nói cơ hồ không có người từng nghe nói bình thường địa phương cũng đều không có nơi này hệ tờ mạn bỏ sở buôn bán nhưng đối với chính phủ thế giới cùng hải quân đến nói lại rất trọng yếu bởi vì nơi này là khoa học bộ đội một cái căn cứ nghiên cứu lúc này tủ há rợn không giống như là trong vợ kịch đạ kẻ nù cùng ạ kỳ gì sau đại chiến ngay cả địa hình địa vật khí hậu cũng tất cả đều thay đổi tình huống nói đến thay đổi địa hình địa vật thậm chí nơi này khí hậu vậy liền không thể không nói trái cây năng lực thức tỉnh nhất là mạnh nhất hệ lọ gì ạ năng lực giả trái cây năng lực thức tỉnh về sau băng hỏa đảo hình thành hẳn là cùng trái cây năng lực thức tỉnh có quan hệ liên quan tới điểm ấy chỉ là mòn sần suy đoán hắn không có chạy tới chứng thực Bởi bí trái đối giản vì tình thức tỉnh xem như tương đối tư cây lực chuyện bí ẩn, hắn cùng cụ giản giao tình mặc nhân năng như ẩn, hắn xem dù giao không tệ, c ũ nói g còn chưa c tới có thể tùy t ệ n hỏi đ ố i p h ư ơ n g bí mật tình t ra nơi n cần phải à i ệ n t ạ i há dợt là m hải quân khoa học bộ đội xử lý người khổng lồ hóa nghiên cứu không nói đúng ra nơi này rất sớm đã là khoa học bộ đội trụ sở bí mật chỉ bất quá trước kia xử lý nghiên cứu là những phương hướng khác lần này người khổng lồ hóa thí nghiệm hạng mục mới từ vệ gạ p ụ tự mình dẫn đầu nghiên cứu hiện tại pù há d ợ t còn có sinh mệnh bảo khố danh hiệu đương nhiên cái danh xương này cũng chỉ có những cái kia địa chất khí tượng nhà sinh vật học sẽ để ý chính phủ thế giới cùng đám hải quân có thể không có cái gì bảo hộ hoàn cảnh ý thức ở trên đảo trừ ba tòa phòng thí nghiệm bên ngoài địa phương khác không có bất kỳ người nào hoạt động vết tích nhưng chính là bởi vì không có nhân loại hoạt động nơi này sinh hoạt phi thường phong phú giống loài bao quát thực vật cùng các loại chân quý vô cùng động vật nơi này thậm chí còn có một đầu thuộc về thần thoại sinh vật bên trong h ư n g long là ban sơ căn cứ nghiên cứu xây thành về sau vệ gạ phủ sáng tạo ra đến dùng cho bảo hộ căn cứ sinh vật một vòng trước kia vệ gạ phủ dẫn đầu nghiên cứu đoàn đội vừa tiến vào phòng thí nghiệm sau liền bắt đầu bận rộn cái danh s ư n g này có được vượt qua thế giới năm trăm năm nhà khoa học đồng thời cũng là một cái cuồng công việc người đi vào trạng thái làm việc về sau hắn quả thực cùng bình thường như hai người khác nhau ở giữa lớn nhất phòng thí nghiệm là hắn bình thường chủ yếu hoạt động khu vực bởi vì người khổng lồ hóa cái này thí nghiệm bên trong liên quan đến đồ vật quá nhiều cho dù là vệ gạ tủ trong khoảng thời gian này cũng không có s ở đến đầu mối liền lại càng không cần phải nói những thứ khác nhân viên nghiên cứu bất quá cái này cũng rất bình thường vạn sự khởi đầu nan húng chi l à như thế này vốn là độ khó kinh người hạng mục chủ phòng thí nghiệm có một gian phòng kiến tạo gen gen n h ư xì giám thị hệ thống nơi này bố trí từng khối màn hình ở giữa màn ảnh chính đối từng cái phòng thí nghiệm quan sát đến bên trong từng cái dùng để làm thí nghiệm chính phủ thế giới tù phạm những tù phạm này đủ loại cũng không chỉ là hải tặc rất nhiều đều là bị chính phủ vụn trộm bắt giữ người cũng có một chút chống lại chính phủ thế giới mệnh lệnh trong vương quốc quan viên quý tộc chờ chút trong này ngược lại từ ỉm kẹo đao nói ra hải tặc là số ít bởi vì cái này chủ hạng mục đạo người là chính phủ thế giới mà biển sâu đại trong ngục giam, giam giữ hải tặc phần lớn đều là hải quân bắt đi vào lần trước từ chính phủ thế giới trực tiếp ra lệnh từ y ỉm k é o đao đem một vài hải tặc đưa đến nơi này làm thí nghiệm đã gây nên sẻn gỗ cũ bất mãn nói đến sẻn gỗ cũ là nguyên x o á y thời điểm đối với hải quân trưởng khống là thật lợi hại ngũ lao tinh trên cơ bản không có nhúng tay chỗ trống cái này kỳ thật cũng không kỳ lạ hiện tại hải quân t r u n g trưởng quyền tướng lĩnh đại bộ phận đều là hắn một tay phát hiện cũng cất nhắc lên nếu là âm mưu luận một chút có đôi khi thế giới này chính phủ làm ra sẽ kỳ bù cải đến cùng là chế ước ai còn thật khó mà nói trở lại chuyện chính hình tượng trở lại chủ phòng thí nghiệm tại một kiện các loại khí tài nhất là đầy đủ hết gian phòng bên trong vệ gạ bủ đứng trong phòng một tấm thí nghiệm trên giường nằm trên giường một cái mái tóc màu vàng màu nâu làn da nam nhân thân hình cao lớn hắn ăn mặc trắng đen sen kẽ áo tù bị trói buộc trên giường sắc mặt giữ t ậ n sợ hãi vô cùng muốn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh thế nhưng là há miệng về sau chỉ có yết hầu tê tê âm thanh tại hắn không ngừng rẽ r ủ i trong thân thể giống như mấy cái chuột trên mặt đất dưới nệm ặ t chạy chống lên nổi một nhìn thấy người tê cả ra đầu ở trên người hắn có không ít dây điện liên tiếp hai bên mấy đài xem không hiểu dụng cụ cùng tiến lên cũng có một chút người bình thường xem không hiểu số liệu đang chạy nhưng mà phòng thí nghiệm mấy người tất cả đều sắc mặt bình tĩnh quan sát đến trạng hướng của hắn trong tay còn có một cái sách đang không ngừng ghi chép một chút bọn hắn quan sát được số liệu đột nhiên hai mắt của người đàn ông này ánh mắt cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt bay ra ngoài sau đó run rẩy mấy lần cả người không có sinh t ứ c hắn không có nhắm mắt ánh mắt bên trong còn lưu lại sợ hãi thống khổ oán hận giải thoát chờ tâm tình vô cùng phức tạp có nghiên cứu viên tiến lên xem xét con n g ư ờ i của hắn sau đó đẩy ra hắn cắn vào miệng trong miệng thậm chí răng đều bị hắn cắn nát mấy viên nghiên cứu viên kiểm tra một phen hướng v ề gạ tủ báo cáo giờ giờ v ề gạ tủ số m ộ ư ơ i ba vật thí nghiệm đã xác nhận tử vong đúng vậy lại tới đây tù phạm tất cả đều bị đánh lên cấp bọn họ không có tên không có tương lai thậm chí sống không bằng chết vệ gạ tủ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ánh mắt còn có một số mờ mịt đây là hắn lâm vào trong suy tư nghe nghiên cứu viên báo cáo hắn vô ý thức mệnh lệnh đem chỗ hắn lý đi mang xuống một cái vật thí nghiệm tới ta muốn nghiệm chứng một chút ý nghĩ những nghiên cứu viên khác không có quái dày vệ gạ tủ bọn họ đẩy ra phòng thí nghiệm không một tiếng động môn đưa tới nơi này thủ vệ có thể nhìn thấy thủ vệ vận chuyển thi thể động tác đã hết sức quen thuộc không bao lâu đột nhiên có lộn xộn âm thanh từ ở ngoài phòng thí nghiệm mặt vang lên sau đó có binh sĩ thủ vệ tới báo cáo giờ giờ vệ gạ tủ, số mười bốn vật thí nghiệm biến mất không thấy gì nữa bị quay dày vệ gạ tủ n h ư mày sắc mặt khó coi không phải nói qua mỗi một cái vật thí nghiệm đều rất trọng yếu sao nhất là cái này số mười bốn là ta trọng yếu tài liệu vì cái gì đột nhiên xảy ra chuyện như vậy người có chạy hay không không sao cả chậm trễ nghiên cứu mới là đại sự những người này số hiệu không phải tùy tiện sắp xếp mà là dựa theo nhất định quy luật đến đối phương là một cái trái ác quỷ năng lực giả nhưng là khóa lại hắn xỉ ạ tồn t còn tay biết chuyện gì xảy ra bị giải khai binh sĩ nhỏ giọng báo cáo ngữ khí tràn đầy không hiểu được rồi không quan tâm những chuyện đó một cái trái ác quỷ năng lực giả là ta cố ý giữ lại có thể cho ta cung cấp một chút linh cảm ngươi nói cho xen t ổ m a còn có chính phủ thế giới người mặc kệ nghĩ biện pháp gì tìm ra hắn cho ta hoặc là lại mang đến một cái đồng dạng hệ z o an năng lực giả lưu lại mấy câu vệ gạ p t ụ trực tiếp rời đi phòng thí nghiệm không có số m ộ ư ơ i bốn vật thí nghiệm sau đó phải nghiệm chứng ý nghĩ liền sẽ rơi vào đình trệ nhất định phải đem một ư ơ i bốn tốt bắt trở lại hoặc là một lần nữa tìm đến một cái hệ z có an trái ác quỷ năng lực giả hắn cần phải mượn hệ z có an mạnh mẽ năng lực khôi phục tu pháp thất s e n tố maz cùng phụ trách nơi này an toàn hải quân thiếu tướng xuất hiện ở đây số m ộ ư ơ i bốn vật thí nghiệm mặc dù trọng yếu nhưng là cũng sẽ không trọng yếu đến đơn độc một cái phòng chỉ là trước đó cùng số 14 một cái phòng này người hắn đã vì khoa học hoặc là nói là vì chính phủ thế giới không biết tên mục đích hy sinh cho nên cái này lúc đầu bốn người gian phòng cuối cùng chỉ còn lại có một cái số 14. tại số 13 hôm nay cũng bị kéo đi phòng thí nghiệm về sau thân hình cao lớn số 14 hiển nhiên càng thêm trầm mặc tại trước đó ai cũng không có phát hiện ra hỏa này có vấn đề nhưng là hôm nay số 14 đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tù phạm trong phòng chỉ có một cái h ố cực lớn g i á m thị gen gen nhựa sĩ cuối cùng hình tượng là bị một đạo căn bản thấy không do bóng đen đột nhiên đánh nổ muốn tìm ra manh mối chỉ có thể từ cái này tù phạm bản thân đi thăm dò khóa ở trên người hắn sĩ a tổn khóa khảo khẳng định không có khả năng vô duyên vô cớ mất đi hiệu quả nhất định là chỗ nào có vấn đề còn tốt tòa đảo này bản thân là tòa không người hoang đảo không cần lo lắng tù phạm có thể lập tức chạy khỏi nơi này xen t ố o m a s từ trên mặt đất cái hố bên trong nhảy ra túi đầu đang trầm tư thứ gì cái danh s ư n g này thế giới miệng nhất nghiêm gia hỏa có thể bị kỳ xem trọng tự nhiên là có có chút tài năng sờ trọ bợ gì thiếu tướng xem ra chúng ta trước đó đều xem thường cái này tù phạm trực tiếp có thể từ lòng đất chạy trốn năng lực cũng không thấy nhiều những thứ kia là bị chính phủ thế giới người trực tiếp an bài bọn họ trước đó cũng chưa từng có hỏi không nghĩ tới lúc này mới không lâu liền không may xuất hiện không sai xem ra vị kia chạy trốn tù phạm tiên sinh không đơn giản đâu vậy mà có thể tránh thoát rơi xỉ ạt tồn còn tay si aton còn tay nơi này không có h i ệ n nhiên là bị cái kia tù phạm một khối mang đi cái này không thể nghi ngờ tăng lớn bọn h ắ n độ khó nhìn thấy gian phòng bên trong lại tìm không ra thứ gì đến sen t h m a c ũ n g sợ cho b ỡ dị cùng đi ra cái này tù phạm thất vừa vặn vừa rồi đi hồi báo người lính kia trở về truyền đạt vệ gạ bù tin tức lần này phiến phức xem ra chúng ta phải nhanh một chút tìm tới tên kia mới được hai người liếc nhau không khỏi cười khổ vệ gạ pù mặc dù bị chính phủ thế giới cùng hải quân hạn chế tự do không giả có thể cái này không có nghĩa là quyền lực của hắn l i ê n tiểu trên thực tế chỉ cần là vệ gạ pù không nghĩ chạy trốn trên cơ bản hắn yêu cầu gì chính phủ thế giới cùng hải quân đều sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn nhân tài như vậy cho dù là chính phủ thế giới cũng phải hảo hảo đối đãi mới được x e n thomas cùng sở cho bợ gì hai người tới cái sau văn phòng vừa ngồi xuống không bao lâu một sĩ binh thở hồng hộc chạy đến nơi này báo cáo thiếu tướng các hạ đây là từ chính phủ thế giới nơi đó muốn tới đám kia tù phạm tư liệu cầm trong tay hắn một chồng tư liệu phía trên là cp không hộ tống vệ gạ t ủ tới bủ há giận thời điểm một khối mang tới tù phạm tư liệu như vậy tư liệu một mực không có g i a o đến đóng giữ hải quân trong tay mà là tồn tại tại chính phủ thế giới phía dưới chính phủ cơ cấu nơi đó trong đó đạo lý rất là ý vị sâu xa sờ trọ bờ d ì cao cao đầu có vẻ hơi khôi hài hắn râu ria cơ hồ cùng đầu không sai biệt lắm giải ngắn cùng to lớn vô cùng ăn mặc cái yếm sen tô maz hai người đứng tại một khối liền c à n g là có chút để người ôm bụng cười hai người bọn họ đều là đại tướng buộc xã lì nổ tâm phúc sen tô maz xem như k ỳ d ứ đệ tử mà sợ cho bờ g ì thì là một mực đi theo k ỳ d ứ hạm đội thủ hạng nếu như lúc trước không có gặp cùng mòn sần chặn ngang một cướp phi man đoàn hải tạc c h u y ệ n lúc này sợ cho bờ g ì đã thăng nhiệm trung tướng bất quá hiện thực không có nếu như bằng không hắn cũng sẽ không có như thế thanh nhàn việc làm đúng vậy nếu như không phải phát sinh hiện tại cái này một việc sự tình sờ cho bờ gì đã ở chỗ này thanh nhàn thời gian mấy năm hai người nhìn tư liệu rất nhanh những n à y hải tặc phần lớn cũng đều không đáng bọn hắn chú ý thàng đến bọn hắn lật đến cuối cùng một phần tư liệu thời điểm hai người thần sắc mới trở nên giật mình mà ngưng trọng lên đáng chết treo thưởng bốn ước năm ngàn vạn bẹ gì đại hải tặc tại sao lại ở chỗ này chính phú đam kia khốn nạn đến cùng làm gì ăn tin tức như vậy vì cái gì một mực không nói hiện tại còn để như vậy đại hải tặc đào thoát sờ trọ bờ gì không có trước đó nhẹ nhõm sắc mặt trở nên khó coi như vậy đại hải tặc muốn thật sự là ở đây báo nổi hắn cùng sen t ố m à hai người chưa hẳn có thể ép lại bây giờ không phải là lúc nói chuyện này sen t ố m à sắc mặt cũng đồng dạng khó coi hắn không lo được vượt quyền trực tiếp dặn dò một bên binh sĩ đi thông báo một chút đi toàn căn cứ thí nghiệm giới nghiêm bất kỳ người nào không thể đơn độc hành động có tình huống như thế nào ngay lập tức hướng lên báo cáo binh sĩ sửng sốt một chút sơ t r ò b ờ gì cũng kịp phản ứng chừng binh sĩ một chút nhanh đi vâng thiếu tướng các hạng u y ê n bản có chút yên tĩnh căn cứ vang lên trói hai tiếng t r u n g tất cả khu vực toàn bộ giới nghiêm đứng dậy chú thủ tại chỗ này hải quân binh sĩ cũng tốt chính phủ thế giới chính phú người cũng được thậm chí là sẹn tổ mà mang tới người cũng tất cả đều trở nên khẩn trương lên bao quát vệ ga tủ thậm chí k â xạ cơ l ở bên trong tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học toàn bộ bị ngay lập tức bảo vệ liền ngay cả nguyên bản việc làm đều ngừng lại bốn lúc năm ngàn vạn treo thưởng đại hải tặc đảo tàu đây chính là cái đại tin tức bọn họ ngay lập tức hướng tổng bộ hải quân báo cáo tình huống đến nỗi nguyên bản hộ tống vệ gạ t ủ tới cp không thủ lĩnh hãn tại đưa đến về sau liền trực tiếp trở về địa điểm xuất phát làm chính phủ thế giới dưới cờ tối cao gián điệp tình báo cơ cấu bọn họ thế nhưng là bận rộn vô cùng tự nhiên không có khả năng lưu lại bảo hộ vệ gạ t ủ kia là thiên long nhân mới có đãi ngộ thậm chí hộ tống vệ g ã b ủ cũng là bởi vì hạng mục này đối chính phủ thế giới rất trọng yếu nếu không trên cơ bản chuyên thuộc về thiên long nhân chó săn cv không như thế nào lại chấp hành cùng bọn hắn chủ tử không liên quan nhiệm vụ U ù há rợt ở trên đảo một cái ẩn nấp ven biển sơn cốc khe hở nơi này ngừng lại một chiếc cỡ nhỏ thuyền buồm loại này đơn cột buồm thuyền buồm tối đa cũng liền chở mười mười lăm người bình thường đều là gần biển khoảng cách đi thuyền nếu muốn ở new york nơi này đi xa cơ bản tương đương muốn chết trong màn đêm một đạo cao lớn vô cùng chỉ ít hơn ba mét thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở đây hắn mặc trên người phế phẩm đen trắng đường vân áo tù có thể tại thời gian này xuất hiện ở đây tù phạm cũng chỉ có một cái chính là cái kia nghiên cứu khoa học căn cứ tất cả mọi người tại đề phòng đào thoát rơi treo thưởng bố nước năm ngàn vạn b ệ dì đại hải tặc không có giống những người khác nghĩ đến như thế cái này đại hải tặc chẳng những không có trả thù toàn bộ căn cứ ngược lại ra như bây giờ một cái có dấu r a thuyền b i ể n con trong sân cốc ở trong đó khẳng định nhận dấu đi bí mật không muốn người biết thân ảnh cao lớn nhìn thấy trong sơn cốc thuyền ánh mắt bên trong hiện lên thần sắc hưng phấn bất quá hắn như cũ không hề từ bỏ cảnh giác từ nhỏ trên núi chụp xuống mấy khối tảng đá s i ê u một chút mấy khối tảng đá bay ra hắn giấu đi thân hình trong bóng đêm không nhúc đ í c h đại khái qua một khắc đồng hồ thời gian thấy thuyền nơi đó như cũ không có một thanh âm hắn mới từ chỗ tối tăm đi ra nhảy lên chiếc này không có cái gì tiêu chí thuyền khoang tàu rất nhỏ hắn hơn ba mét thân cao đi vào còn muốn gặp cong trong khoang thuyền có một thân tây trang màu đen một cái vĩnh cựu lọc gặp họ s ở một tấm hải đồ cùng một phần báo chí cao lớn thân ảnh không để ý đến những này hắn trước cầm quần áo lên tìm được dư t ă m thất thanh tẩy một chút chính mình đầu tóc rối bởi cùng râu rịa đổi thân kia thân tây trang màu đen sau đó cánh tay biến thành một con cự ngao đem áo tù ép thành vỡ nát theo dòng nước sông vào dưới thuyền trong nước biển nhìn xem trong gương chính mình hắn có chút mặt xấu xí bên trên lộ ra một cái dọa người nụ cười sau đó mới lại đi trở về vừa rồi gian phòng trước tiên đem vệ tờ m ạ n cỏ s ở cùng hải đô nhìn một lần về sau cất kỹ xấu xí nam nhân mới đem để ở một bên báo chí mở ra trên báo chí cũng không có cái gì đáng giá chú ý đại tin mới nhưng là nam tử cao lớn thấy rất cẩn thận thẳng đến lật đến phần này báo chí trang thứ ba góc dưới bên trái một cái chiếm ước chừng bốn phần chi giao diện lớn nhỏ tin mới mới đình chỉ lật qua lật lại tin mới phía trên có một tấm hình trên tấm ảnh người tướng mạo phổ thông không có cái gì đặc điểm tại s a o lưng của hắn bối cảnh đồ là đầy trời phong tuyết đồng giá trao đổi lão tử rất thích lúc trước ngươi thừa dịp nhân chi u i đem ta đưa vào ìm kẹo đao không nghĩ tới đi ba năm qua đi nhiều l ã o tử lại ra chờ lấy l ã o tử tặng cho người kinh hỷ đi chương ba trăm ba mươi chín cao ngạo ngón tay đây hết thảy mòn sần tự nhiên cũng không biết được từ lần trước cùng hẳn có phân biệt về sau mọn sân liền an tâm trở lại dê hai căn cứ làm hắn cá ư ớ p muối nói như vậy bề ngoài như có chút xin lỗi cá ư ớ p muối bởi vì hắn dù cho làm ộ t đầu cá ư ớ p muối cũng là trong đó nhất không mặn đầu kia ngay cả xoay người cũng không nguyện ý cái chủng loại kia duy có một chuyện nhớ kỹ hắn tương đối đệ bụng đó chính là đương nhiên hắn ghi tạc quyển sổ bên trên mấy người lính kia tên mấy người này còn tưởng rằng hắn sẽ quên nói đùa hắn đương nhiên là đã quên đi hắn vốn cũng không phải là mang thù người điểm ấy bao quát sở mồ kệ ở bên trong rất nhiều người đều có thể làm chứng đương nhiên cái này không chậm trễ diễn mấy người các ngươi đến thanh đồng ách có vẻ như vốn chính là thanh đồng vậy liền hảo hảo truy đoán một cái đi Khủng! t r ư ờ n g quan làm sao lại diễn các ngươi đâu diễn cái gì khẳng định là nói đùa rồi mục đích chủ yếu đương nhiên là muốn các ngươi tấn thăng bạch ngân thậm chí hoàng kim cùng cao hơn dù sao đại bảo kiếm vẫn là cần tôi luyện không thấy được người ta gạ rẽn làm đệ s ì ạ có thể cùng hoàng thất sánh ngang gia tộc con vợ cả cũng là từng bước một từ phía dưới binh sĩ tôi luyện đứng dậy đại bảo kiếm cũng là ở trong quá trình này càng ngày càng cường đại cho nên nói mọn sân núi lấy binh cầm đầu hơn mười cái binh sĩ như vậy nghiêm khắc đây đều là đến từ trưởng quan bá bá thâm trầm yêu a cùng mấy người các ngươi r a hỏa nhìn thấy hẳn cóc về sau đầy đất chảy nước miếng không có có quan hệ gì ngàn vạn không thể nghĩ tới phương diện này toàn bộ bản bộ ai không biết hắn mòn sần là bản bộ bên trong chưa từng mang thủ thương lính như con mình tính cách ôn nhu nam thần thanh danh có cái khác không nên có bất kỳ ý tưởng gì cũng phải hỏi quả banh của hắn phi hắn trong tay lão yêu có đồng ý hay không thế là có mười người làm tấm gương về sau khoảng thời gian này đến nay toàn bộ căn cứ đám binh sĩ đều anh dũng dành trước tự nguyện tham gia đến trận này khí thế ngất trời đại luyện binh bên trong Các binh những binh lính này bên trong muốn nói thiên phú trừ ngẫu nhiên như vậy một hai cái hơi tốt một chút tất cả mọi người là lao đại đừng cười lao nhị dù sao chân chính thiên phú đỉnh tiêm sớm đã bị chọn lấy đưa đi trại tân binh cũng sẽ không bị s ẻ n gỗ cụ đưa tới nơi này cho nên kỳ thật mọi người cực hạn trạng thái cũng đều không kém nhiều vừa vặn lấy mòn sần thực lực bây giờ nhãn lực có thể rất nhẹ nhàng để cái này một bột binh rèn luyện đến riêng phần mình cực hạn loại huấn luyện này phương pháp chỗ tốt tự nhiên là không cần phải nói có chỗ tốt tự nhiên là có chỗ xấu như vậy huấn luyện khẳng định đối thân thể tạo thành gánh vác rất lớn bất quá không quan hệ hắn căn cứ không nói những cái khác kinh phí khẳng định là bao no có thể có thể kình dày vò cứ như vậy các loại hậu cần bao quát dinh dưỡng chữa bệnh chờ một chút biện pháp tất cả đều có thể đuổi theo cho nên khoảng cách bản bộ điều lệnh xuống tới trước đó cái này trọn vẹn hai thời gian mười ngày những n à y nửa mới không cũ các tân binh chỉnh thể khí chất cùng thực lực đều hướng bên trên lật một phen đối với đây mòn sần tỏ vẻ rất vui mừng dù sao hắn khoảng thời gian này đem chính mình dùng để rèn luyện khai phát trái cây thời gian đều rút ngắn không ít nếu là không có hiệu quả hắn mới khóc chết bị hắn cường điệu chiếu cố hơn mười cái người tiến bộ nhất là đại có thể thấy được người tại dưới áp lực tiềm lực là vô tận có đôi khi ngươi không bức một chút chính mình ngươi thật không biết mình có thể tiếp nhận bao nhiêu trà tấn cùng tàn phá khúc khục sai lại đến hẳn là có đôi khi ngươi không bức một chút chính mình ngươi vĩnh viễn không biết mình nhiều ưu tú ân như vậy canh gà mới là chính tông phối phương chính tông hương vị nha căn cứ tối cao trưởng quan trong văn phòng lúc này sở mổ kẹ cùng giờ dạ kẹ ẻn toàn bộ đều trong phòng làm việc nhìn xem sở mổ kẹ trước mặt trong cái gạt tàn thuốc một tầng khói bụi hiển nhiên tại cái này đã có thời gian không ngắn liên quan tới phải điều đi chuyện mòn sần trước đó đã cùng bọn hắn tiết lộ qua điều không điều đi đối với mòn sần đến nói cũng không hề khác gì nhau nhưng là đối với bọn hắn đến nói đây là một cái rất tốt tin tức gờ răng lại nạ nửa trước đoạn nhạc viên đối với bọn hắn đến nói không có cái gì áp lực đã rất khó thông qua thực chiến để thực lực bọn hắn tiến bộ đây đối với nóng lòng tăng thực lực lên dở dạ kẻ hẹn bọn hắn đến nói xác thực không phải một cái nơi rất tốt n u vật mới là trong lòng bọn họ tăng thực lực lên không có chỗ thứ hai dù sao muốn thức tỉnh hạ k ỷ vẫn là thực chiến càng nhanh chóng hơn đặc biệt là khiêu chiến so thực lực mình mạnh mẽ người dù sao cũng phải đến nói chỉ có không ngừng tìm đường chết mới có làm đầu quân không gặp kịch bản về sau tìm đường chết tiểu năng thủ mũ dơm đội một câu đ ẩ y ngang oán trời oán đất đội không khí cuối cùng thực lực cùng làm đạt thành kỳ dấp t ỷ cả t ỷ cả no mi giống nhau s i ê u s i ê u tăng lên đương nhiên như vậy cũng chỉ có mệnh cứng rắn mới phù hợp người bình thường đều ở trong quá trình này đem tự mình tìm đường chết bất quá bọn họ có mòn sần hộ giá hộ tống tự nhiên không cần sợ cũng không biết có mũi trung tướng lúc nào tới đón đảm nhiệm sợ mổ kẽ r ử a và ở trên ghế salon, hai trong miệng bên trong vẫn như ngầm cũ hai cây xì gà nhìn xì gà vừa nhóm lửa dáng vẻ liền có thể biết giá hỏa này nghiện thuốc trình độ mòn sân từ cửa cửa sổ vị trí thu t â m mắt lại không nhìn nữa trên bãi tập những binh lính kia huấn luyện tình huống quay người đi trở về vị trí của mình nha từ bản bộ tới nơi này khoảng cách giống nhau thuyền nhưng không có nhanh chóng như vậy cho nên nói không cần phải gấp làm từng bước đến liền tốt rồi ngược lại là các ngươi từ giờ trở đi muốn thu tập một chút nịu v ậ t chúng ta địa phương muốn đi tình báo lần này đi địa phương thật không đơn giản biết người biết ta mới có thể muốn đánh một chút n g h ị cẩu cẩu nha làm sao sợ mổ kẻ ngươi gấp gáp như vậy đi nêu hơn là không phải là muốn đi dê một căn cứ thấy hì nạ thượng tá không quan hệ ta đến lúc đó có thể cho ngươi thời gian thả vài ngày nghỉ sợ mổ kẻ trận nhìn mòn sần một chút gia hỏa này mãi mãi cũng là chán ghét như vậy khốn nạn gia hỏa ta mới không có ý tứ này đều nói ta cùng hì nạ chỉ là bạn bè quan hệ em đứng tại đối diện có chút buồn cười nhìn xem hai cái này ngây thơ trưởng quan rời đi chủ đề trưởng quan yên tâm từ nhận được tin tức về sau ta vẫn luôn có tại làm thu thập tình báo chuyện mòn sân cơi tùng tìm đối ẹn gật đầu vẫn là chúng ta xinh đẹp ẹn làm việc đáng tin cậy không giống như là cái nào đó được cái gì hệ z to a n ạn x ỉ ẹn z to a n trái cây năng lực ra hỏa trong đầu hiện tại cũng là cơ bắp Giờ dạ kẻ ngươi cái này khốn nạn thật sự là đủ a trước kia cần phải thời điểm để người ta sợ ít phi cần phải thời điểm liền các loại khen hiện tại có cái xinh đẹp phó quan tiếp nhận việc làm liền quên người cũ tốt sao nơi nào trưởng quan q u a khen ta vẫn là có rất nhiều nơi muốn cùng giờ dạ kẻ thượng tá học tập hèn khoác tay nàng biết mòn sần là đang nói đùa sợ mổ kẻ đã qua lọc câu nói này đem chân bắt chéo bông xuống ngồi thẳng về sau hỏi mòn sần nói đến lệ thuộc trực tiếp bộ đội ngươi còn chuẩn bị từ những binh lính này bên trong tuyển người đi vào mòn sần khoảng thời gian này đối với những binh lính này dụng tâm trình độ có thể thấy được chút ít cho nên hắn mới có thể có ý nghĩ này hiện tại lệ thuộc trực tiếp bộ đội là quy đức lôi k h ắ p dẫn đầu hắn thì là bắt đầu sớm quen thuộc trung tướng kia một bộ đồ vật lấy thực lực của hắn đến nói dùng không được mấy năm khả năng liền sẽ t h ă n g nhiệm trung tướng không mòn sân lắc đầu hắn nhưng không có ý nghĩ như vậy đối bọn hắn huấn luyện kia là trước khi đi đưa bọn hắn một đợt phúc lợi thôi dù sao ta thế nhưng là căn cứ trưởng quan dù cho lập tức sẽ rời trước cũng phải để bọn hắn rõ ràng ta người trưởng quan này là cỡ nào quan tâm bảo vệ bọn hắn đương nhiên không có khả năng từ này quần binh sĩ ở trong chọn lựa lệ thuộc trực tiếp bộ đội nhân tuyển từ khi mòn sần thủ hạ binh sĩ bị phân đi một bộ phận người về sau hắn một mực không tiếp tục chọn lựa người gia nhập vào ý nghĩ đặc biệt hiện tại muốn đi vào đến nữ e w r t mặc dù có không ít binh sĩ muốn gia nhập vào nhưng mòn sần lại không muốn khiến cái này người nhà tất cả xung quanh binh sĩ đi theo hắn đi tới nữ e w r t nơi đó đối phía dưới đám binh sĩ đến nói cũng không hữu hảo dù sao hắn lệ thuộc trực tiếp bộ đội thực lực đã đầy đủ không cần thiết lại tăng thêm nhân số trừ phi là đụng phải hắn thích giá hỏa mới có thể t r ậ n ân mới có thể cho một cái gia nhập cơ hội thôi đi hiện tại những binh lính kia trong nội tâm nhưng không biết là thế nào nói ngươi sợ m ồ kẹ biếu môi ngươi đây là tại đấu kỵ những binh lính này hiện tại tất cả đều sùng bài ta mà bỏ qua ngươi sao không nghĩ tới ngươi là như vậy người sợ m ồ kẹ ngươi biến sợ m ồ kẹ hung hăng phun ra một điếu thuốc vòng sau đó đứng dậy quyết định không cùng cái này khốn nạn trò chuyện xuống dưới đáng ghét ta cái này kiếm người điểm ấy ý nghĩ đều bị ngươi nhìn ra tốt ta sợ mổ kẻ đương nhiên sẽ không như thế nghĩ hắn chỉ là đơn thuần không muốn cùng cái này ngầy thơ ra hỏa nói chuyện mà thôi mòn sân cơi t ủ g tìm hướng về phía sợ mổ kẻ phía sau nói đừng quên trước sớm chuẩn bị tốt phải điều đi chuyện như vậy ngươi mới có thể có càng nhiều thời gian cùng hì nạ hẹn hò n h a sợ mổ kẻ đi tới cửa người không quay đầu lại tay phải nâng lên ngón tay nắm lên chỉ lưu một cây ngón giữa dựng đứng lên lưu lại một cái cao ngạo thân ảnh mòn s ầ n vo à đầu lại nói cái này thủ thế lao yêu dùng đến thuần thúc nhất không biết lúc nào bị sở mổ kẻ ra hỏa này không một tiếng động học quá khứ e n dở khóc dở cười nhìn xem mòn sần có đôi khi thật làm không rõ ràng trưởng quan não mạch kín nói hắn không đứng đắn đi hết lần này tới lần khác sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đến hụ chết người nói hắn đứng đắn đi có đôi khi lại để cho người tức nghiến răng hận không thể muốn đi lên đánh cho hắn một trận đương nhiên loại ý nghĩ này đoán chừng rất nhiều người đều có nhưng là không dám nói ra và không ai đánh ai liền không nhất định t ỷ như nói giờ giả kẻ thượng tá khoảng thời gian này có vẻ như cũng bị trưởng quan an bài rõ ràng ách cho dù là chính mình bởi vì trưởng quan thường xuyên mở cửa sau có đôi khi cũng muốn đánh cho hắn một trận đâu đối nữ hải tử xuất thủ cũng không biết hạ thủ lưu t ì n h cũng may mình đã quen thuộc cũng không thấy phải có cái gì bất quá có đôi khi cảm thấy trưởng quan cùng sở mổ kẻ trưởng quan hai người đứng tại một khối lại cảm thấy không hiểu hài hòa cũng không biết là chuyện gì xảy ra ân dơ dạ kẻ thượng tá cùng hai người bọn họ cũng rất hợp phách đâu dơ dạ kẻ cũng không biết ẻn trong đầu đang suy nghĩ gì hắn lúc này cũng muốn t r ố n đi trưởng quan giống nhau đùa dỡn xong sở mổ kẻ kế tiếp liền đến phiên chính mình quả nhiên còn có n g ư ờ i d ở dạ kẻ ta nói với n g ư ờ i n g ư ờ i cũng không nên học sở mổ kẻ ra hòa này n g ư ơ i ta vẫn là rất yên tâm mặc dù ngươi bình thường buồn bực không lên tiếng nhưng ta biết sự tiến bộ của ngươi so s ở mổ kẻ phải nhanh không ít đúng đứa bé chuẩn bị lên tên là gì phốc thử la ẻn n à n g một cái nhịn không được kém chút cười ra heo tiếng k ê ơ tranh thủ thời gian che miệng của mình giơ ra kẻ cái gì cùng cái gì liền có đứa bé nơi nào có thể nhanh như vậy không phải hắn cùng gờ chuẩn tướng là trong sạch cái kia trưởng quan ta về trước đi bận điệu phải điều đi còn có một đại sạp hàng chuyện bận rộn Giờ dạ kệ cũng quay người cáo tử một cái c h ớ c mắt biến mất trong phòng làm việc thấy mòn sần ánh mắt thả trên người mình hẹn thình lình dùng mình một cái a trưởng quan ta cũng muốn đi chuẩn bị kỹ càng giao tiếp tư liệu trưởng quan gặp lại chương ba trăm bốn mươi từ biệt đánh một giá điều lệnh tin tức một chút đạt liền rốt cuộc giấu giếm không ngừng dê hai căn cứ các binh sĩ cũng đều biết căn cứ trưởng quan sắp điều nhiệm sự thật cái này không coi là chuyện nhỏ tình một cái gờ răng lái n ã bên trên c h i bộ pháo đài động một tí liền muốn mấy ngàn người trong này liên quan đến việc làm kỳ thật tương đương nặng nề g h có thể không nên cảm thấy mấy ngàn người thiếu ngẫm lại dưới tình huống bình thường một đám hải tặc cũng bất quá mấy chục người có thể lên trăm người kia cũng là cỡ lớn đoàn hải tặc đến n ỗ i giống tứ hoàng dâu trắng loại kia kỳ thật nói đến chỉ có hắn hơn mười phiên đội trưởng mới thật sự là dâu trắng đoàn hải tặc thành viên thêm một khối nhân viên cho ăn bể bụng ngàn thanh người bởi vậy liền có thể suy ra một tòa c h i bộ căn cứ pháo đài mạnh mẽ cái này thời gian mấy năm cái này mấy ngàn người ở trong cái nào không có bị mòn sần huấn luyện qua lại càng không cần phải nói mòn sần mặc dù rất nhiều thời gian không ở căn cứ nhưng là căn cứ điều lệ trên cơ bản tất cả đều là tại ảnh hưởng của hắn hạ chế định những này điều lệ bọn hắn có thể chưa từng có tại những trụ sở khác nghe nói qua hiện tại đi chung quanh căn cứ hỏi một chút cái nào không ao ước có thể tại dê hai căn cứ tham gia quân ngũ không riêng gì thực lực tăng lên nhanh an toàn bảo hộ cao tiền lương thu nhập cũng so địa phương khác cao một vòng chuyện tốt như vậy đi đâu tìm trên thế giới này đồ đần cùng bạch nhãn la dù sao vẫn là số ít như vậy một cái vì hắn nhóm làm nhiều chuyện như vậy trưởng quan đột nhiên muốn điều nhiệm đối với các binh sĩ đến nói đó là đương nhiên là thiên đại sự tình nhân cách mị lực là một kiện rất khó cụ thể đi hình dung đồ vật nhưng là có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được tỉ như có không ít căn cứ thực lực gần phía trước giá hỏa đều nghĩ đến quanh co lòng vòng chen vào mòn sần lệ thuộc trực tiếp bộ đội tốt đến lúc đó đi theo cùng nhau đi nữ hớt bất quá thỉnh cầu căn bản không có đến mòn sần nơi đó liền bị sở mổ kẻ thiếu tướng cho mắng trở về dùng các binh sĩ lời nói đến nói rất có mòn sần trưởng quan đỗi người thời điểm tức chết người không đền mạng phong thái trong n g á y mắt đó bọn hắn cơ hồ tưởng rằng trưởng quan cùng sở mổ kẻ thiếu tướng đổi thân thể、không. đổi thân thể cái gì tự nhiên là không thể nào bất quá cũng từ đó có thể biết sở m ộ kẻ thiếu tướng chịu m ò n sẩn trường quan ảnh hưởng chi sâu các binh sĩ ngược lại là yên t ĩ n h xuống chỉ bất quá thường ngày bên trong căn cứ binh sĩ bao quát huấn luyện ở bên trong tất cả mọi chuyện trở nên càng thêm chịu khó dĩ vãng mọi người mong muốn nhất đi tuần tra chờ nhiệm vụ hiện tại ngược lại có thụ vắng vẻ ngược lại trong căn cứ tuần tra huấn luyện quét dọn chờ một chút việc làm so dĩ vãng ra sức hơn kỳ quái là thời gian ngược lại dài ra người h h ì n n t ẳ đều dựa vào an bài mới đi quét dựa dọn an vào bài mới t r ở trưởng trở n quan văn phòng việc làm hiện tại cũng muốn cướp lấy tới. Ngược lại là trong căn cứ không nhìn thấy trưởng quan thân ảnh, không biết vì cái gì những binh lính này nhiên nên vắng、vẻ. Mòn sần đã sớm tránh đi những thứ này. n g gì gì, g thiếu việc vì vẻ. cướp thấy thấy chút thứ tại tới. lại biết cái cái đi cứ cảm làm lấy là một đột ư sớm đã đã không phải cỏ cây dù cho lấy hắn có thể duy trì siêu nhiên tâm tính cũng không có khả năng thản nhiên đi đối mặt nhiều binh lính như thế ly biệt ở chung thời gian lâu như vậy tự nhiên có tình cảm ở bên trong nói đến kiếp trước thời điểm sân trường phục dịch hắn cũng là ghi danh chữ làm sao hắn có một đôi nhiếp nhân t â m phách đôi mắt ngay cả kiểm tra máy móc đều không thể không b ộ i phục hái được mắt kính bịt kín bố hắn chính là một cái mập mạp bản lý dịn tự nhiên cũng liền qua không được thẩm tra không nghĩ tới bây giờ ngược lại có thể thoáng thể nghiệm một thanh mọn sần không quá ưa thích loại này không khí cho nên chính hắn một người vụng trộm trượt địa phương là chỗ cũ dù sao kinh nghiệm b ả o bảo a không là là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo nơi đó còn là môn cáo biệt c ú r ị gã nạ ai lần bên trên một đám khỉ đầu chó cao hứng bừng bừng hoan nghênh mòn sần đến bị mòn sần tiện tay đuổi đi phế tích vương cung di chỉ. nơi này dĩ nhiên chính là thường ngày hạt hẹt dùng để nghỉ ngơi địa phương nhắc tới bên trong nhiều một vài thứ đại khái là là rết thời gian sách một chút cất dấu rượu đỏ hạt hẹt điểm ấy cùng tóc đỏ rất tương tự hoặc là nói rất nhiều hải tặc đều là như vậy có cái gì u ố n g gì hắn thích rượu đỏ lại không tận lực theo đuổi phẩm chất ngược lại thích nếm thử càng nhiều phẩm loại dù sao một người thời gian xác thực nhàm chán chút cách làm như vậy có thể mang đến cho hắn một chút mới mẻ cảm giác xem như cuộc sống nhàm chán ở trong một điểm tiểu nhạc thú đương nhiên nếu có thể ở niềm vui thú bên ngoài cung cấp càng thêm mỹ rượu vị vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn ngói lãng dơ hữu rượu đỏ toàn bộ trình tự làm việc thuần thủ công sản xuất hàng năm sản lượng tối đa cũng không cao hơn ba nghìn bình chuyên cung cấp thế giới quý tộc cùng cổ lao vương tộc khẩu vị sung mãn mà nồng đậm một mực nghe nói loại này rượu đỏ tên nhưng chưa bao giờ có thưởng thức qua hôm nay nhờ hồng phúc của ngươi vậy mà có thể nhìn thấy hai bình nhìn thấy mòn sần mang tới rượu đỏ mị hạt con mắt loe sáng đứng dậy cặp kia mắt ư ơ n g vậy mà không thể so hắn gặp được đối thủ thời điểm kém bao nhiêu đến nôi giá cả hắn không nói bởi vì đối với bọn hắn đến nói giá cả ngược lại không phải là vấn đề gì loại rượu này người bình thường rất khó làm cho đến mỹ hạt nếu là muốn lấy được lời nói đương nhiên vấn đề không lớn nhưng bản thân hắn là một cái n h ả m chán lại phật hệ đệ nhất thế giới đại kiếm hảo loại chuyện này hắn chưa từng tận lực theo đuổi hắn thấy tận lực ngược lại mất đi trong đó niềm vui thú mọn sân cầm trong tay mang theo hai bình đều ném tới mỹ hạt đưa tay có chút cẩn thận tiếp nhận mọn sân đối với rượu đỏ không có nghiên cứu gì tương đối cần chậm giai phẩm vị rượu đỏ hắn càng thích nhẹ nhàng khoan khoái bia mùi hương đậm đặc rượu đế cùng ngọt rượu run những này rượu đều có một cái đặc điểm đó chính là uống từng ngụm lớn liền xong việc cho nên trên bản chất hắn là một cái tục nhân cho m ì hạt mang loại này rượu đỏ vẫn là trước đó nước nào đó vương thất đưa cho hắn hắn đối với những này không hiểu nhiều không bằng đưa cho người trong nghề người thích liền tốt ta đối với rượu đỏ không hiểu nhiều đến không thể nói chán ghét chính là không bằng uống từng ngụm lớn đứng dậy vui mừng tốt rượu đỏ vốn là vị ngon nhất thức ăn cũng không cần phối cái gì đồ nhắm hoặc là củ lạc đồ nướng cái gì mỹ h ạ t cũng không có cổ hủ đến nhất định phải căn cứ rượu đỏ bên trong những cái kia chú trọng tỉnh rượu về sau cho mình cùng mòn sần hai người một người rót một chén mỹ h ạ t nhẹ nhàng lung lay trong tay ly đ ế cao đặt ở bên miệng một cỗ thơm thuần hương vị liền sông vào mũi hắn nhẹ nhàng phẩm một ngụm lộ ra say mê thần sắc quả nhiên ném ra ngoài đi mới mẹ mà nói càng đắt mùi rượu đạo thì càng có thể bắt lấy người nội tâm dạng này rượu xác thực rất khó không khiến người ta hài lòng mòn sần h o c uống một ngụm s á c thực có khác biệt tại cái k h á c liền phong vị ở bên trong trách không được có nhiều người như vậy thích đây cũng là có đôi khi tiền tài cũng là một loại vô cùng cường đại lực lượng chỉ nhìn mọi người làm sao đi vận dụng hắn điểm này mọn sần trước đó đụng phải tỷ dọ dỗ không thể nghi ngờ chính là trong đó một ví dụ nếu không phải hắn thông qua kim tiền lực lượng đ ã thông thiên long nhân nơi đó khớp nối hắn đại tỷ dọ dỗ hào liền không khả năng trở thành chính phủ thế giới thừa nhận hợp pháp trung lập khu vực thậm chí đỏ phơ làm mỹ ngộ có đôi khi cũng có thể quy kết đến trong này hắn thông qua sau lưng vũ khí nô lệ du phẩm các loại làm ăn kiếm được vô số tiền tài lại dùng số tiền này tài đi mở đường đương nhiên thế giới này cuối cùng còn phải xem thực lực không có thực lực cuối cùng cũng bất quá là vì người khác làm áo cưới thôi người muốn đi n u v â t rồi h ạ t én bế mạc hưởng thụ lấy giữa răng môi nồng đậm mà thơm thuần hương vị sau đó mở miệng lên tiếng mỹ hạt nơi này không phải ẩn thân c ắ n bén cụ ra ai lần Khi trên o n bản g cơ b trên không chim có tin mới báo a qua, tranh y này hủy này vượt nhưng tin tức tắc. tin biết một dẫn dù diện, đến Nơi chiến nơi bế mới chim mặc có c bị là i môi mua kỳ đều đặt b á chí khách hàng lớn tại, đã ố i với nơi này thật cũng rất ân cẩn. Trên kỳ thật rất chí báo đ đưa tin qua hải quân trung tướng còn tiếp nhận trung tướng mòn sần dê hai căn cứ trưởng quan chức a liệt n g ư ờ i đây cũng có thể đoán được tổng bộ hải quân còn không có quyết định ta ở mòn sần nhũ mày hán chỗ mặc dù không tính cơ mật nhưng hạt e hẳn là tiếp xúc không đến mới lạ mỹ hạt đương nhiên mà nói không đi new york nhạc viên nơi này đã không có có thể để ngươi gây sóng gió địa phương đến nỗi tổng bộ hải quân lấy ngươi thích kiếm chuyện tính cách ta không cảm thấy ngươi chọn nơi đó h ú n g chi ngươi còn có thủ hạ một đám người muốn bồi dưỡng mòn sẩn gây sóng gió cái q u ỷ gì còn có ta nơi nào thích kiếm chuyện rõ ràng ta là một cái chưa từng gây chuyện hải quân t ố i ta kỳ thật cùng hạt e tiếp xúc lâu liền phát hiện cái này phật hệ đại kiếm hào nhiều khi nói chuyện là phi thường độc sắp bén đúng là đi new e a r t khả năng có thể lớn một chút thế nào ngươi có hay không muốn đi new e a r t dạo chơi dự định sắt tên kia nghĩ đến là phi thường hoan g n ê ngươi n quá phiền phức quả nhiên m ị hắt lắc đầu đây là tất cả mọt game bệnh chung ngại phiền phức t r ạ c h nữ cũng là bất quá ngươi đến nơi đó có thể thay ta cùng xả xuống nhiều hai chén mòn sân một ngụm đỏ thám rượu dịch vào bụng cười nói cái này không là vấn đề lúc trước tên hôn đảng kia thế nhưng là đem ta quá c h a n qua lần này nhìn thấy hắn nhất định phải cả gốc lẫn lại vớt trở về trước khi đi lại đánh một trận toàn lực ứng phó cái chủng loại kia mị hạt mắt lưng loe sáng đứng dậy cả người khí thế cũng biến thành sắc bén đứng dậy mòn sần cũng giống như thế ánh mắt sáng lên hắn miết miệng cười lộ ra trắng bóng chỉnh tề răng đang có ý này chương ba trăm bốn mươi mốt đi hướng trận chiến đấu này tiêu chuẩn đã tiếp cận với lúc trước hạt ẹ n cùng tóc đỏ lúc chiến đấu trình độ kia là mỹ ộ t trận trong truyền hát là từ sau trận chiến ấy chính thức bắt đầu được xưng là đệ nhất thế giới đại kiếm h à o mà s ạ t t h ì là từ đông hải trở về liêu t ậ t về sau chậm rãi được xưng là tứ hoàng khoảng cách mỹ h ạ t cùng sạt trận kia thế giới chú mục chiến đấu đã qua năm nhiều năm thời gian mỹ h ạ t thực lực không hề nghi ngờ so lúc kia càng thêm cường đại đương nhiên mọn sần cũng không phải lúc kia chiến năm cặn bã trận chiến đấu này là tại một tòa không người trên hoang đ ả o khai hỏa về phần tại sao không tại mỹ hạt ở lại hòn đảo bên trên đạo lý kỳ thật rất đơn giản cái hoang đảo kia tại hai người sau khi chiến đấu gần như bên trên liền từ mặt biển phía trên biến mất có thể thấy được hai người toàn lực chiến đấu đáng sợ nói đến mòn sần khoảng thời gian này đến nay một mực tại khai phát trái cây năng lực cũng coi là có chút thành quả nhưng cùng mỹ hạt chiến đấu vẫn là kém không ít hỏa hậu hai người chiến đấu tự nhiên là lấy mòn sần thất bại chấm dứt nhưng khác biệt trước đó vừa gặp phải mỹ hạt khi đó lần này hắn mặc dù chiến bại thụ thương không nhẹ mị hạt cũng không thể so hắn tốt quá nhiều nói đến phương diện này ngược lại là hắn trái cây năng lực chiếm không nhỏ tiện nghi đương nhiên cái này cũng cùng hai người đều không hề động cuối cùng sát t r i ề u có quan hệ nếu không cái này chiến đấu cũng không phải là phân ra cái thắng bại mà là sinh tử thụ thương không nhẹ mòn sần tâm tình lại là rất tốt không phải là bởi vì hắn biến thành thụ ngược đáy cuồng mà là thiết thiết thực thực cảm giác được chính mình mạnh mẽ nhớ ngày đó hắn còn tại đông hải thời điểm bị người nơi đâu xưng là đại kiếm h à o về sau cùng sạt đụng phải về sau mới hiểu được hắn lúc kia đại kiếm h à o lượng nước đại tới trình độ nào thậm chí cũng là trở thành đại kiếm h à o về sau hắn mới nhớ tới lúc trước cùng sạt cuộc chiến đấu kia lúc ấy hắn thấy sạt khẳng định là dùng bỏ khá nhiều công sức khí bây giờ suy nghĩ một chút không khỏi cảm giác được chính mình tự đại lấy lúc kia mình thực lực đ ể n ó i sạt tùy tiện xử suất ba phần lực liền có thể một đao đem chính mình chặt bất quá bây giờ mình đã có có thể đang đối mặt vừa sạt thực lực có lẽ còn có tranh l ệ n h nhưng mình lại đem trái cây năng lực khai phát cái ba năm năm vậy mình hẳn là có năm chắc nhất định sẽ không bị thua chiến đấu qua về sau mặc dù mòn s ẩ n thụ thương so mì hạt trọng rất nhiều ngược lại hắn là trước hết nhất khỏi hẳn cái kia đây chính là hắn gần nhất khai phát trái cây năng lực thành quả trượt đi tổn thương bệnh trước kia hắn trái cây năng lực cũng có phương diện này một chút tác dụng bất quá không phải đơn độc khai phát ra hiện tại thì là chính thức có được kỹ năng này mặc dù mới lờ vờ một hao tổn l à m cũng tương đối nghiêm trọng tiêu hao thể lực nhưng theo một mực khai phát xuống dưới cuối cùng thành quả nhất định sẽ phi thường kinh người cu dẻ ghana ai lần bên trên mỹ h ạ t có chút khó chịu nhìn xem trên người mình cột băng vải nhìn nhìn lại mòn sẩn đã xuyên được chỉnh tê âu phục chân bóng lẳng lẳng ra không khỏi phiên muộn sớm biết trước đó thời điểm chiến đấu ta liền không bảo lưu sát chiêu của mình trái ác quỷ năng lực xác thực có một chút độc đáo địa phương ha ha ha trái cây năng lực cũng là thực lực một loại mỹ hạt ngươi sẽ không như thế nông cạn a lại nói vết sẹo mới là nam nhân lãng mạn có đôi khi năng lực này cũng rất để ta buồn dầu đâu trên thân ngay cả một vết sẹo đều không có ngoài miệng nói buồn dầu mòn sần trên mặt lại là một bộ đắc ý bộ dáng không biết vì cái gì hạt ẹ t đột nhiên liền nghĩ cầm hắn cái kia đem đại hắc đào cho mòn sần trên mặt lưu lại một đạo ký hiệu nhìn xem mỹ hạt trở nên nguy hiểm ánh mắt mòn sần sáng suốt im tiếng hiện tại xác thực còn kém một chút bất quá chờ chính mình từ n e u vật trở về đến lúc đó làm sao đắc ý còn không sợ đi lần sau tới đây lại cho ngươi mang hai bình rượu ngon mòn sần tiêu sái k h o á t khoác tay nhảy lên chính mình thuyền nhỏ hướng về dê hai căn cứ mà đi lao yêu cũng khó được từ trong vỏ đao bay ra ngoài cùng mị hạt đạo một cái khác cùng đại hắc đao chiến đấu thời gian dài như vậy đối với nó đến nói hích lợi cũng không nhỏ chính là trái cây năng lực khai phát phía trên có chút phí đầu hóc để nó cảm giác chính mình gần nhất đều có chút h à n g trí đương nhiên mòn sần cũng không cảm thấy như vậy hắn cho rằng lao yêu vốn chính là cái chế trượng vì thế lao yêu còn cùng mòn sần dựa vào lý lẽ biện luận người cuối cùng một chim đánh thành c h u n g nhận thức lao yêu không thể không thừa nhận mòn sần lời nói nói rất có đạo lý mẹ nấu đánh không lại còn đầu sắt cứng rắn đây không phải chế trượng là cái gì tổng bộ hải quân mạ gì nệ phò nơi này là tất cả hải quân tự hào nhất sùng kính địa phương theo những năm gần đây hải quân càng phát lớn mạnh nơi này liền càng phát trở thành tất cả hải quân trong lòng nhất hướng tới địa phương đối với phía dưới cơ sở binh sĩ đến nói có thể đến một chuyến mạ gì nệ phỏ kia sau này trở về c h í ít có thể làm thành đề tài nói chuyện nói khoác một tháng không là vấn đề nếu là ở đây gặp trong truyền thuyết đại nhân vật kia lại càng không cần phải nói trở về đại thời gian nửa năm ngươi chính là hạ tầng binh sĩ bên trong trung tâm nhân vật nơi này mặc dù đại vô cùng cường đại nhân vật tụ tập nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy bởi vì cái nào đó đúng hạn đánh thẻ đi làm đại tướng kiz chấn giữ m à di cụ gian đại tướng trừ việc làm nói không trừng nấp tại cái kia không ai địa phương đi ngủ những người khác bao quát s ẻ n gỗ c ủ a k ẹ n u tờ s u z u cùng với khác trung tướng đại bộ phận đều là cuồng công việc binh lính bình thường rất khó nhìn thấy bóng dáng của bọn hán muốn nói dễ dàng nhất gặp phải liền hiện tại đến nói tự nhiên là hải quân bên trong nhân vật anh hùng nhiều lần cự tuyệt thăng nhiệm đại tướng gặp trung tướng đúng vậy gặp lao đầu điều lệnh là cùng mòn sần đồng thời hạ đạn tiếp nhận vị trí hắn chính là mòn sần người quen biết cũ trả tổn tổ kỳ các bất quá gặp lao đầu so mòn sần tích cực nhiều hắn bên này điều lệnh vừa xuống tới bên kia liền trực tiếp thúc tổ kỳ các đi qua tiếp nhận vị trí của hắn đáng thương tổ kỳ các trung tướng tại trước khi đi thật vất vả làm một cái cầu hôn nghi thức sau đó lại lần bị don trung tướng vô tình cự tuyệt tổ kỳ các trung tướng cũng bởi vậy chúng tuyển hải quân thập đại bi thảm nhân vật đầu ngược lại là g ặ p đi tới bản bộ về sau căn bản không có cái gì lạnh nhạt liền trở nên như cá g ặ p nước tổng bộ hải quân là hắn sinh sống hơn nửa đời người địa phương nơi này trên thực tế chính là nhà của hắn lại càng không cần phải nói hắn nhận biết lão hỏa kế toàn đều ở nơi này tại d 3 căn cứ từ khi mòn sần đi về sau một mình hắn xác thực nhàm chán một chút tương đối thành tựu không tệ là hắn đô nất ghi chép bị chính hắn đánh vỡ không ít lần hải quân nguyên soái văn phòng a ha ha ha sen g ỗ cụ đến cùng lao phu tranh tài ăn đô nất mấy năm này lao phu ở phương diện này đã vô địch thiên hạ ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của lao phu an tính chút khốn nạn gạp ta cũng không có gì thời gian d ố i cùng ngươi tranh tài ăn đô nất sẻng gỗ cù liền biết cái này muốn cái này khốn nạn giá hỏa vừa về đến bản bộ liền không có chính mình sống yên ổn thời điểm toàn bộ tổng bộ hải quân ai không biết hai tên giá hỏa chỉ cần xuất hiện tại sẻng gỗ cù văn phòng không có gì bất ngờ xảy ra sẻng gỗ cù nguyên x o á y liền sẽ bạo tàu tiếng gầm gừ có thể để cho bản bộ run bên trên ba run không thể so vậy coi như mau đưa mòn sần tiểu tử tặng cho ngươi trà ngon lấy ra cái kia tiểu hốn đản cũng không nói nhiều đưa lao phu một chút làm cho không bao lâu liền uống xong gặp ngồi ở trên ghế salon một mực tay chụp lấy lỗ mũi nếu như không phải trên thân chỉnh tề âu phục thấy thế nào đều giống như một cái lao vô lại giống hơn là hải quân trung tướng sen gỗ cụ trực tiếp cự tuyệt không có những cái kia trà ta đã uống xong Hừ. lão phu nhưng không tin ngươi nhất định là giấu đi hẹp h ỏ i sẻn gỗ cụ không sai ta có thể làm chứng sẻn gỗ cụ lao đầu đem t r à đều giấu đi lần trước ta tới đều không có ô g đến nói đến t r à vẫn là ta tặng đâu một đạo âm thanh trong trẻo đầu tiên là từ ngoài cửa vang lên sau đó từ xa mà đến gần chuyển đến gian phòng theo âm thanh xuất hiện đứng thẳng cao ngất thân ảnh hoàn mỹ dung nhan không phải hải quân đệ nhất nam thần nhan giá trị đảm đương nam tính công địch anh hùng trung tướng mòn sân là ai phải hai tên hôn đản r a hỏa đủ s e n gỗ cú đem mang tại chính mình trên sống m ũ i mắt kính h á i xuống từ một bên kia một khối vải nhung lau một lần mới một lần nữa leo lên nhìn hắn lông mày cao cao nhăn lại hiển nhiên là đ ố i trước mắt một già một trẻ hai tên hôn đản r a hỏa nhức đầu không thôi gặp nhìn thấy mòn sần đảo mắt liền đem lời nói mới rồi c ấ p quên hắn chào hỏi để mòn sần ngồi vào bên cạnh hắn khốn nạn tiểu tử mau tới đây lão phu nơi này ngồi a ha ha ha, ha à. đã lâu không gặp ngươi thật sự là càng ngày càng tinh thần mòn sần không có đi ngồi gặp bên cạnh hắn xe nhẹ đường quen từ gian phòng một chỗ đem sẻn gỗ c ủ giấu đi trà cho lật ra đến tại sẻn gỗ c ủ thịt đau trong ánh mắt ngâm tốt cho hai cái lao ra hỏa một người rót một chén tốt lao phu nói làm sao tìm được không đến thì ra sẻn gỗ c ủ ngươi lại lần nữa đổi địa phương giấu đi thật sự là âm hiểm gặp uống trà vẫn không quên nhổ nước b ỏ sẻn gỗ c ủ một câu sẻn gỗ c ủ trận nhìn cái này khốn nạn một chút không để ý tới hắn ta đổi chỗ dấu là vì phòng ai trong lòng mình không có số hắn quay đầu nhìn món sân có chút đau đầu nghe nói ngươi trước mấy ngày thời gian cùng h ạ t ét m ị h ạ t chiến đấu một trận đem một hòn đảo đánh không có món sân ngạc nhiên ta không phải ta không có ngươi không muốn nói mò hòn đảo kia rõ ràng còn có thể nhìn thấy chỉ là có chút không rõ ràng thôi hắn cùng h ạ t ét nhận biết chuyện s e n gỗ cũ là biết đến chuyện này hắn lúc trước liền có báo cáo qua nó i như thế nào đây có đôi khi sẻn gỗ c ủ cũng rất đau đầu mòn sần đối với hải tặc thái độ làm thế hệ trước bọn hắn mặc dù cũng sẽ cùng một chút hải tặc cùng c h u n g trí hướng nhưng đó là làm đối thủ tuyệt không phải làm bạn bè quân không gặp dễ hội tại quần đảo xạ ba áo đì ẩn cư thời gian dài như vậy tổng bộ hải quân ngay tại chỉ cách một chút cũng không gặp g ặ p đi đi tìm hắn mà mòn sần trên một điểm này chưa từng có tị h u y qua cái gì điểm này kỳ thật để bản bộ một số người nhiều lần biểu đạt qua bất mãn nhưng mòn sẩn cái này khốn nạn tiểu tử một mực làm theo ý mình xưa nay không quan tâm những vật này cũng không có đem những cái kia chỉ trích để ở trong lòng hết lần này tới lần khác cái này khốn nạn công lao một cái tiếp một cái đối phó những thứ khác hải tặc vẫn như cũ là tận hết sức lực sen g o c ủ về sau cũng liền bung ô sôi bỏ mặc chỉ bất quá lần này hắn cùng hạt é chiến đấu không biết tại sao lại bị người phát hiện sau đó truyền ra sen g o c ủ từ một bên cầm lấy một chồng bản mới báo chí đưa cho mòn sẩn cũng không phải là lớn nhất thường thấy nhất thế giới kinh tế báo mà là một cái không có cái gì độ nổi tiếng báo nhỏ giấy thế giới giải trí tin mới mòn sần có chút không nghĩ ra cái này lại là lúc nào mới mở tòa báo mở ra về sau là hắn cùng mỹ hạt hai người thụ thương thân ảnh cũng không biết này tấm ảnh chụp là thế nào bị đập tới nhìn thấy tiêu đề một ngụm lao huyết phun ra tăng lớn to thêm thêm đen tiêu đề một chút liền có thể thấy rõ rõ ràng kinh hải quân quái vật trung tướng cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào tương ái tương sát chi không thể không nói cố sự đặc biệt quen thuộc phong cách mở đầu một tấm đồ nội dung toàn bộ nhờ biên một điểm tính thực chất nội dung đều không có nhưng chỉ là một bộ ảnh chụp liền đủ hấp dẫn người xem ra chương này báo chi là nhà này tòa báo trong lúc vô tình đạt được trừ cái này một bản tin mới bên ngoài những thứ khác tất cả đều là cái gì nào đó nào đó minh tinh đi làm cái tóc nào đó nào đó vương quốc quý phụ công trượng phu tại bên ngoài với ai nhặt được sau đó phát hiện người này thì ra vậy mà là thất lạc nhiều năm thân ca ca còn có một bản là hoàng kim thành mới nhất xuất hiện một người mới minh tinh ăn một cái kỳ quái không biết tên nón thực có thể phát xạ cái kia cầu chờ một chút tin mới thấy mòn sần có chút đau răng không nghĩ tới sẻn gỗ cũ lao đầu ngươi còn như thế thời thượng thậm chí ngay cả những n à y đường viền tin tức báo nhỏ cũng như thế chú ý thấy mòn sần không nghĩ thảo luận những này sẻn gỗ cũ cũng không có tiếp tục hỏi tiếp mọn sần thực lực tăng lên tới về sau hải quân bên trong trên cơ bản không có trợ giúp gì nói đến hiện tại hải quân trừ hắn chỉ có don một cái đại kiếm hào cũng khó trách mọn sần có thể cùng hạt ét trở thành bạn bè trước lúc này mấy ngày cái này khốn nạn đi ỉm kẹo đao thời điểm còn chặt người ta ỉm kẹo đao vương bài thai ngục trưởng một đao dù sao nhức đầu nhiều chuyện con giận nhiều cũng không sợ ngứa ngươi cùng co n g hiệu giao tiếp chuyện thế nào căn cứ không có r a loạn gì a sen gỗ củ h u y ệ t hai căn cứ tình huống có nghịu cũng coi là hải quân bên trong tư cách tương đối lao trung tướng làm người trung hậu xử lý chuyện rất coi chướng pháp không phải loại kia cấp tiến phong cách song đao lưu đao thuật cũng rất cường đại cái này tiếp nhận mòn sần về sau căn cứ trưởng quan s e n g gỗ cụ rất rõ ràng là dùng tâm chọn lựa một lần có nghịu cũng chính là kịch bản thời điểm d 2 căn cứ hải quân trung tướng một cái địa trung hải đại thúc ạ sơ chính là tại hắn nhiệm kỳ bên trong chui vào d 2 căn cứ trộm ra dâu đen tình báo là cái người ân đoán phân minh vật này này sẻn gỗ cũ lao đầu ta trong mắt ngươi cứ như vậy không đáng tin cậy sao loại này giao tiếp chuyện lớn ta làm sao lại để căn cứ sai lầm ngươi cũng quá coi thường ta sao ta đường đường hải quân bên trong ổn trọng nhất ta an tâm trung tướng danh hiệu cũng không phải đùa giỡn mòn sần hiển nhiên đối sẻn gỗ cụ cha hỏi rất không hài lòng làm sao liền sẽ sai lầm một cái giao tiếp mà thôi lại nói sẻn gỗ cụ lao đầu đến cùng là có nhiều cảm thấy hắn mòn sần không đáng tin cậy a ha ha ha, -ha. ai bảo ngươi tiểu tử này luôn gây chuyện liền ngay cả lao phu cũng cảm thấy ngươi giao tiếp thời điểm sẽ không thuận lợi như vậy gặp ở một bên bổ thêm một đao mòn sân mặt lúc ấy liền đen lại cái này khốn nạn lao đầu thật sự là đủ cái này hai cái lao ra hỏa không có xảy ra vấn đề gì liền tốt chờ ngươi báo cáo xong liền chuẩn bị xuất phát đi new earth dê bảy căn cứ nơi đó tình huống rắc rối phức tạp cần ngươi nhanh chóng đi qua nói lên chính sự mòn sân cũng biến thành nghiêm mặt đứng dậy yên tâm sen gỗ cù nguyên s o á Ta lần này chương ũ n g k ô n chuẩn bị tại bản g có bị bộ tại l u lại thời i g ba trăm bốn mươi hai hữu duyên thiên lý n g ư ờ i trốn không thoát hải quân c h i bộ dê bảy căn cứ là niu vật hải quân bên trong trừ dê một căn cứ bên ngoài binh lực mạnh nhất một cái nguyên nhân rất đơn giản cái trụ sở này cùng hùng ngồi niu vật hai cái quái vật có quan hệ bị ở m ồ n cùng c ạ i đ ồ căn cứ khu quản hạt cùng hai cái niu vật hải tặc hoàng đế địa bàn giáp giới mà tại một bên khác cũng có rất lớn một khối phạm pháp khu vực chiếm cứ một chút không cam tâm bị người ư ớ c thúc dã tâm hạng người không nói đến những cái kia dã tâm bừng bừng hải tặc nhóm đối với mòn sân đến nói những người này không đáng để lo nhưng kia hai cái sáng loáng quái vật b ộ t đó chính là thật không dễ trọng c á i đồ không cần phải nói kỳ thực là những n à y mấy năm không riêng hải quân chính là cái khác tứ hoàng hải tặc cũng rất đau đầu hắn tồn tại cái này có được cái này hải lục không mạnh nhất sinh vật danh hiệu gia hỏa dù cho mòn sần mấy năm này tiến bộ thần tốc muốn cùng hắn đối chiến vẫn là kém không ít h ỏ a hầu bên cạnh cái kia bít m o g đoán chừng cũng là như thế cho nên dĩ vãng thời điểm dê bảy căn cứ mặc dù binh sĩ đông đảo nhưng là cầm hai người kia địa bàn vẫn là không có biện pháp may mà chính là hai người kia hiện tại cũng không có cái gì ra bên ngoài trắng trợn khuyết trương ý nghĩ cũng liền rơi vào cái bình an vô sự cục diện không hề nghi ngờ chính là s e n gộ cụ lao đầu vẫn là muốn làm một ít chuyện không phải vậy cũng sẽ không đem mòn sần đặt ở vị trí này gian phòng bên trong s e n gộ cụ uống một ngụm trà và o bụng nhịn không được căn dặn mòn sần ngươi trôi qua về sau vẫn là không nên gấp tại cầu thành ta biết ngươi thực lực bây giờ trưởng thành không ít nhưng trong này không thể so địa phương khác mòn sần nghiêm túc gật đầu yên tâm đi sẻn gỗ c ủ lao đầu ta người này không có khác ưu điểm chính là xưa nay sẽ không s ố n g có một cái hình dung từ gọi vững như l á o cẩu nói chính là ta như vậy có thể có được thực lực hôm nay cũng đều dựa vào cái này ưu điểm sẻn gỗ c ủ còn không có làm sao gặp lao đầu nơi đó đã một miệng trà phun ra ngoài a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah, ha sẻn gỗ c ủ giúp ngươi tên tiểu t ử khốn kiếp này chùi đít thời điểm còn thiếu sao toàn bộ tổng bộ hải quân ai không biết ngươi ra hỏa này là có thể nhất gây chuyện lão phu dám đánh cược ngươi lần này đi qua không lâu khẳng định sẽ nhịn không được lại gây ra cái đại sự gì bọn hắn đều quen thuộc cái tính cách này nhảy thoát khốn nạn tiểu tử miệng bên trong cổ quái kỳ lạ danh từ cũng có thể nghe ra lời nói bên trong ý tứ đến cho nên gặp không thèm để ý chút nào liền hủy đi mòn sân đài mòn sân sắc mặt tối đen gặp lao đầu ngươi thật sự là đủ rồi vừa mới gặp mặt ngươi liền đổi nhiều lần s e n gỗ cũ cũng hầu nghi nhìn xem mòn sần hắn an bài mòn sần tới đó đúng là muốn lấy được một chút thành quả nhưng không phải thật sự liền muốn làm thiên đại sự tình chính là lấy hiện tại hải quân binh lực đến nói cũng không phải không có cách nào đối phó hai cái tứ hoàng đoàn hải tặc nhưng là kia không thể nghi ngờ sẽ để cho hải quân tổn thất lớn đến gánh nặng không thể chịu được nổi hắn không yên lòng lần nữa c a n dặn mòn sần tiểu tử ngươi ý nghĩ ta biết nơi đó xác thực cũng là khiến cái này xuất sắc tiểu g i a hỏa tăng thực lực lên nơi tốt bất quá ngươi nhất định phải nắm chắc tốt phân tước hải quân hiện tại nếu là đồng thời cùng kia hai cái quái vật đoàn hải tặc quyết chiến dù cho thắng lợi cũng sẽ tổn thất nặng nề mất đi đối không ít địa phương lực không chế được không b ủ mất m ò n sần sắc mặt bắt đầu đen bên trong mang xanh làm sao liền lập tức kéo tới cùng hai cái tứ hoàng đoàn hải tặc quyết c h i ế n phía trên các ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm hắn cho mình cũng rót một chén t r à uống một hơi cạn sạch tức giận hai người các ngươi cũng quá để mắt ta đi liền ta cái này tiểu thân bản làm sao có thể để kia hai cái quái vật dốc toàn bộ lực lượng yên tâm đi chính ta sẽ có phân tước tăng thực lực lên mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết lại nói ta không tin kia hai tên gia hỏa sẽ điên cuồng đến cùng hải quân quyết chiến mặc dù hai người bọn họ vốn chính là tên điên đây là khẳng định trên thế giới này cho tới bây giờ đều là hải quân đuổi bắt hải tặc nơi đó có hải tặc tiến công hải quân đạo lý cho dù là trên đỉnh chiến tranh kia cũng là bọn hắn lợi dụng d â u trắng với người nhà g i à n g buộc mới dẫn quân vào cuộc cái này nếu là phóng tới cái đồ hoặc là bị ở mồm nơi đó chết một hai cái người nhà hoặc là thủ hạ tại hải quân trong tay bọn họ sẽ cùng hải quân quyết chiến đừng nói dỡn hai gia hỏa này mới không phải cái gì để ý người nhà tồn tại quái vật đương nhiên b ọ n sân nếu là thật đem người ta thủ hạ cùng nhi t ử nữ nhi loại hình chém vào nhiều ai cũng không thể cam đoan hai người kia điên lên có phải là thật hay không muốn quyết nhất t ử chiến cho nên sẻn gỗ cù nơi này để hắn chú ý phân tức sẻn gỗ cù thán tin tức dù cho mấy năm này hải quân thực lực tăng lên không ít nhưng là muốn đem bọn hắn một m ẹ hốt gọn vẫn là lực có chưa đến những người này cũng không phải là đ ấ n g ố c sẽ không cho hải quân tập trung toàn bộ quân lực tiêu diệt cơ hội của bọn hắn đây mới là khó làm chuyện nếu không cũng sẽ không tới trên đỉnh chiến tranh thời điểm mới có như vậy một cái cơ hội tuyệt hảo đối phó dâu trắng đoàn hải tặc nếu là đổi thành hai cái này bọn họ có phải là sẽ thật vào cuộc còn hai chuyện nói xuống những n à y vô ích chờ ta đi qua tiếp nhận lại nói đến lúc đó ta sẽ tùy cơ ứ n g biến những vật này hiện tại nói cái gì đều vô dụng dù sao mỏn sân còn chưa qua tiếp nhận căn cứ trường quan ai biết đến lúc đó sẽ chuyện gì phát sinh chủ đề rời đi chỗ khác mỏn sân đem việc làm hồi báo sông tất bắt đầu cùng gặp lao đầu hai người liền ở văn phòng nói chuyện phiếm đứng dậy cũng bất kể có phải hay không là quáy dày một bên làm việc sẻn gỗ cụ cuối cùng là tại không thể nhịn được nữa sẻn gỗ cụ xử suất một chiêu ác long gào thét gặp cùng mỏn sân hai người cuốn quýt chạy trốn mênh mông trên mặt biển gợn sóng chập trùng chập trần lăn hướng phương xa hai chiếc đi song song quân hạm theo cơn gió đạp trên sóng xuất hiện tại hình tượng bên trong quân hạm bên trên màu trắng cánh buồm bên trên vẽ lấy màu đen thật to tiêu chí dê một không cần phải nói cái này hai chiếc chính là dê một căn cứ quân hạm trong đó một chiếc quân hạm bên trên có một nam một nữ hất lên chính nghĩa áo khoác thượng tá đứng sóng vai nam thượng tá một đầu tóc ngắn mặt không biểu tình thậm chí có chút băng lánh bộ dáng nữ thượng tá thì là ngậm một cây nữ sĩ thuốc lá một đầu màu hồng tóc màu đỏ h ầ u phủ hai người này chính là đã đ i ể u đến dê một căn cứ hy nạ cùng vincent hai người hai người một chiếc một sao đ i ể n một căn cứ về sau khoảng thời gian này là trong cả trụ sở nhất làm náo động hai người trên thực tế nữ vật chiến loạn không chịu nổi là không phân hải vực cho dù là trưởng không thế cục hơi tốt dê một căn cứ nữ vật lô cốt đầu cầu chung quanh nơi này hải vực cũng không thiếu hụt hải tặc loại sinh vật này vincent làm hệ lọ gì ạ năng lực giả bản thân liền mang theo thiên nhiên bởi uff tăng thêm mà thực lực của hắn cũng không kém khi nạ thực lực cũng tương tự không phải quân hàm có thể biểu hiện ra ngoài hai người trong khoảng thời gian này hoặc là đơn độc hành động hoặc là phối hợp cùng một chỗ nói đến ngược lại là có chút hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tự nhiên mà vậy hai thanh danh của người cũng liền bắt đầu ở phụ cận trở nên vang dội đứng dậy lần này bọn hắn muốn đối phó chính là một cái treo thưởng vượt qua ba ước bệ gì đại hải tặc có khôi lỗi sư danh hiệu gì hễ giờ、dạ hắn là hệ vạ r ẻ mệ xì ạ trái cây con dối trái cây năng lực giả bản thân liền xuất thân tại liver hai năm trước bắt đầu ra biển không bao lâu treo thưởng liền vượt qua ba ước m ẹ gì, bây giờ đã treo thưởng ba ước hai ngàn vạn cái này khôi lỗi sư không chỉ lãnh khốc mà lại dị thường xảo trá lần này đã là vin sen cùng hy nạ hai người lần thứ ba đuổi bắt hắn hai lần trước đuổi bắt mặc dù hai người liên thủ đem bọn hắn đoàn hải tặc đánh tan nhưng là bị gì hệ giờ gian đơn độc đào thoát bọn hắn vẫn luôn không hề từ bỏ đuổi bắt cái này hải tặc cuối cùng một đường truy kích đến nơi đây g ô giả bạ rộ nạ vương quốc là nữ vật một tòa có đặc biệt phong tình quốc gia hắn danh s ư n g là trên thế giới này tất cả nhà âm nhạc vùng đất mộng tưởng n à y vương quốc thủ đô tư duy tháp càng là thế giới nổi danh nhất âm nhạc chi đô là tất cả nhà âm nhạc thiên đường g ì hệ giờ dán lại xuất hiện tại nơi này bản thân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì bản thân hắn chính là cái này vương quốc có chút danh tiếng nhà âm nhạc tinh thông nhiều loại nhạc giao hưởng khí theo lý thuyết loại người này tại âm nhạc chi đô cuộc sống hẳn là sẽ coi như không tệ sự thật cũng là như thế hắn mặc dù không phải quý tộc nhưng có tài năng người tới chỗ đó đều sẽ không quá kém nhưng mà trên thế giới này chắc chắn sẽ có các loại bất hạnh trong lúc lơ đáng liền sẽ giáng lâm tại không biết cái nào thằng xui xẻo trên thân gì hễ giờ g i ả n cũng thành thằng xui xẻo này một trong cố sự rất bài cũ một vị hôn thê bị cướp bỏ mình báo thù chưa thỏa mãn cuối cùng trở về từ coi chết tiết n g ủ không thể nói là may mắn hay là bất hạnh dù sao chính là vị hôn thê của hắn cuối cùng chết mất mà hắn tắc may mắn đào thoát bình thường loại tình huống này dưới chắc chắn sẽ có kỳ ngộ phát sinh sau đó đạt được một cái thứ gì về sau thực lực tăng nhiều tận lực bồi tiếp báo thù phản s á t rất được hoan nghênh kịch bản sự thật cũng là như thế hắn đang chạy trốn quá trình bên trong thu hoạch được một viên trái ác quỷ đây chính là hắn về sau danh hiệu nơi phát ra đây là một viên hệ vạ rẽ mệ s i ạ con dối trái cây đồng dạng đây cũng là một viên vô cùng cường đại trái cây trái cây năng lực là có thể chế tạo một cái cùng tự thân giống nhau như đ ú c khôi lỗ i nhân đồng thời cái này con dối tại nhất định phạm vi bên trong chịu chính mình khống chế nếu như chỉ là như vậy đương nhiên tính không được mạnh mẽ vậy nếu như cái này con dối có thể cùng tự thân có được giống nhau thực lực đâu đối với kẻ yêu đến nói cũng liền như thế nhưng là đối với cường giả đến nói lời như vậy vậy liền vô cùng kinh khủng mà lại ai có thể biết về sau khai phát sẽ xuất hiện cái dạng gì năng lực đạt được trái cây năng lực về sau gì hết giờ dạng không có gấp hành động bởi vì kia là quốc gia đại quý tộc gần với vương quốc vương thất quý tộc lấy hắn vừa đạt được trái cây năng lực về sau thực lực đi trả thù vậy rất có thể là tự chui đầu vào lưới đồng thời lại không có xoay người cơ hội thống khổ cùng cựu hận sẽ để cho người trở nên càng cường đại cho nên hắn ẩn n h ì n xuống đồng thời trong bóng tối bắt đầu tích xúc thực lực đợi đến hắn cảm giác thực lực đủ cường đại thời điểm liền chiêu mộ một chút dân liều mạng thành lập đoàn hải tặc đúng vậy bởi vì hắn đảo vong quá trình bên trong lưu lạc đến địa phương cách âm nhạc chi đô quả thực có cách xa và dặm về phần tại sao nhất định phải thành lập đoàn hải tặc ở trong đó lại có rất nhiều cố sự nếu là kỹ càng viết lời nói có thể nước một quyển sách ra à vậy liền biến thành một cái khác nhân vật chính trái cây cho nên hắn ra biển đồng thời nhất chiến thành danh mà lại thanh danh càng ngày càng vang ở trong quá trình này lại phát sinh rất nhiều có thể viết nửa bản sách cố sự tóm lại hắn tại treo thưởng vượt qua ba ước bệ dỉ thời điểm rốt cục mang theo đoàn hải tặc tiếp cận ban đầu vương quốc ở châu đó mà ở trong quá trình này xuất hiện hai cái cản đường nhân vật phản diện nhân vật tốt ta đối với g ì h ệ giờ d à n đến nói là như thế ai bảo người ta lên tiếng tại lãng mạn vô cùng âm nhạc chi đô đâu không ít âm nhạc trong thơ nhân vật chính không đều là như thế sao xuất hiện dĩ nhiên chính là vin sen cùng hy nạ hai người treo thưởng ba ước hai ngàn vạn nắm giữ song sắc hạ kỳ hải tặc hai người liên thủ mới có thể có đầy đủ tự tin đối phó hai lần trước đều bị g i a hỏa này đào thoát lần thứ ba nhận được tin tức bọn hắn tự nhiên không nghĩ tại như thế bỏ qua hắn hy nạ thượng tá lần này nhất định phải tại vì sở tạ bắt hắn cho cầm xuống chúng ta đã vì cái này hải tặc lãng phí quá nhiều thời gian nhìn về phía trước đã ẩn ẩn xuất hiện hòn đảo hình dáng v i n c e n t xoay người nhìn cùng hắn không sai biệt lắm thân cao hì nạ nói chuyện hì nạ rất đồng ý ngươi lời nói đã để như vậy hải tặc đào thoát hai lần đây là làm hải quân xỉ n h ụ hì nạ sắc mặt không phải rất dễ nhìn bởi vì lúc trước nàng bị cái này hải tặc h u n g h ă n g trêu đùa một lần cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút nghiến răng nghiến lợi không tệ dạng này ra hỏa nếu như lại để cho hắn chạy thoát đó chính là chúng ta thất trách nói thật cái này hải tặc là đối hai người đánh đòn cảnh cáo đi vào dê một về sau xuôi gió xuôi nước để bọn hắn khó tránh khỏi tâm tính bên trên có chút ít phiêu hồ hồ nhưng mà cái này hải tặc lúc ấy xuất hiện nói thật nếu không phải cùng hy nạ khoảng cách của hai người không xa lắm hắn một người liền muốn cắm cho nên đối với hai người đến nói một trận chiến này nhất định phải đem cái này hải tặc cầm xuống đây coi như là níu t ậ t về sau đối bọn hắn đến nói cái thứ nhất khảo nghiệm hy nạ gật đầu không nói gì nhìn phía xa càng ngày càng rõ lộ vẻ hòn đảo hình dáng một nắm đấm đã nắm chặt ta nói sở mổ kẹ ngươi ngược lại là nhanh một chút ta lập tức âm nhạc hội liền muốn bắt đầu mòn sân thuốc r ủ c gâm thanh v a n g lên đây là vịt sở tạ trung tâm kim sắc cửa đại sảnh hôm nay nơi này đang có một cái đại sư tổ chức âm nhạc hội mòn sân hào lần này sẽ dừng s á t ở nơi này là bởi vì nguyên liệu nấu ăn chờ tiếp tế không sai biệt lắm sử dụng hết thời gian cũng đến nửa lần buổi trưa nơi đây lại là nổi danh thế giới âm nhạc chi đô mà lại trùng hợp chính là có cái gì đại sư ở đây tổ chức một trận âm nhạc hội khi tất cả trùng hợp đều đổi tới một khối mòn sần cảm thấy đây chính là thiên ý thế là hắn cũng liền lôi kéo s ờ mộ kẻ đến tham gia náo nhiệt kỳ thật đối với ngũ âm không được đầy đủ mòn sần đến nói tới nơi này nghe loại này cấp cao âm nhạc hội còn không bằng đi hoàng kim thành buổi hòa nhạc nhưng ai bảo hắn kiếp trước không có được chứng kiến cái đồ chơi này lần này vừa vặn đi ngang qua đ ụ n g tới vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua cũng cảm thụ một chút cao nhã phong thái đến nỗi lâm thời tới đây sẽ có hay không có vé cái này hoàn toàn không cần lo lắng lấy thân phận của hắn bây giờ đến nói tuyệt đại bộ phận địa phương là thật có thể soát mặt đi vào nhao nhao chết rồi ta còn muốn đi mua hai hộp xì gà bị ngươi lôi kéo nhất định phải tới nghe cái gì âm nhạc hội sợ m ồ k ẻ t ạ i sau lưng một mặt ghét bỏ d ũ n g tục tôi không chịu được xì gà có thể cùng âm nhạc hội so sánh sao nghe âm nhạc hội có thể để cho linh hồn của ngươi cũng trở nên cao thượng rút xì gà có thể chứ mòn sần trở lại phê bình lại nói cái này máy kéo lái xe vẫn là nổi danh thế giới đại sư người ta âm nhạc hội cũng không phổ biến dẫn mòn s ầ n cùng sở mổ kẹ đi vào đại s ả n h phòng phục vụ nhịn không được khoe miệng giật một cái cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở mòn sần trung tướng kia là cô t o l s ở kỳ đại sư là thế giới nổi danh nhất h ò a âm đại sư một trong phóc xích đèn không nhịn được che miệng cười ra tiếng mòn sần sắc mặt tối đen ngược lại điềm nhiên như không có việc gì nói k h ủ khụ ta biết ta chính là hướng về phía cái này cái gì máy kéo lái xe a không là cô stol sợ k ỳ đại sư đến nhìn xem đại sư danh tự này lên được có nhiều phong thái nghe xong liền biết là một người tài xế kỳ cựu nghe xong danh tự này cũng không phải là đứng đắn gì tên cũng không biết lần này tới tăng lên một chút bức cách có hay không tới đúng chương ba trăm bốn mươi ba một xuất diễn nói đến mỏn sần vẫn chưa từng gặp qua loại này cấp cao âm nhạc đại sảnh đặt ở kiếp trước đến nói cho dù là cái kia toàn thế giới có nổi danh vân nạ hắn cũng chỉ là phim cùng trong video nhìn thấy qua m à thôi chủ yếu hơn chính là loại này tương đối cao nhã âm nhạc đối với một gia đình giống nhau người mà nói bất quá là mong muốn mà không thể thành xa sĩ phẩm hiểu được dám thưởng loại này âm nhạc là phải có nhất định trong c h i thức hàm đơn giản đến hàng đầu có tiền còn muốn có phẩm vị tựa như hôm nay tới đây kỳ thật cũng bất quá là đồ cái mới mẹ kiến thức mà thôi trên thế giới này những đạo lý này kỳ thật cũng là tương thông không thấy được trong đại sảnh những cái k i a n g ồ i thưởng thức những này âm nhạc mặc kệ là thật hiểu hay là giả hiểu cũng tốt đại đa số ăn mặc cũng có thể thấy được không phải phổ thông bình dân có thể có chứ những này bị dẫn tiến đi lên ghế lô bên trong càng đến gần sân khấu vị trí tự nhiên cũng liền càng lộ ra giai cấp rõ ràng mòn sần không có tại trong bao xương đợi bao lâu phía dưới đại sảnh sân khấu bên trên liền bắt đầu biểu diễn nơi này nói là ghế lô kỳ thật đối mặt đại sảnh một mặt là không có cái gì ngăn trở bằng không còn nghe cái cọng lông âm nhạc mở màn về sau toàn bộ đại s ả n h trở nên tối mờ chỉ còn lại ở giữa sân khấu bên trên ánh đèn sáng tỏ nguyên bản còn có chút xì xào bàn tán người xem cũng an tĩnh lại một khúc cuối cùng tiếng vỗ tay như sấm đậu chuyên nghiệp mòn sần không hiểu nhiều bất quá nhìn cái này cái gì máy kéo lao tài xế đúng là có chút trình độ cảm xúc cảm giác rất mạnh đậu xanh c h â u bia mòn sần có chút nhữ mày nhìn về phía một bên ngồi sờ mộ kẻ sau đó lại ghét bỏ quay đầu nhìn một bên khác ẻn loại thời điểm này đương nhiên muốn nhìn m ộ i tử bằng không nhìn sờ mổ kẻ k i a mặt thối làm gì ẻn ngươi cảm thấy thế nào là không là tới nơi này thưởng thức một chút những này âm nhạc kỳ thật cũng rất không tệ không giống như là cái nào đó khốn nạn suốt ngày liền biết hút thuốc còn một lần rút hai cây hút thuốc có thể thu được tinh thần vui v ẻ sao mòn sần chỉ cây d â u mà m a n g cây h o ẹ lời nói để sờ mổ kẹ khoẹ miệng co giật một chút cho sau gãy của hắn so một cây ngón giữa em gật đầu cười nhẹ nhàng trả lời trưởng quan nói không sai cho người ta cảm giác rất không tệ đâu đúng vậy a mòn sần gật đầu ta trước kia cũng không có nhìn qua loại này âm nhạc diễn xuất có thể thấy được trên thế giới này vẫn là có rất nhiều thứ đáng giá chúng ta đi thử một chút tăng thực lực lên b ắ t hải tặc cũng không phải chúng ta cuộc sống toàn bộ một số thời khắc còn hưởng thụ một chút cuộc sống thư giãn một tí một bên sợ mổ kẹ bữu môi có chút muốn nói lại thôi lúc này kế tiếp khúc mục chuẩn bị bắt đầu tốt rồi nhìn diễn xuất hiện trường trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại mọn sần ở chỗ đó ghế lô vị trí cũng không phải là đại sảnh sân khấu đối diện phương hướng muốn hơi l ệ trái cả lầu bên trên ghế lô thành một nửa hình tròn hình bao quanh đại sảnh ước chừng cũng liền hơn m ộ ư ơ i cái gian phòng vị trí bọn hắn nơi này đã coi như là rất không tệ góc độ theo vừa rồi mang bọn họ chạy tới nhân viên công tác nói trên lầu gian phòng vốn là không mở ra cho người ngoài chỉ có vương quốc đại quý tộc hoặc là địa phương khác đến đại nhân vật chuyên môn địa phương theo thời gian chuyển rời diễn xuất rất nhanh tiến hành tiếp từ giữa sân bạo phát đi ra tiếng vỗ tay đến nói có thể rõ ràng diễn xuất nhưng thật ra là tương đương thành công ách nếu như bình thường phát triển tiếp nói là như vậy nhưng một số thời khắc kịch bản phát triển kỳ thật tự có thiên ý an bài khi thời gian đi qua hơn phân nửa một trận xảy ra bất ngờ công kích nhằm vào mòn sần bên cạnh không xa gian phòng triển khai ẩm ẩm liên tục hai tiếng súng vang khoảng cách mòn sần nơi này khoảng cách hai cái gian phòng ghế lô tiếng súng vang lên tại còn chưa có chính thức bắt đầu khúc mục lỗ hổng chức phá lệ trói thai ngay sau đó là trong phòng này tiếng đánh nhau không nói là đánh nhau nhưng thật ra là đơn phương trong gian phòng kia đại quý tộc mang tới bốn cái bảo tiêu ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có đánh ra đến trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt xử lý có hai câu thi thể trực tiếp từ lầu hai bị đánh bay rơi vào trong đại sảnh tiếng kêu thảm thiết vang lên đây là bị thi thể rơi xuống nện vào thẳng xui xẻo toàn bộ đại sảnh lập tức hôn l o ạ n lên Kết cạc cạ vương quốc tài chính đại thần c ả cựu đạt hầu tước đại nhân không nghĩ tới mấy năm sau ta sẽ trở về tìm người đi một loại không đ ẻ nén được đắc ý âm thanh vang lên đưa ánh mắt hấp dẫn đến cái kia ghế lô bên trong từ m ò n sân nơi này có thể mơ hồ nhìn thấy một người mặc nhân viên công tác phục sức người trẻ tuổi một tay nắm lấy một cái vóc người mập mạp quần áo khảo cứu trung niên quý tộc hắn đứng tại tít ngoài rìa vị trí một tay nắm lấy cái này quý tộc cổ áo rôi ra lầu hai bên ngoài đem hắn lơ lửng giữa không trung vừa rồi tiếng súng không có đánh trúng yếu hại mà là đánh vào trên đùi máu tươi ngay tại không ngừng chảy ra nơi này là vương quốc nơi quan trọng nhất một trong công tác bảo an tự nhiên là quan trọng nhất chuyện phát sinh ngay lập tức liền có không ít thị vệ bảo tiêu trở đi vào đại s ả n h hộ vệ lấy trọng yếu đại nhân vật trong dạp người tự nhiên là kinh hãi vô cùng nơi này bảo an là trọng yếu nhất nhìn xem cái kia ác ôn không có để ý những phòng khác không thiếu bảo tiêu hộ tống những đại nhân vật này rút lui rất nhiều thị vệ cầm tương đối tên điên c u n g kia cái này khiến trong đại sảnh đại nhân vật chấn tĩnh lại thị vệ bên trong người dẫn đầu nghiêm nghị đau nhức thét lên mau bung ra cả cựu đạt đại nhân đại nhân có cái gì sơ s u ấ t ngươi liền chết chắc k ế t c ắ c cạc ta phải sợ a động thủ người kia khắp khuôn mặt là cười nhạo hắn căn bản không có đem những người trước mắt này để vào mắt mòn sân nhìn xem sở mổ kẻ cùng ẻn ánh mắt lắc đầu thấp giọng dặn dò trước chờ nhìn một chút cụ thể tình huống như thế nào không nghĩ tới lại còn có mới ra vợ kịch ở chỗ này chờ hai người từ không gì không thể có bọn họ sẽ không nhắc lên cái gì sóng to gió lớn bên kia âm thanh tiếp tục chuyển đến k i t cặc cặc cặc cặc xem ra không có người nhớ kỹ ta sao tôn kính như vậy cả cựu đạt đại nhân ngươi còn nhớ rõ ta gương mặt này sao nô、no, xem ra ngươi quên thật sự là tiếp nối vậy ta liền để ngươi tại nhớ lại ẩm người này âm thanh có chút tố chất thần kinh đứng dậy sau đó một thương lại đánh vào mập mạp đại quý tộc một cái khác trên đùi máu bắn tung tóe đại quý tộc đau nhức gâm thanh hét t h ả m lên để đám người cùng những thị vệ kia rối loạn tương bừng mà bắt hắn lại người cũng cười càng thêm vui vẻ tự giới thiệu mình một chút ta là gì hễ giờ giản đã từng cũng là nơi này một cái biểu diễn đoàn một viên hầu tước đại nhân còn nhớ rõ ngươi năm năm trước cướp đi cái kia cô nương xinh đẹp sao đây chính là vị hôn thê của ta cứ như vậy bị ngươi hại chết rồi ngay cả ta cũng không thể không đào vong ra ngoài nhìn ánh mắt của ngươi ngươi giống như nhớ lại thứ gì kiệt cắt vậy thật đúng là vinh hạnh à, cũng không hưởng phí ta mấy năm nay một ngày cũng chưa quên hầu tước đại nhân dân ư ớ c như vậy lại hướng các ngươi giới thiệu một chút ta một thân phận khác được chứ khôi lỗi sư đoàn hải tặc thuyền trưởng treo thưởng ba ước hai ngàn vạn vệ g ì hải tặc thế nào kinh hỷ hay không bất ngờ hay không thanh em này chuyến đi đại sảnh đã bắt đầu tao loạn thậm chí có một chút lanh lợi đã bắt đầu trốn ra phía ngoài chạy thị vệ thủ lĩnh cùng những thị vệ kêu bảo tiêu tất cả đều cứng đờ bất động bọn họ còn rõ ràng cái này treo thưởng hải tặc chỗ kinh khủng yên tâm đi ta sẽ không bắt các ngươi thế nào cùng ta có thủ chỉ có hầu tước đại nhân một cái âm thanh chuyển hướng đại sảnh để đại sảnh rối loạn nhỏ đi rất nhiều hôm nay nhiều như vậy vương quốc đại nhân vận t ạ i vừa vặn có thể gặp chứng một chút chúng ta hầu tước đại nhân hạ tràng nghe nói hầu tước đại nhân những năm này đoạt không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp chỉ là con riêng liền có hai tay số lượng không biết sau khi ngươi chết sẽ có bao nhiêu người vỗ tay tán thưởng mập mạp đại quý tộc sắc mặt hoảng sợ không lo được đau đớn trên người hắn liều mạng cầu xin tha thứ bỏ qua ta gì hệ giờ giản ta có tiền ta có rất nhiều tiền tất cả đều có thể cho ngươi a vậy xin hỏi ngươi có bao nhiêu tiền số tiền này làm sao tới ta có thể cho ngươi một tỷ không hai tỷ bé gì, chỉ cần ngươi bỏ qua ta a ẩm lại là một thương đánh vào mập mạp quý tộc trên cánh tay để hắn n h ẫ n không ngừng kêu thảm đứng dậy thật có lỗi ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta ta không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở ngươi một chút như vậy tiền là làm sao tới đây này tham ô ta là vương quốc tài vụ đại thần có rất nhiều có thể tham ô địa phương còn có tăng thêm thu thuế khống chế h ấ t bang còn có vì bảo mệnh mập mạp đại quý tộc cơ hồ vô ý thức đem chính mình làm qua chuyện xấu toàn đều t u ô n ra kim s á c trong đại sảnh trở nên một mảnh xôn xao cho dù là mòn sần ba người cũng mở rộng tầm mắt những này quý tộc tham lam thủ đoạn thật là để người cảm giác mới mẻ liên vừa rồi người này nói những này phạm tội thủ đoạn chết bao nhiêu lần đều không đủ kết cặc cặc cặc thật đúng là lợi hại đâu hầu tức đại nhân như vậy hai tỷ bệ gì có phải hay không hơi ít rồi người này n g ữ khí có chút nghiền ngẫm ta có thể tại thêm hai tỷ bệ gì không đủ ta có thể cho người ba tỷ hoa、wow. thật sự là có tiền lập tức liền thêm một tỷ bệ gì, cái này so ta đi qua mấy năm cướp bóc còn nhiều sớm biết ngươi có tiền như vậy liền dễ nói sao làm bị thương ngươi thật sự là thật có lỗi như vậy chúng ta thành g i a o mập mạp đại quý tộc trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ thành g i a o thành g i a o a ẩm một thương này không phải đối cánh tay mà là hai chân vị trí giữa tố chất thần kinh tiếng cười vang lên kiệt cặc cặc cặc hầu tước đại nhân sẽ không coi là thật đi ta làm sao lại muốn tiền của ngươi đâu so với tiền đến ta càng thích tiếng kêu thảm thiết của ngươi đâu tuyệt vời này tiếng kêu thảm thiết có phải là so tiền càng có lực hấp dẫn phải biết ta đợi một ngày này thế nhưng là chờ quá lâu quá lâu trước mắt bao người cái này xem ra còn trẻ vô cùng người nụ cười dần dần phong đại nhìn nổi mặt người trong đại sành có chút tê cả ra đầu a a ta sẽ không bỏ qua cho ngươi người tới ta là vương quốc tài vụ đại thần mau tới người giết hắn cho ta mập mạp đại quý tộc ngoài mạnh trong yếu đại hống đại khiếu đứng dậy suýt đừng h ộ i ta hầu tức đại nhân Giờ? dàn đánh gãy mập mạp đại quý tộc đừng như vậy nhanh liền nghĩ giết người ngươi nhìn ta đến bây giờ không phải là cũng không có giết ngươi sao trò chơi quá nhanh kết thúc liền không dễ chơi ta mấy năm nay có thể tưởng tượng phải thật tốt đùa với ngươi một chút nói chuyện hắn đem khẩu súng cắm ở ngang hông của mình dùng một cái tay khác bắt lấy mập mạp đại quý tộc cánh tay trên tay dùng sức lại đem cánh tay của hắn bẻ gãy hậu sinh xé s á t kéo xuống máu tươi giải phun ra ra một cánh tay bị ném ở trong đại sảnh đầu tiên là kinh thiên động điệu tiếng kêu thảm thiết vừa văng lên sau đó liền im bặt mà dừng hóa ra là đau hôn mê bất tỉnh lần này đại sảnh tất cả mọi người trở nên hoảng loạn lên nơi nào còn dám ở lại chỗ này nữa không ít người sợ hãi kêu lấy hướng ra phía ngoài chạy tới mòn s ầ n nhũ mày mặc dù cái này mập mạp đại quý tộc chết chưa hết tội nhưng lại như vậy tra tấn người liền có chút quá mức nhất là nhìn cái này gì hết giờ dán đôi mắt đã trở nên huyết hồng mang trên mặt bệnh trạng nụ cười rõ ràng là biến thành một cái bệnh tâm thần bên cạnh sờ m ồ kẹ nhìn không được hãn tiến về phía trước một bước chuẩn bị xuất thủ ngay lúc này hai cái ăn mặc hải quân quần áo bóng người từ cửa lớn đã mở ra miệng lách mình tiến đến Gì Gi hễ giờ giản nhìn n g ư ơ i lần này chạy trốn nơi đâu lao thẳng tới lầu hai người trẻ tuổi mà đi mòn sân cùng sờ m ồ kẹ ba người thoáng thả lỏng một chút xuất hiện hai người không phải người khác chính là vin c e n t cùng hì nạ hai cái kiệt c á c cạc đáng ghét hải quân hôm nay liền đưa các ngươi một khối lên đường giữa đám người đồng dạng có một thân ảnh lao thẳng tới hai người mà gì hệ giờ giàn tắc một quyền đánh tới hướng mập mạp đại quý tộc đầu gian giắc cái này quý tộc đầu từ cổ vị trí toàn bộ hướng về sau đ ứ c gãy chỉ có một điểm da thịt còn liền tại phía trên huyết nhục vẩy ra có thậm chí bay đến gì hệ giờ dàn trên mặt hắn cũng không để ý chút nào thậm chí hắn còn cần đầu lưới liếm môi một cái chung quanh huyết nhục tiện tay ném đi câu này thi thể hắn cũng vọt thẳng vìn s e n hai người đánh tới trong nháy mắt bốn người chiến thành một đoàn mòn sân lắc đầu cái này hải tặc s á t thực đã điên hắn quay người dặn dò en sợ mộ kẻ hai người các ngươi đi bảo hộ người trong đại sảnh cùng diễn xuất nhân viên rút lui nơi này lúc này đại sảnh đã có không ít hải quân đi vào đang bảo vệ người nơi này có trật tự rút lui mòn sân an bài như vậy tự nhiên là vì cứu những người bình thường này mệnh dù sao trong này còn có không ít tuổi nhỏ đứa bé loại này đột nhiên buộc phát xung đột tự nhiên là an bài trước người bình thường rút lui bằng không chiến đấu không biết sẽ có bao nhiêu tử thương s ợ mô kệ cùng ẻn ra trận để cục diện trở nên ổn định lại năng lực của hắn đối với loại trường hợp này đến nói rất áp dụng màu trắng x ư ơ n g mù hóa thành dây thừng dài đem không ít ở vào trong nguy hiểm người bình thường trói lên đông dưng bắt đến cổng để bọn hắn có thể đào thoát nguy hiểm quá tốt rồi là s ợ mô kệ thiếu tướng không nghĩ tới hắn sẽ ở đây có duy trì trật tự binh sĩ nhịn không được kinh hỉ lên tiếng nhanh nhanh đi bên này đi theo người phía trước đi xoay người túi đầu bước nhỏ chạy đi ra ngoài liền an toàn lộn xộn vô tự đại sảnh có hải quân cùng sở mổ kẻ tham gia trở nên có thứ tự rất nhiều các binh sĩ gọi chỉ huy âm thanh cũng đẻ xuống lộn xộn tiếng vang ghế lô kỳ thật có an toàn của mình thông đạo phát sinh tình huống như vậy khẳng định cũng đều hốt hoảng thoát đi e n thì là trực tiếp nhảy vọt đến sân khấu bên trên mang theo diễn xuất nhân viên từ sân khấu phía sau rút lui cái này hỗn loạn địa phương mọn sần cả người đứng lên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trong đại s ả n h tràng cảnh lúc này đại s ả n h một góc nói đúng ra là chân mình hạ địa phương một trận chiến đấu đã kịch liệt khai hỏa chiến đấu là ba cái không nói đúng ra là bốn người trong đó hai cái chính là vin sen cùng h i n a còn có hai người thoạt nhìn là một đội song bảo thai nhưng mọn sần tự nhiên biết đây là một cái thần kỳ trái cây năng lực khôi lỗi sư đoàn hải tặc danh hiệu mọn sần cũng biết được dù sao ba chữ ức nhiều treo thưởng hải tặc cũng không phải cái gì tiểu nhân vật nói đúng ra trên cơ bản treo thưởng quá trăm triệu đều ở cái thế giới này miễn cưỡng có tên tuổi ba ức trở lên miễn cưỡng có thể được xưng là đại hải tặc năm ức treo thưởng tại nevê képard trừ tứ hoàng bên ngoài trên cơ bản là đỉnh tiêm đại hải tặc nếu là cao hơn thậm chí đến một tỷ t à h ư u kia trên cơ bản là tứ hoàng đoàn bên trong hạch tâm nhất mấy người tỉ như nói cải đổ đoàn hải tặc ba thai cùng bít mom đoàn hải tặc tứ tướng tinh、Ghezer. gian nói đến cũng miễn cưỡng tính một cái đại hải tặc trong chiến trường mảnh gỗ vụn bay múa những cái kia chỗ ngồi tất cả đều biến thành vô số mảnh vỡ không thể không nói hệ lọ gì ạ năng lực danh sưng mạnh nhất xác thực có chỗ độc đáo của nó vin sen trái cây năng lực triển khai đem chung quanh chiến trường trực tiếp chia cắt ra đến đ ô n g tuyết biến thành cự đại tường bích đem bốn người vây quanh tại tường vây bên trong người bình thường đã tại sở mổ kẻ chỉ huy hạ có thứ tự rút khỏi hơn phân nửa mỏn sần ánh mắt cũng liền đặt ở dưới chân chiến đấu phía trên trong gió tuyết hy nạ cùng vin sen hai người một người đối trận một cái đánh cho có chút khó hòa giải có thể thấy được đồng thời đối trận hai cái hải quân bên trong nhân vật thiên tài đối thủ cái này ăn mặc khác biệt phục sức hải tặc vẫn như c ũ là không chút phí sức trong gió tuyết hiển nhiên bốn người đều không có chú ý tới chung quanh cái khác c h ẳ n g cảnh cũng lại càng không có nhìn thấy một mình đứng tại lầu hai mòn sần cái này khiến hắn có thể nhờ vào đó nhìn xem bây giờ hy nạ cùng vin sen cụ thể thực lực trở nên như thế nào chương ba trăm bốn mươi bốn đuổi kịp sớm không bằng cọ thật tốt lại là các ngươi hai cái hải quân chuột trước đó chính là các ngươi hư rồi chuyện tốt của ta bằng không hôm nay toàn bộ tư duy tháp vương đô tất cả đều bị ta đánh xuống Gì hễ giờ dạng có chút nổi giận gầm rú lên tiếng mấy năm qua này một mực gần nhẫn để trong lòng của hắn cựu hận cũng một mực tích lũy hắn hiện tại ba ước hai ngàn vạn treo thưởng cố nhiên là hắn thực lực nguyên nhân lại chưa chắc không phải bởi vì vặn vẹo tâm linh về sau trở nên vô cùng tàn nhẫn mà l ê n h khóc bị hắn giết rơi cũng không chỉ hải tặc các bình dân đồng dạng không biết có bao nhiêu mất mạng trong tay hắn mà lại t ử trạng thế thảm cái này từ hắn vừa rồi đối mập mạp kia đại quý tộc hạ thủ liền có thể nghĩ đến kỳ thật hắn ý nghĩ trong lòng cũng không phải riêng này cái vương quốc tài vụ đại thần thậm chí toàn bộ đại sảnh đều là hắn con mồi không nghĩ tới hai cái này hải quân một đường đổi tới nơi này đừng nằm mơ hải tặc biển sâu đại ngục gia mới là người cuối cùng kết cục trước đó hai lần tất cả đều để ngươi chạy thoát lần này đừng ở muốn chạy trốn hy nạ lạnh như băng phản bác ba người giao thủ quá trình bên trong còn có thể riêng phần mình đối thoại chứng minh cũng còn vẫn còn dư lực gì hễ giờ g i ả n khuôn mặt lập tức g i ữ tợn cũng không biết là hy nạ câu nào xúc động thần kinh của hắn hắn có chút tố chất thần kinh cười lạnh trốn ngươi cũng quá để cao các ngươi bất quá là hai con hải quân tiểu chùa thôi ta trước đó là vì nơi này đại sự một mực không có nghiêm túc xem ra cái này khiến các ngươi sinh ra h ảo giác vậy hôm nay liền đem hai người các ngươi lưu tại nơi này nghĩ đến ta treo thưởng cũng sẽ lần nữa để cao một chút chớ nói nhảm nhiều như vậy ngươi nếu là thật lợi hại lúc trước cũng sẽ không đào tàu hai lần vincent ra tay một trong đó khe hở nhịn không được cũng mở miệng phản bác một câu gì Gi h ệ giờ giản sắc mặt càng thêm dữ tợn muốn chết chuột chỉ thấy hai cái gì h ệ giờ g i á n đồng thời trên thân phát lực một trái một phải phần mở cùng hai người chiến thành một khối theo gian phòng bên trong người bình thường rút lui binh lính bình thường cũng cùng nhau đi theo rút khỏi ngoài cửa rộng rãi đại s ả n h rốt cục có thể để v i n c e n n không chút kiên kỵ sử dụng hắn trái cây năng lực bao tuyết cơ hồ đem cả tòa đại s ả n h che kín không chỉ như vậy nhiệt độ cũng theo gió tuyết xuất hiện mà kịch liệt giảm xuống giao chiến khu vực càng là như vậy tám con xoay tròn tuyết đúa xuất hiện tại v i n c e n n trước người tuần tự gào thét lên bay về phía cùng hắn đối chiến cái kia gì hễ giờ giản số hai hiện tại tốt hắn giống như thần kiêm hai trước một người đã là a giờ lại là phụ trợ là mặt thời điểm còn có thể phụ trợ người khác đây mới gọi là lợi hại tuyết dây thừng làm cái kêu bản thể nắm đấm tập kích hy nạ thời điểm không chỉ có hai thanh tuyết búa theo văn nghĩ đặc biệt trước người vẽ lấy một cái quỷ dị độ c o n tập kích hắn hai bên trên mặt tuyết còn có hai con tuyết dây thừng thuận dị hễ giờ g i à n thân thể leo lên buộc chặt giống như là hai đạo bám vào đại thụ dây leo hy nạ thì là hai cánh tay đồng thời xuất hiện từng cây thiết trụ hướng về chính đối diện xung kích đây chính là trái ác quỷ năng lực thiên kỳ bách quái chỗ một người chỉ cần không phải đồ đần kia tại hắn thu hoạch được một viên không sai biệt lắm trái cây về sau trên cơ bản liền có thể có được tương đương không tầm thường chiến lược nhưng nếu như một người luyện tập thể thuật hạ kỳ đao thuật những n à y muốn trở thành cao cấp chiến lược vậy ít nhất cần mấy năm khổ luyện thậm chí nếu như bởi vì thiên phú không được dù là luyện tập cả một đời cũng không bằng một người vừa có năng lực trái ác quỷ thời điểm cường đại như vậy đây chính là vì cái gì biết rõ trái ác quỷ có được rõ ràng được điểm còn có nhiều người như vậy đối với nó chạy theo như vị đối với có chút một điểm dã tâm người mà nói mạnh lên cơ hồ là bọn hắn đệ nhất truy cầu bất quá mòn sần ánh mắt trở nên có chút cổ quái trước kia cảm giác sờ mổ kẹ cùng hy nạ tổ hợp đến một khối sẽ có không sai hiệu quả cái gì dây thừng nghệ tiểu roi ra nhà giam cái gì các loại tất cả đều có n g ắ m lại liền kích thích không nghĩ tới bây giờ vin sen trái cây năng lực cũng có như vậy đặc điểm thậm chí còn có thể làm cái gì phòng tối đại xe trượt tuyết càng có thể đến cái băng hỏa lưỡng trọng tiên Khu, khu. tiếp tục như vậy sở mổ kẹ lao ca độc nhất vô nhị địa vị liền muốn bị thay thế a mòn sân lắc đầu mau đem trong đầu của mình rối loạn lung tung ý nghĩ đuổi đi ra cái này nếu là sở mổ kẹ lao ca biết mình trong đầu tương lai của hắn bạn lữ bị vin sen xanh không biết có thể hay không tìm chính mình liều mạng tại mòn sân nghĩ lung tung thời điểm trong sân chiến đấu cũng phát sinh biến hóa làm vin sen bên này sáu thanh tuyết búa vây công gì hễ giờ giản số hai đồng thời cũng tại phụ trợ cái này hắn a giờ đại lao hy nạ công kích đối thủ theo hy nạ kỹ năng vung ra hai người tinh vi phối hợp một lần kiến công hy nạ nhà giam một kích phải trúng gì hễ giờ rằng cả người bị c ố này to lớn lực va đập lập tức đụng bay ra ngoài thậm chí đem phía sau hắn tưởng cũng xô ra một cái động lớn một thân cũng xuất hiện tại phía ngoài trong bóng đêm khốn nạn hắn là cố ý hy nạ biến sắc vừa rồi lực công kích của nàng đạo đánh không giả nhưng đối phương có được kẻ bùn sổ cụ làm sao lại trốn không thoát bọn hắn cũng không phải trước đó không có chiến đấu qua không cần hy nạ nói, vincent cũng biết tình cảnh như vậy, một tòa nhà tuyết trong nháy mắt xuất hiện, đem cái kia con rối cho nhốt ở bên trong. về sau hắn cùng hy nạ hai người hơi nhung chân, lục thức rổ c ỡ s ỉ kỷ chi sổ trong t nháy mắt đi theo vừa rồi bay rớt ra ngoài bản thể một khối đuổi theo. chiến trường từ đại sảnh rút ra về sau, tòa này kim sắc âm nhạc đại sảnh trở nên an tĩnh lại. sợ mộ kẽ sông n g ọ n sần gật đầu ra hiệu một chút, sau đó cũng đuổi theo ra ngoài. cả tòa đại sảnh đột nhiên vậy mà chỉ còn một mình hắn. a nói g n như vậy cũng không đúng tòa kia đóng băng nhà tuyết bên trong rõ ràng còn có một người tồn tại m ò n s ầ n một cái lắc mình trực tiếp xuất hiện tại nhà tuyết bên trong người ở bên trong giống như cảm giác được cái gì lập tức không có động tĩnh không gặp đao quang m ò n s ầ n trực tiếp lập trường làm đao đối nhẹ nhàng chém xuống nhà tuyết bị một đao hai nửa lộ ra bên trong cái này một bóng người từ bên ngoài xem ra đây là một cái chân chân chính chính người ngũ quan r a thịt lồng tóc chờ một chút tất cả đều cùng một cái thật người không có gì khác biệt duy nhất có chút không giống địa phương là người này không nhúc nhích xem ra tựa như là một cái mất đi ý thức người thực vật là bởi vì bản thể khoảng cách qua xa xao mòn sần tự lẩm bẩm nhiều hứng thú quan sát đến trước mắt cái này con rối trái ác quỷ năng lực có được chính nó đặc biệt phát t á c là một cái hoàn toàn không nói đạo lý gì đồ vật dùng thương thức phán đoán những năng lực này cái gì không có một chút ý nghĩa cho nên mọn s ầ n mới có thể quan sát một chút cái này trái cây năng lực sinh ra con dối có cái gì không giống địa phương hiện tại xem ra cái này con dối có vẻ như cùng một người cũng không hề khác gì nhau chứ hắn hiện tại không có bất cứ động t í n h gì mọn s ầ n đột nhiên lên nghiên cứu ý niệm nghĩ đến muốn hay không đem hắn hủy đi thử nhìn một chút dù sao bên ngoài hiện tại có s ở mổ kẻ còn có hy nạ vin sen ba cái mọn s ầ n không cần lo lắng cái gì nguy hiểm loại hình đồ vật lại nói như vậy con dối trái cây năng lực kỳ thật hẳn là rất lợi hại năng lực vì cảm giác gì vừa rồi người dùng không gì hơn cái này đâu nếu như chỉ là như vậy một cái khoảng cách xa hơn một chút liền không có ích lợi gì có phải là khai phát cũng quá yếu một chút vậy liền mở ra đến xem tốt rồi hắn nói thầm một tiếng chuẩn bị đọc thủ mòn sân hạ quyết tâm dù sao đối với dạng này một cái làm nhiều việc gác hải tặc đến nói cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng chém ra một đao trước mặt con rối đột nhiên lập tức động hắn một cái chật vật lăn lộn né tránh cái này trước mắt một đao khốn nạn vì cái gì ngươi như vậy quái vật lại xuất hiện tại nơi này ngươi là thế nào phát hiện ta sao nguyên bản con dối đột nhiên nói chuyện điên cuồng trong giọng nói mang theo một chút tức hồn hển quả nhiên có vấn đề nha ngươi nhìn xem lần này chẳng phải thử ra tới rồi sao lại nói mấy người bọn hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ ngươi như vậy trái cây năng lực thật đúng là lợi hại ta vừa rồi đều nhìn không ra cỗ kia con dối cùng ngươi bản thể khác nhau ở chỗ nào lại nói các ngươi nói cho ta sao mòn sần cũng không thu đao tùy ý dùng cầm trong tay sau đó có nhiều thú vị tra hỏi có thể nói rõ một chút cái này trái cây năng lực nguyên lý sao xem ra thật đúng là một cái mạnh mẽ trái cây năng lực đâu gì hễ giờ g i à n mặc trên người quần áo so với vừa rồi cái kia đóng vai nhân viên công tác muốn tốt rất nhiều hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào mòn sần không có trả lời a liệt ngươi là đang ghen tị dung mạo của ta sao đáng tiếc đây là thiên sinh lệ chất ngươi cái này tướng mạo là cả một đời đừng hy vọng coi như đi cái gì bổng tử quốc không dùng mòn sần không đứng đắn d ố i loạn lung tung không hiểu nhiều lời nói để trên mặt của hắn càng thêm âm trầm cũng may mòn sần chuyển biến chủ đề nô、no. ngươi vừa rồi hỏi ta vì sao lại phát hiện cái này kỳ thật rất đơn giản đi ngươi tại sông đi lên cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu không phải nhìn thấy ta sao vừa vặn ta cũng nhìn thấy ánh mắt của ngươi cũng có thể cảm nhận được ngươi cố thân thể này đ ỗ n g nhiên tăng tốc nhịp tim mòn sần chững t r ạ c đàng hoàng giải thích người tại gặp được một chút khó có thể lý giải được chuyện thời điểm khẩn trương cũng là không thể tránh được nhất là ta còn có thể chúa tể sinh tử của ngươi ánh mắt là sẽ không gạt người ngươi vừa rồi chiến đấu trước nói nhảm nhiều như vậy không phải liền là muốn để bọn hắn coi là vừa rồi cái kia là bản thể của ngươi nói thật ngay từ đầu ta cũng không nhìn ra ngươi cái này trái cây năng lực thật đúng rất thú vị cũng rất cường đại đột nhiên muốn đoạt lại làm sao bây giờ đừng nói dỡ ngươi cái quái vật này gì hễ giờ gian ngữ khí càng thêm điên cuồng lên trái ác quỷ năng lực một khi ăn hết trừ phi chết rồi nếu không mãi mãi cũng ở trên người mà chết đi về sau trái cây ai biết sẽ từ nơi đó trùng sinh hiện tại tình huống này bày ở nơi này đây mới là thật tử cục kia hai cái hải quân thượng tá hắn cũng không sợ nhưng là trước mắt cái này nhân tài thật là vô cùng kinh khủng tồn tại vừa rồi hắn trong đại sảnh bởi vì thị giác vấn đề cũng không có ngay lập tức nhìn thấy gian phòng này mòn sần ba người đợi đến h í nạ cùng vincent hai người xuất hiện lao thẳng tới hắn khôi lỗi thời điểm hắn vô ý thức ra ngăn cản sau đó vừa v ặ n liền thấy trước mắt cái này hải quân trung tướng cùng mặt khác hai cái hắn nguyên lai tưởng rằng vừa rồi ve sầu thoát xác sẽ để cho trước mắt cái này hải quân trung tướng cũng đi theo một khối ra ngoài không nghĩ tới người ta đã sớm nhìn thấu những này cái này còn muốn đánh như thế nào kia thật là t i ế c nối u xem ra chỉ có thể chính ta mở ra đến nghiên cứu mòn sần buông tay Tiếp đối ngữ kết h chân thành. nhiên không khả Hắn không phải i biệt Cái xem ra đặc đương có cũng b này năng. n h á i Làm sao cặc ó thể vì l o ạ cặc cặc vậy ngươi cũng quá xem thường ta hải quân quái vật dù sao ta bây giờ đại thù đã báo vừa rồi chuẩn bị chạy thoát cũng chỉ là muốn đi chạm thảo trừ căn m à t h ô i dù sao hiện tại đến nói cũng không tin có cái gì t i ế t v ố i theo câu nói này nói ra trước mắt ra hỏa này ngược lại là thật sự có như vậy một chút khí thế phản kháng vô vị ta xem qua ngươi tin mới mặc dù ngươi vừa rồi nói chuyện xác thực rất bi thảm nhưng là bị ngươi giết chết những bình dân đó lại là vô tội cho nên ngươi sẽ chết có người có thể nhốt vào ỉm kẹo đao có người không bằng trực tiếp tiện tay diệt đi ta sẽ không để cho ngươi bây giờ chết bởi vì ngươi đối thủ là bọn hắn mà bọn hắn cũng lập tức liền muốn trở về đã nói xong muốn nhìn một chút vin xen hai người trình độ hiện tại xem ra hai người bị người ta đào thoát hai lần thật đúng không phải ngẫu nhiên kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng không có xác nhận trước mắt hai người kia cái nào là bản thể cái nào là con dối vừa rồi nói lời nói cũng bất quá là phơi bày một ít chính mình anh minh thần võ đương nhiên hoài nghi khẳng định sẽ có một chút hoài nghi cảm thấy hứng thú cũng là thật một bên khác sơn trại gì hễ giờ dàn va chạm ra vết tưởng hắn liền cả người hướng nơi x a phi nước đại đây là một cái điển hình kiểu dáng châu âu lối kiến trúc tiểu chấn bởi vì là thế giới xa gần nghe tiếng âm nhạc chi đô người lưu lượng tự nhiên cũng không phải số ít cho nên đuổi theo ra đến vincent cùng h i na ngược lại có chút thả không quá mở tay chân hai người một mực đuổi tại sơn trại bản sau lưng m a i cho đến qua một cái đường đi về sau mới thật đuổi kịp ra hỏa này không có cái gì giao lưu vincent trực tiếp xuất thủ một cái cự đại băng tuyết hóa thành hình bán cầu gian phòng đem nơi này bao phủ lại không riêng gì ngăn trở phía ngoài ánh mắt đồng thời cũng có bảo hộ những người bình thường kia y tứ tại hoàn thành đây hết thể về sau hắn trực tiếp xuất thủ vừa rồi ra hỏa này còn tại rong rạc trong nháy mắt liền chuẩn bị đào tẩu thật là gian trá nổi giận đùng đùng vin sen không có nương tay ý tứ giống như một con bắt chụp tại trên đất gian phòng bên trong một cỗ tuyết long quyển trong nháy mắt xuất hiện tại cái này không gian thu hẹp bên trong hướng về phía con rối mà đi tại bên cạnh hắn hy nạ đồng dạng sắc mặt rất khó coi nàng hai tay dối ra từng đạo màu đen hàng rào sắt thuận tròn nhà tuyết đỉnh bao trùm lên nơi này đem cái không gian này lại nhiều một tầng bảo hộ tại đối diện bọn họ gì hễ giờ d ạ n không có một chút muốn cứng r ắ n ý tứ hắn một cái lắc mình tránh né bay về phía hắn tuyết long quyển sau đó cả người mắt sáng lên hướng về phía hai người công kích m à tới v i n c e n n rất h í nạ tự nhiên là sẽ không sợ sệt không có bất kỳ cái gì thương lượng cùng câu thông hai người đồng thời xuất thủ tuyết búa xoay tròn bay múa chém về phía đối thủ trước mắt h í nạ cũng hoàn toàn không có lưu lực một hàng màu đen hàng rào sắt giống như là tiêu thương giống nhau b ắ n ra tại v i n c e n n cùng h í nạ thật không dám tin trong thần sắc những công kích này trước mắt ra hỏa này vậy mà chỉ né tránh bộ phận còn có một bộ phận công kích đều rơi ở trên người hắn sơn trại hào cả người bay rớt ra ngoài đâm vào bám vào nhà tuyết phía trên hàng rào sát hai người liếc nhau nơi nào còn có thể không rõ trước mắt đây là một cái hàng giả bằng không lấy đối phương song sắc hạ kỳ sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh trúng mà lại không chịu được như thế một kích khốn nạn lại bị ra hỏa này lừa gạt hy nạ rất tức giận sinh khí về sau hy nạ rất táo bạo nàng nháy mắt sau đó nằm ở chỗ tại cái này hàng nhái con dối trước mặt một song tu dài trắng đoán bàn tay nắm tay hạ hạ một khắc liền nện vào khôi lỗi trên thân vô số màu đen hàng rào sắt từ hai cánh tay của nàng bên trong tuân ra một nháy mắt liền đem cái này hàng nhái cho trói thành bánh trưng bà ảnh toàn bộ nóc nhà nổ tung vincent cùng hì nạ hai cái sắt mặt khó coi dẫn theo con dối nhanh chóng trở về mà đi chỉ hy vọng bọn họ có thể kịp tên kia còn không có chạy thoát mặc dù hy vọng xa vời kim s á c â m nhạc trong đại sảnh phong tuyết còn bao trùm trong phòng những cái kia nguyên bản chỉnh t ề chỗ ngồi đã trở nên tán loạn không chịu nổi lại càng không cần phải nói nguyên bản vàng son lộng lây vẽ lấy tinh mỹ bích họa trên vách tường một cái cự đại lỗ thủng tương đương rõ ràng lần này đoán t r ừ n g vương thất muốn khóc thảm gian phòng bên trong trừ sân khấu nơi đó tương đối sáng tỏ trong đại sảnh ánh sáng phần lớn là lưu lại bông tuyết phản quang hai đạo nhân ảnh liền đứng tại hỗn loạn trong đại sảnh ta làm sao lại ở đây thúc thủ chịu trói đơn giản không phải liền là một cái chết kiệt c ạ c c ạ c c ạ c sớm tại xuân anh sau khi chết ta liền đã không muốn sống vừa vặn lần này báo thù về sau xuống dưới tìm nàng di hễ giờ d à n âm thanh trở nên khốc liệt đại khái là cảm thấy mình hôm nay không có đ ả o t à u hy vọng ngược lại dự định buông tay đánh cược một lần về phần hắn nói cái kia xuân anh đoán chừng chính là vị hôn thê vậy ngươi đại t h ủ vừa rồi đã báo vì cái gì không tự sát mòn sân nhẹ nhàng hỏi di hễ giờ d à n thân sắp đọc lại tại sao phải tự sát chúng ta vì thiên long nhân giao bao nhiêu tẻn r ỗ kỉn vì cái gì các ngươi hải quân không che chở chúng ta vì cái gì những n à y quý tộc phạm sai lầm giết người liền không có chuyện gì chúng ta sẽ chết đây là vì cái gì hắn ngư khí lại lần nữa trở nên đoán độc đứng dậy ta cho dù là chết cũng sẽ không để các ngươi những người này t ố t qua mòn sần không nghĩ phản bác những này không có đầu óc bất quá hắn cũng tương tự không thèm để ý nhiều thả một hồi miệng tháo dù sao vin xen hai người bọn họ không lâu liền trở về nơi này hắn có vẻ như nghiêm túc hỏi một câu ừ n đây là vì cái gì đây gì Gi hễ giờ dán lại có chút tạm ngừng cái này muốn trả lời thế nào rõ ràng là ta hỏi vấn đề ngươi còn muốn đến hỏi lại sắc mặt của hắn điên cuồng ánh mắt bên trong đột nhiên có chút mờ mịt hiển nhiên là bị mòn sần không theo sáo lộ ra bài xin hỏi có chút ngộng bất quá hắn lập tức kịp phản ứng dùng tràn ngập k i ề u hận ánh mắt nhìn xem mòn sần bởi vì các ngươi là thế giới quý tộc chó săn các ngươi cùng những cái kia không đem người làm người quý tộc đều là cá mẹ một lứa mòn sân t h ầ n sắc càng phát nghiêm túc đúng ngươi nói không sai hải quân đúng là thế giới quý tộc chó nhưng là cùng những cái kia quý tộc cá mẹ một lứa cái gì bất quá là ngươi phán đoán thôi con rối huynh lại một lần nữa bị ngăn chặn hắn đã không biết nên hướng xuống làm sao tiếp mạch suy nghĩ lần lượt bị đánh g ã y thì thôi vì cái gì ngươi như thế tán đồng lời ta nói người ta đều đã tán đồng nói mình là chó kia còn có thể thế nào cho nên hắn không quan tâm cũng không định tại lại thả miệng pháo sự thật chứng minh miệng pháo có đôi khi không có một chút tác dụng nào nhất là đối phương càng là phương diện này cao thủ thời điểm lấy trước mắt cái này đã nửa điên rơi ra hỏa đến nói hắn đẳng cấp cùng mòn sần so ra vẫn là cái đệ đệ nếu nói không lại vậy liền chiến đi đơn giản là cái chết vậy liền để ta xem một chút cái gọi là truyền kỳ trung tướng đến cùng lại như thế nào quái vật đi không đợi tiếng nói vừa ra gì hệ giờ g i á n liên cả người trực tiếp nào tới trên nắm tay bọc lấy màu đen hạ kỳ chứng minh đối phương đã làm u ố n đem hết toàn lực không riêng như thế cũng không biết hắn làm cái gì một con cùng hắn không sai biệt lắm bộ dáng con dối xuất hiện lần nữa cùng nhau từ một bên công kích mòn sân cái này kỳ thật đã chứng minh bọn hắn đạt được con dối trái cây chỉ có thể có một cái con dối loại tin tức này là sai lầm đừng nhìn ta ta đối một cái điên mất nam nhân không hứng thú mòn sân bĩu môi còn có công phu nói ra một câu sau đó hắn lách mình đến hai người sau lưng một người một ước hai thân ảnh vọt thẳng lấy vách tường bay ra ngoài bành bành cơ hội là không phân tuần tự hai âm thanh văng lên hai người kêu bay thẳng ra bên ngoài vừa vặn đối mặt cấp tốc gấp trở về vin sen cùng h ỉ nạ hai người cái gọi là đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xảo cũng chính là như thế đi qua đường tuyệt đối không được bỏ lỡ chương 345, gian phòng cho các ngươi mở tốt chiến đấu kết quả tự nhiên là ngay từ đầu liền định trước mọn sân muốn nhìn cũng không phải kết quả mà là quá trình còn tốt trừ bỏ mở đầu bị người trí thông minh nghiền ép tú một mặt bên ngoài về sau chiến đấu vin xen cùng hy nạ biểu hiện coi như biết tròn biết méo nhất là hy nạ còn sơ bộ nắm giữ b ấ t sổ sổ cụ mặc dù chỉ có thể làm được cục bộ quấn quanh cũng đã rất không tệ đôi chiến lực tăng lên cũng là mắt trần có thể thấy ngành thực lực bên trên tự nhiên là gì hễ giờ g i a n càng mạnh hơn một chút lại thêm này đã đoạn mất chạy trốn tâm tư thời điểm chiến đấu là thật lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng may mà băng tuyết hệ năng lực mặc dù không giống nham hỏa hệ như vậy bạo liệt nhưng l à n à y tại công kích khống tràng phụ trợ các phương diện thật là có chút không thể bắt bẻ nếu là vincent chỉ là chuyên trách phụ trợ làm sao cũng là chui một trình độ hoặc là cao hơn đã bị cái này hải tặc trêu đùa ba lần bọn hắn lấy ra tất cả vốn liếng v i n c e n t tại hai người bọn họ phối hợp chiến đấu bên trong các loại kỳ diệu ý nghĩ thật sự có chút vượt qua mòn sần dự kiến dùng tuyết kính tường tuyết đến phạm vi nhỏ thay đổi địa hình mặc dù không thể ngăn cản công kích của đối phương nhưng là công kích tiết tấu thật nhiều lần bị trực tiếp đánh gãy còn có tuyết thuẫn dùng để đón đỡ công kích tuyết dây thường dùng để quay dối như vậy chiêu thức đối với cường giả đến nói cũng không tính là gì tối thiểu nhất không có cách nào tạo thành tổn thương gì nhưng là thật làm người buồn ôn tưởng tượng một chút ngươi muốn công kích thời điểm dưới chân mặt đất đột nhiên trở nên bóng loáng vô cùng sau đó một bức tường còn vấp lấy chân thậm chí cao một chút có thể sẽ kẹp lấy trứng có lẽ còn có cái gì buộc chặt cùng khả năng chống g i n g xuất hiện tuyết thuẫn không riêng có thể thoáng phòng ngự thậm chí còn có thể che đậy ánh mắt cho dù ai bị như vậy là mấy lần cũng sẽ nổi điên g ì hệ giờ dàn bản thân liền là một cái điên của người bị bệnh tâm thần cuối cùng bị vin sen như vậy các loại kỹ năng nhỏ làm cho quả thực là dục tiên dục tử muốn ngừng mà không được muốn nói còn nghỉ cho dù là dục huyết phân chiến đến cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi dục hòa đốt người dưới tình huống như vậy khó tránh khỏi sẽ có các loại sai lầm một phương diện khác hy nạ biểu hiện cũng đồng dạng đặc sắc nhìn ra được nàng cùng vin sen hai người phối hợp rất tốt cái này tại hiện ở cái thế giới này chủ nghĩa anh hùng cá nhân tràn lan tình huống phía dưới hai người có thể đánh ra như vậy phối hợp quả thực là đặc sắc cho dù là mòn sẩn cũng không thể không thừa nhận điểm này nhưng có một chút tương đối mấu chốt chính là các ngươi cái dạng này để sở mổ kẻ lão ca như thế nào tự xử luôn có một loại chính mình cái này tiểu lão đệ muốn sanh sở mổ kẻ lão ca cảm giác là chuyện gì xảy ra đây đương nhiên là cho đùa không thấy được sở mổ kẻ lão ca cũng ở nơi đây căn bản cũng không có cảm thấy có cái gì à. trái lại sở mổ kẻ cũng cho rằng hai người phối hợp đầy đủ đặc sắc hữu hiệu bất quá ba ước hai ngàn vạn treo thưởng hải tặc cuối cùng không phải cái gì ven đường lấy không rau cải trắng nhất là gì hết giờ. Giàn không hết hoàn mệnh toàn tiếc đuổi. Cho dù là là cùng Cho cùng cuối dù vincennes c ù g thắng người cùng cũng đều thương không Hy hai thụ nhẹ. Nhất Na n lợi, là cuối i đều v bị hắn các loại kỹ năng làm cho nửa vời hải tặc cuối cùng liều lĩnh điên cuồng công kích hắn hoàn toàn là tại lấy mạng đổi tổn thương làm hải tặc làm như vậy về sau nắm giữ lấy song sắc hạ kỳ hắn tự nhiên để v i n c e n n khó chịu vô cùng có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chiến đấu như vậy để vin sen bước đầu thức tỉnh bật sổ sổ cù cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn đến nỗi thụ thương kia đối với trên đại dương bao la nam nhân mà nói kia đều không phải chuyện lại càng không cần phải nói vin sen cái này từ nhỏ bị đánh đến lớn ra hỏa chiến hậu khôi phục việc làm tự nhiên là vương quốc bên này chính mình sự tình lần chiến đấu này hải quân xử lý rất kịp thời thương vong có một chút có ba cái thằng xui xẹo bất hạnh tử vong có một chút thụ thương cũng đều kịp thời xử lý đến nỗi gì hễ giờ g i ả n kỳ thật cùng b u ồ n sống không được k hy nạ cùng v i n c e n n vẫn là có rất nhiều nơi không giống hải quân giáo dục bên trong đại đa số thời điểm những n à y hải tặc là muốn nhốt vào biển sâu đại ngục giam đây là hải quân ở trong rất nhiều tướng l ĩ n h trung nhận thức đến nỗi nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản một là vì có thể được đến những cái kia hải tặc bảo tàng cái này không có chuyện gì để nói còn có một điểm là liên quan tới trái ác quỷ năng lực nếu như hải tặc ở bên ngoài tử vong c tia trái ác quỷ cũng không biết sẽ xuất hiện ở trên thế giới cái góc nào ai cũng không biết đạt được trái cây may mắn có thể hay không lần nữa ra biển trở thành hải tặc bất quá vincent ngược lại là cho tới nay chịu mòn sần ảnh hưởng sẽ không tận lực lưu thủ để cho địch nhân ă n tết đối với có người mà nói dù là ở trên thế giới sống lâu một ngày đều là lãng phí không khí cho nên gì h ế t giờ dán đương nhiên bởi vì thương thế quá nặng mà đi đời nhà ma ngược lại là mòn sần trong lòng còn có may mắn từ tìm đến một chút trái cây đặt ở chung quanh cũng không có một cái biến thành trái ác quỷ dáng vẻ cũng không biết là bởi vì sát xuất không có đụng phải còn là bởi vì cái gì nguyên nhân khác mòn sần hào bên trên hạm trưởng trong văn phòng năm người đều t ề tụ ở đây gian phòng này cũng không xa hoa chỉ có một cái ghế cùng dùng để đ á i khách ghế s o f a chỗ ngồi tương đối thoải mái dễ chịu những địa phương khác có thể sưng đơn sơ ta là trước hết nhất gặp phải cái này hải tặc lúc ấy ta đang cùng căn cứ cầu viện về sau mọ t m ỏ n g gạ bởi vì có sự t ì n h khác chỉ hoãn liền phái hy nạ thượng ta tới sau đó hai chúng ta liên thủ đem khôi lỗi sư đoàn hải tặc cho tiêu d i ệ t bất quá bị gì h ế t giờ giản chạy sau đó lại sau đó chuyện chính là các ngươi như vậy v i n c e n n đem bọn hắn từ gặp được nhóm này hải tặc cùng truy kích quá trình đều toàn bộ báo cáo một lần ở bên ngoài chính thức trường hợp mọn sân làm hải quân trung tướng tự nhiên là có quyền lợi biết những chuyện này chuyện này các ngươi xử lý rất đúng mòn s ầ n gật đầu đối vincent khen ngợi tựa như ngươi vừa rồi nói phát hiện những n à y hải tặc cướp bóc nếu là bởi vì thực lực bản thân không đủ mà e ngại không tiến kia ta mấy năm nay bồi dưỡng mới thật là h ư ồ n g phí đánh không lại không sao gặp được chân chính kẻ địch nếu dám vu lượng kiếm lại càng không cần phải nói bọn hắn còn tại cướp bóc bình dân vincent ngươi đúng là lớn lên mòn s ầ n khó được tán dương để vincent có chút xấu hổ hắn gãi gãi đầu có chút không biết làm sao nhưng là mòn s ầ n tiếng nói nhất chuyện chuyện này ta vẫn còn muốn phê bình hai người các ngươi hắn không chỉ bao hàm v i n c e n n ngay cả một bên hy nạ cũng một khối bao dung đi vào sợ m ồ kẹ ngồi ở trên ghế salon nhìn xem mòn sần bàn làm việc đứng đối diện hy nạ hai người muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không có mở miệng các ngươi trước đó như là đã biết cái này trái cây năng lực đủ để lấy giả làm thật địa phương vì cái gì còn bị cái này hải tặc đào tàu ba lần mòn sần âm thanh cũng không nghiêm khắc nhưng vẫn là để đối diện hai người có chút xấu hổ chuyện này cuối cùng vẫn là bọn hắn chủ quan hoặc là nói là trước đó hai người bọn họ phối hợp đuổi đến cái này hải tặc chật vật chạy trốn cho nên vô ý thức có chút khinh địch đây là hì nạ sai đ ề u tóc hồng hì nạ chủ động thừa nhận sai lầm mòn sân mở đầu đánh gãy đây không phải một mình ngươi mà là hai người các ngươi sai nhìn xem trên thân bọc lấy băng gạc sắc mặt tái nhật v i n c e n t hắn dừng một chút nói tiếp hôm nay muốn không phải chúng ta đúng lúc gặp này lại xuất hiện tại nơi này các ngươi có hay không nghĩ tới sẽ có bao nhiêu người mất mạng lời này nói ra ngay cả hy nạ đều trở nên có chút mặt không có chút máu đúng vậy à bọn họ một lần đơn giản sai lầm nhưng là bị người này lần nữa chạy thoát không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ bị sát hại cho nên đối trận bất luận cái gì hải tặc đều không cần có may mắn chủ quan tiêu ngạo trong lòng muốn lấy tốc độ nhanh nhất đưa kẻ địch vào chỗ chết đừng nghĩ đến trước cái gì nắm chặt ỉm keo đao kia là tại bảo đảm các ngươi có đủ thực lực cùng nắm chắc không làm cho đối phương chạy thoát tình huống dưới mới nên nghĩ chuyện cái này cho tới nay đều là mòn s ầ n cho bộ hạ binh sĩ quán thâu quan điểm thời điểm chiến đấu không muốn luôn nghĩ đến bắt sống cái gì hết thể công kích tất cả đều hướng về phía đối phương yếu hại đến liền đúng rồi cho nên hiện tại cho dù là s ờ mổ kẻ cũng có giác nộ như vậy trừ phi nói là có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương thế lực ngang nhau tình h n g d ư ớ i chơi chết đối phương hoặc là làm cho đối phương hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết đến nỗi có thể không có thể còn sống sót vậy liền xem thiên mệnh hy nạ biết h i nạ chúng ta là bạn bè cho nên ta mới có thể cùng ngươi nhiều lời những này những binh lính khác yêu làm sao làm sao ta mới sẽ không quản nhiều như vậy mọn sần khó được hướng h i nạ giải thích hai câu đây chính là hắn tiếng l ò n g bởi vì là bạn bè hắn mới có thể nói như thế vài câu bằng không không tại hắn ngay dưới mắt sao có thể quản được nhiều chuyện như vậy mọn sần h i nạ phải cảm ơn ngươi hôm nay nếu không phải ngươi đừng nói như vậy hôm nay chính là ta không xuất thủ không phải là có người chuẩn bị tùy thời chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân ngươi nói có đúng hay không sợ mổ kẻ thiếu tướng mòn sần chủ đề lập tức chuyển đến sợ mổ kẻ trên thân hắn còn s ô n g sợ mổ kẻ lao ca nháy nháy mắt hoàn toàn không có vừa rồi nghiêm túc lên toàn bộ văn phòng đều là một bộ áp suất thấp dáng vẻ khu h ụ sợ mổ kẹ một điếu thuốc hút vào khí tiếng nói điên cuồng ho khan l i ê n ngay cả hì nạ sắc mặt cũng đỏ lên ta không phải ta không có ngươi chớ nói lung tung Ra đây là vì bảo hộ chung quanh bình dân không để bọn hắn bị chiến đấu tác động đến xuất hiện thương vong gì thật vất vả sợ mổ kẹ mới châm tới v ụ trộm liếc h i na một chút mới cố giả bộ chấn định phản bác mòn sần đứng tại mòn sân một bên ẻ n có chút cười trộm sợ mổ kẹ thiếu tướng phân t ứ c tất cả đều loạn mòn sân cười ha hả nhìn xem những này đây không phải càng che càng lộ sao hắn dứt khoát cũng đứng người lên vòng qua bàn làm việc ngồi dựa vào phía trên tốt rồi tốt rồi bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi phản ứng còn như thế lớn lần này ai không biết trong lòng ngươi là thế nào nghĩ sơ mô kệ cái này mẹ nấu không đều là ngươi cái này khốn nạn dở cho quỷ ngươi còn không biết xấu hổ nói mòn sân lại nhìn xem hy nạ sau đó tiếp tục nhìn sơ mô kệ như vậy vừa đi vừa về mấy lần đem hai người đều nhìn mười phần không được tự nhiên hắn mới chậm rãi mở miệng cái kia sơ mô kệ ta nhớ được trước đó ngươi còn đặc biệt tìm ta muốn qua ngày nghỉ đi nói gặp một chút hy nạ hiện tại ngày nghỉ cho ngươi dù sao các ngươi có cái gì tư mật lời nói cũng không nghĩ để ta nghe kia hai người các ngươi liền ra ngoài đi gian phòng đều cho các ngươi mở tốt phi địa phương ta đều cho các ngươi nghe ngóng tốt rồi nghe nói thành lịt duy thắp sông bên cạnh có một nhà âm nhạc quán rượu rất thụ người nhóm yêu thích vậy ta sẽ không quáy r à y các ngươi lần này hai người đều trở nên siêu cấp không được tự nhiên không biết là đi tốt vẫn là không đi tốt mòn sân nhìn xem xoắn suýt hai người kỳ q u á i hỏi còn có chuyện gì sao a nếu là sở mổ kẻ thiếu tướng ban đêm không nghĩ trở về ngủ cũng không quan hệ k h ì nạ hung hăng chừng m ò n sần một chút m ò n sần trung tướng không nên nói lung tung k h ì nạ tức giận rồi nói xong lại chừng sở mổ kẻ một chút quay người cộc cộc đi ra ngoài ngươi cái này k h ố n nạ lại nói nhăng gì đấy sở mổ kẻ xem ra đã không nhịn được muốn vọt qua đến cùng m ò n sần quyết đấu một phen m ò n s ầ n nhìn xem sở mổ kẻ ngươi còn không đuổi theo ra đi lưu tại nơi này qua đêm à thật là không biết nhân tâm tốt ba ba cái này cũng là vì tốt cho ngươi tưởng tượng một chút chiến lược t r ê n h lệch sợ mổ kẻ cuối cùng không có đi lên tìm hai vạn hắn h ừ lạnh một tiếng bước nhanh đi ra ngoài đi chương 346, đáng thương thiên hạ ca ca tâm gian phòng bên trong nhất thời trở nên im ắng đứng dậy vincent cảm giác toàn thân mắt lạnh bản năng đã cảm thấy có chút không ổn m u ố n trực tiếp cáo từ rời đi nơi này nhưng mà mọn sần cũng không có cho hắn cơ hội này nói đùa không biết bao lâu không có hảo hảo dạy bảo một chút cái này đệ đệ hiện tại vừa vặn cùng hắn tâm sự hắn nắm cả vincent bả vai ngồi ở trên ghế salon vừa nói đến vincent ngồi bên này ẻn cũng ngồi một chỗ một hồi đi ẻn c ư ờ i cự tuyệt trưởng quan các ngươi huynh đệ hai cái chậm rãi trò chuyện liền tốt rồi ta ra ngoài còn có chút tư liệu phải xử lý sau đó đối vincent cũng gật đầu ra hiệu một chút cũng không đợi mòn sần đáp lại từ một bên đi ra đi ra ngoài đi vincent có chút đứng ngồi không yên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng ta nơi đó cũng có việc cái g i á m n g ư ơ i nơi đó có thể có chuyện gì hiện tại cái nào còn có cái gì sự tình khác xử lý mọn s ầ n trực tiếp đánh gây v i n c e n n s a u đó ngồi vào v i n c e n n đối diện đem binh sĩ vừa rồi đốt trả ngon nước một người rót một chén hay là nói ngươi cảm thấy ta cái này t r ú n g tướng chuyện không có ngươi một cái thượng tá chuyện trọng yếu cuối cùng mọn s ầ n ngữ khi cùng ánh mắt đều trở nên trở nên nguy hiểm uy hiếp ý tứ đã biểu hiện rất rõ ràng ngươi nếu là dám nói một chữ không vậy liền đánh nổ ngươi đầu chó vincent im lặng ngươi đều cầm trung tướng đến ép hắn một cái nhỏ hơn trường học hắn còn có thể nói cái gì không có ngươi chuyện trọng yếu mòn sân gật đầu một mặt coi như tiểu tử ngươi thức thời biểu lộ đi tới new york khoảng thời gian này thế nào có cảm giác gì dê một căn cứ trưởng quan mỏ mỏng gạ cùng ta là bạn bè hắn phong cách ta vẫn là rất rõ ràng ngươi cùng hắn hẳn là tương đối hợp phách vincent trên mặt cơ bản không có biểu tình gì mọi mỏng gạ bình thường cũng là c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng g á n g vẻ bất quá mỏng s ầ n nói hợp phách là chỉ hai người có đôi khi nhìn chuyện quan điểm kỳ thật vẫn là có chút nhất trí mọi mỏng gạ trưởng quan đối ta cùng hy nạ thượng tá đều rất chiếu cố khoảng thời gian này đến nay thu hoạch cũng tương đối lớn lần này còn may mắn thức tỉnh bật sổ sổ cụ rèn luyện một đoạn thời gian hẳn là có thể sơ bộ nắm giữ vincent cũng đối với mình yêu cầu điều đến dê một căn cứ quyết định rất hài lòng nhẹ nhàng đem trong chén nước trả uống hết m ỏ n sân lại thêm đầy về sau nói New、York、vẫn là rất ma luyện người phía trước nửa đoạn nhạc viên một mực đợi thực lực tăng lên sẽ rất chậm chạp vừa vặn ngươi bây giờ cũng đến thực lực cao tốc tăng lên kỳ chờ ngươi song sắc hạ kỳ tất cả đều nằm giữ trái cây năng lực khai phát có thể hiểu được càng sâu thực lực sẽ có một cái tiến bộ rất lớn lần này ta vì sao lại điều đến dây bảy cũng là bởi vì bao quát sở mổ k ẹ ở bên trong bọn hắn thực lực đều cần tăng lên nửa trước đoạn tăng lên quá làm từng bước một chút cần new York chiến đấu kích thích. v i n c e n t giống như là nhớ tới cái gì đến có chút lo lắng hỏi vậy n g ư ơ i đi dê bảy căn cứ nơi đó sẽ không có chuyện gì đi toàn bộ new v ậ t liền cái trụ sở kia chung quanh hôn loạn nhất xung quanh lại là thực lực cường đại hai cái quái vật chiếm cứ địa bàn mòn sân nợ nụ cười nha ha ha đệ đệ thân ái của ta vậy mà lại lo lắng ca ca an nguy xem bộ dáng là thật lớn lên bất quá nha ngươi lo lắng đối tượng lầm ngươi hẳn là lo lắng chính là những cái kia hải tặc mới lạ dù sao lão ca ngươi cũng không chỉ là hải quân nhan giá trị đảm đương thực lực cũng là như ngươi loại này bạch kim đẳng cấp tiểu tuyển thủ lý giải không được tóm lại một câu giống ngươi cái này thái kê lý giải ra sao được thực lực của hắn vincent sắc mặt trì trệ được rồi coi như chính mình vừa rồi quan tâm cho chó ăn bất quá lời này là không dám nói ra khỏi miệng không phải vậy hôm nay đầu chó đều muốn bị đánh nổ không thể vừa không có bị một cái hải tặc thế nào ngược lại quay đầu bị nhà mình lão ca cho đánh cái gần chết kia mới gọi một cái hoa luồng hắn ha ha một tiếng ngươi vui vẻ là được rồi mòn sân lơ đễm dù sao thường ngày đ ố i một chút cái này thân yêu đệ đệ đã là sâu tận sương tùy thói quen rất lâu thời gian không gặp hiện tại nhặt lại đứng dậy cảm giác thật là ngươi chưa nói xong thật rất thoải mái hắn lại nghĩ tới đến chính mình mục đích chủ yếu sau đó dựa lưng vào chính mình ghế s o f a nhìn xem vin xen hỏi ta thuyết văn nghĩ đặc biệt dê một căn cứ trừ hì nạ có hay không dài không sai biệt nhiều quan hệ với ngươi cũng rất tốt nữ binh vincent ánh mắt lập tức cảnh r i á c lên nhìn xem mòn sẩn ngươi hỏi cái này chút muốn làm gì chẳng lẽ còn thật có mòn sân tình ồ lên một tiếng ngươi nói hỏi những này làm gì ngươi nói ngươi đã trưởng thành hiện tại cũng trưởng thành còn không có một cái ngưỡng mộ trong lòng đối tượng nói qua một trận doanh doanh liệt liệt yêu đương kia sao có thể đi vincent sắc mặt hắn đã không phải là thụ thương sau tái n h ậ n mà là trở nên thương xanh ngươi là ma quỷ a nào có vừa trưởng thành không lâu liền buộc người đi nói chuyện gì yêu đương là hải tặc không đủ nhiều vẫn là thực lực không đủ mạnh vì cái gì ngươi không nói chính ngươi ngươi không phải cũng là không có yêu đương vincent hỏi lại mòn sân một mặt kinh ngạc nhìn xem vincent lời này của ngươi hỏi được nếu là người bên ngoài ta đều không vui lòng trả lời ngươi nhiều mới mẻ chuyện a ta cùng các ngươi có thể giống nhau các ngươi kia là đụng không gặp thích hợp ta đây là không biết nên tìm cái kia tốt mặc kệ tìm ai đối cái khác người mà nói đều quá không công bằng liền ta hiện tại nếu là thật tìm người yêu đương cái này nếu như bị báo chí đưa tin ra ngoài không biết sẽ có bao nhiêu mê luyến ta thiếu nữ thiếu phụ không phải đến nhảy xuống biển tự sát ngươi nói loại tình huống này ta có thể đi nói chuyện gì yêu đương sao ta là sợ ngươi như vậy tuổi tác nếu là quá lớn về sau liền khó tìm m ợ mợt ta nếu không phải đánh không lại ngươi ta hiện tại liền có thể khiêu chiến ngươi đánh nổ đầu của ngươi ngươi tin hay không ngươi đừng nhìn ta như vậy cũng không cần quá đ ấ u kỵ ta mòn sần nói tiếp mặc dù ngươi là đệ đệ thân ái của ta ta cũng không thể che giấu lương tâm nói ngươi đẹp mắt ngươi lão ca người này đi ngươi biết chính là thích nói lời nói thật vincent đứng dậy hắn chuẩn bị đi ngày này không có cách nào trò chuyện xuống dưới ngồi xuống đi đâu đi mòn sần khẽ quát một tiếng vincent suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe mòn sần lại ngồi trở lại tại chỗ không là bởi vì chính mình sợ mà là muốn tỏ vẻ một chút hắn vẫn là cùng tôn trọng người ca ca này ân chính là ý tứ này tiếng nói tiếp tục truyền đến kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút ở cái thế giới này mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc ai cũng không nói được ngày nào người liền nói không chừng xuất hiện chuyện bất c h ắ c ta là nghĩ đến ngươi tăng thực lực lên cũng không chậm trễ ngươi gặp phải ngưỡng mộ trong lòng nữ hải vạn nhất thật có cái đậu tâm ngươi cùng lao ca nói lao ca xuất mã giúp ngươi giải quyết vincent yên lặng cầm qua trên mặt bàn ấm t r à rút mòn s ầ n lại thêm đầy một ly trà không nói gì mòn s ầ n cũng mặc kệ cái này muộn hồ lô tiếp tục lấy hắn luận điệu ngươi cảm thấy lì thế nào ta đã cảm thấy nàng rất tốt không riêng rất nghe lời mà lại rất có bước đồng cùng thiên phú cùng ngươi còn là bạn tốt mấu chốt là dáng dấp còn tốt nhìn thân cao cũng đầy đủ dáng người cũng đều đầy đủ mòn s ầ n càng nói càng hưng phấn toàn vẹn không có chú ý tới đối diện vin c e n t sắc mặt vin c e n t mặt càng ngày càng đen đen bên trong còn mang theo xanh đây cũng chính là hắn biết mòn sần cái này khốn nạn lão ca không đáng tin cậy quen cái này nếu là thay đổi người khác hắn đều phải trở mặt mặc kệ có đánh hay không qua được ngươi nghe một chút nói vẫn là tiếng người sao chính mình liền cái này một nữ tính bạn bè nhưng không có những cái kia rối loạn lung tung tâm tư hắn cảm thấy phải nhanh một chút bỏ đi hắn lão ca ý nghĩ thế này bằng không cái này khốn nạn g i a hỏa sẽ càng nói càng thái quá không thấy được sở m ộ kẻ thiếu tướng hì nạ thượng tá hai cái chính là vết xe đổ sao ta bây giờ còn chưa có tâm tư này ngươi không cần quan tâm chờ ngươi chừng nào thì tìm cho ta đến một cái tàu tử vậy ta mới có thể cân nhắc những chuyện này vincent nói xong lại cho mỏn sần đem chén t r à tục đầy sau đó để bình t r à xuống nhanh như chớp chạy mất tam hắn đã hạ quyết tâm về sau nếu là không có chuyện trọng yếu gì tuyệt sẽ không xuất hiện tại mỏn sần trước mặt bằng không hắn chính là cái đệ đệ chương 347, m b n ỹ ngộ cùng vì ồ là đêm Giờ gì s ở r ổ x ạ vương quốc cái này yêu cùng nhiệt tình quốc gia từ khi đỏ phở làm mì ngộ trở thành quốc vương về sau cuộc sống của mọi người trình độ không ngừng đề cao gần hơn hai năm đến nay nơi này quốc gia này lại nhiều một cái xưng hô thần kỳ đồ chơi vương quốc những này đồ chơi chẳng những có thể lấy miệng nói tiếng người mà lại làm việc kỹ lưỡng cần cù chăm chỉ chứ có cái đồ chơi ngoại hình cùng một người bình thường xác thực không hề khác gì nhau bất quá có đồ chơi lại đột nhiên phạm nhân loại trứng cũng chính là đem mình làm nhân loại ăn nói linh tinh như vậy liền sẽ bị ném vào phế tích xem như vứt bỏ đồ chơi xử lý đến nôi quốc gia bên trong không biết bao nhiêu gia đình nam nhân không thấy t â m hơi vấn đề này ngược lại không có bao nhiêu người đi truy đến cùng cho nên cũng đã rất ít người biết những cái kia dùng để c h ọ c cười đồ chơi nhưng thật ra là trượng phu của các nàng cũng là bọn nhỏ phụ thân vương quốc phồn vinh nhưng thật ra là xây dựng ở tàn khốc hát cám hiện thực phía dưới vừa tiến vào ban đêm trong vương quốc đèn đuốc sáng trưng quán rượu là đoạn thời gian này dòng người nhiều nhất cũng cái cái phương náo nhiệt nhất. Ở cái thế giới này, bất kỳ cái gì địa phương, quán giới gì địa địa đều thế rượu bất Ở kỳ lạp à bình thường người thu h o c tức chỗ khắc còn kiêm chức một chút những thứ khác chuyện làm ăn, như nói cung c h nhất. Không như thế, thời những thứ như tin tốt một một tỉ riêng kiêm nói quán ăn, số ấ rượu làm rừng chân những cần ngươi tiền đúng hoặc chút khác phục Chỉ chỗ. thứ là Lạp một vụ. bùn dạ tổ quán rượu là những quán rượu này bên trong một cái tòa này quán rượu có bốn tầng lâu vừa đến lầu bốn là dùng đến thu xếp khách nhân nghỉ ngơi địa phương quán rượu là tại lầu một xuống dưới về sau to lớn tầng hầm r ấ trên có một chút đặc sắc. Bởi vì dù sao có như vậy, một một lộ thân thể như phận không sao số Bởi người vì vậy dù là a ngoài ánh sáng, như vậy, u ám quán rượu là bọn hắn là ám rượu vậy y U u h hai ấ t một một U quán rượu ám cái cái cái nơi này vốn là một cái hai người chỗ ngồi góc, chỗ là bàn hiện tại của h thân ảnh cao to ngồi ở chỗ này, trên thân chớ khí ỉ có cao tước. c một to trên tản Trên ngồi này, người sống chớ đến gần khí tức. Trên bàn ra ở hắn đặt vào một phần báo chí bên cạnh là một bình mọt găng thuyền trưởng rượu run đặt ở một cái trong thùng sắt trong thùng là có một phần ba cất đặt tất cả đều là khối băng những này khối băng tác dụng tự nhiên là dùng để tăng lên rượu dung vị m ặ t găng thuyền trưởng rượu dung rất thụ hải tặc nhóm yêu thích loại rượu này giá cả không cao không thấp tại bọn hắn tiếp nhận phạm vi bên trong mà lại khẩu vị cay độc kinh lực mười phần phổ thông hải tặc chỉ cần một chén liền có thể uống cạn hưng tỷ suất chi phí hiệu quả cực cao dưới ánh đèn lờ mờ cái này nam nhân một bên mượn kia không ánh đèn sáng ngời nhìn xem trên báo chí tin tức một bên cho mình rót một chén l í n rượu lạnh b u ấ t cay độc khẩu vị mọt găng thuyền trưởng quả thật có chút băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác hắn ngẩng đầu lên nửa chén uống rượu và bụng cũng lộ ra hắn âm trầm khuôn mặt chính là từ tủ há d ợ t đào tàu hải tặc treo thưởng bốn ước năm ngàn vạn bẹ dị ra hỏa hắn còn có một cái thân phận nguyên hắc hạt đoàn hải tặc thuyền trưởng bờ dạ gà gỡ lòn hệ rét có a nở trái ác quỷ đế vương bỏ cảm hình thái hơn ba năm trước hắn bởi vì khiêu chiến tứ hoàng s ạ c không địch lại chật vật chạy trốn xui xẻo trên đường gặp được đại phong bạo tình trạng kiệt sức về sau gặp phải vừa tới lưu vật gặp hạm đội bị mòn sần nhặt một món hời lớn trực tiếp ném vào ìm kéo đao lần này hắn có thể từ hải quân khoa học bộ đội căn cứ chạy trốn ra lúc bởi vì cùng một đại nhân vật đ ạ t thành quan hệ hợp tác bởi vì bọn hắn đều có một cái cộng đồng cựu nhân nguyên bản hắn mòn sần lúc trước có thể bắt lấy chính mình bất quá là vận khí tốt thôi hắn vốn nghĩ lần này trốn sau khi đi ra không riêng nếu ứng nghiệm cùng chính mình tiếp xúc cv không tên kia yêu cầu tiêu diệt hắn người đệ đệ kia thuận tay cũng đem vị thiếu tướng này giải quyết hết lao tử liền biết hải quân cùng chính phủ thế giới liền không có một cái tốt gỡ lòn nâng cốc chén trùng điệp thả ở trên bàn mang một tiếng bất quá như vậy ồn ào không khí cũng căn bản không cần lo lắng người khác có thể nghe được hắn nói cái gì rất hiển nhiên hắn là bị thu thập đến báo chí tin tức phía trên dọa cho phát sợ không có bị mòn sần nắm chặt đi ngục giam trước đó hắn mặc dù cũng biết cái này hải quân quái vật thanh danh nhưng không cảm thấy lúc kia có thể có cùng chính mình địch nổi thực ự c l nhưng nhìn một cái mấy năm này xảy ra chuyện gì Nếu v e t một vùng biển hải tặc giết sạch cũng coi như chính mình sở tại vương quốc saki bụ cái đỏ phở l à m m ì ngộ là bại tướng dưới tay hắn đỏ phở l à m m ì ngộ lúc trước hắn chưa có tiếp xúc qua không nói nhưng là rắc hắn nhưng là biết đến có thể tại đem hắn nắm chặt ngục giam không lâu về sau cùng rắc ngang tài ngang s ư ớ c cái này đã rất để người kinh dị lại càng không cần phải nói về sau gôn đần lì ổng s i kia là ngang ép một thời đại truyền kỳ đại hải tặc liền ngay cả như vậy hải tặc đều bị quái vật kia trung tướng cho bắt vào ngục giam hắn mặc dù tự phụ cũng không cho rằng có thể cùng gôn đần l y ổng sánh vai hắn nghĩ muốn đi tìm một cái địch nhân như vậy báo thù đơn thuần mất trí đây cũng chính là vì cái gì cái kia cv không người muốn tìm chính mình thông qua phương thức như vậy báo thù còn không phải là bởi vì thực lực không bằng người hiện tại xem ra vẫn là dựa theo kế hoạch lúc đầu đi tương đối phù hợp quái vật kia đệ đệ một cái hệ lọ gì ạ năng lực giả hải quân thượng tá cái này với hắn mà nói không h ư ở n g phí khí lực gì mặc dù hệ lỏ gì ạ phiền phất một chút gót lỏn cũng không phải là không có nghĩ tới không để ý tới cái kia cv không ra hỏa đối với hắn mà nói cái gì tín dự cái gì căn bản chính là c ầ u thí nhưng tương đối hải quân đến nói cv không có thể không có cái gì thanh danh tốt hắn không tin tên kia đối với hắn yên tâm như vậy một điểm giám thị đều không có trên thực tế từ khi hắn đi vào tòa đảo này liền có thể mơ hồ cảm giác có chút không đúng cái này từ một số phương diện đến nói kỳ thật chính là một cái đơn tuyển đề húng chi chính mình tại ìm kẹo đao nhận được c h a tấn cũng không thể cứ như vậy được rồi hắn lại rót cho mình một chén rượu một ngụm và o bụng ánh mắt đảo qua trong đại sảnh một phương hướng nào đó kia là hắn để mắt tới một đám đoàn hải tặc thuyền trưởng treo thưởng hai ước tám trăm vạn gia hỏa đối với hải tặc đến nói nhất là thực lực cường đại hải tặc đến nói ra biển là một kiện không khó khăn như vậy chuyện chỉ cần tìm một cái thực lực yếu đoàn hải tặc thuyền trưởng giải quyết hết c hạ u y ệ n còn l i liền dễ làm. dễ Hát hạt gờ lòn không biết vì cái gì hiện tại tin mới bên trên còn không có phát xuống hắn treo thưởng nhưng đây không thể nghi ngờ là sự t ì n h tốt hắn lấy vì chuyện này là cv không tên kia thuận tiện chính mình làm việc giúp mình che giấu đi kỳ thật gờ lòn không biết được chuyện này cái kia cv không g i a hỏa căn bản là không còn dám nhung tay sở dĩ là hiện tại một cái tình huống là bởi vì lúc t r ư ớ c g i a hỏa này bị bắt vào tù thế nhưng là một cái không lớn không nhỏ tin mới nếu như lần nữa phát xuống treo thưởng không riêng gì đánh hải quân cùng ỉm kéo đau mặt đồng thời cũng là đánh chính phủ thế giới mặt t u há rợt hiện tại khoa học nghiên cứu hạng mục căn bản chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện cho nên s e n g o cụ đương nhiên sẽ không ngu xuẩn lộ ra tự nhiên sẽ vụng trộm phái người đến xử lý chuyện này cái này mới là sự thật Giờ gì sơ dồ xạ cao điểm trong vương cung thời gian này không riêng gì phía dưới khu dân cư phi thường náo nhiệt chính là cái này cao điểm phía trên vương cung cũng đèn đuốc sáng trưng đây là từ khi đỏ phở lạ mỹ m ngộ trở thành quốc vương chuyện sau đó trong vương cung mặt ngoài đỏ phở lạ mỹ m ngộ so trước kia càng thêm sáng suốt sẽ thường xuyên có không ít phía dưới bình dân hoặc là các quý tộc nóng bỏng nữ hài và o cung nơi này dù sao cũng là yêu cùng kích tình giờ gì sợ rộ xạ một cái n ư u vật ở trong tiếng t â m lừng lẫy nghỉ phép phong tình nhiệt đới vương quốc đỏ phở lạ mỹ m ngộ cũng không phải cái gì không dính khói l ử a trần gian thiện nam tín nữ điểm này từ nữ nhân bên cạnh hắn liền có thể nhìn ra cái một hai đến t ỉ như nói bây giờ đang ở hắn mỹ nữ bên cạnh nguyên giờ gì sở dộ xạ công chúa hiện đổ quịt xuất gia tộc cán bộ một viên có được hệ vạ dẹ mệ xỉ ạ gì dỗ gì dồn o mi vì â lạ lại được xưng hô vì vì â lạ đây là thuộc về đỏ phở là mì m ngộ gian phòng cũng không phải là gian kia hắn bình thường dùng để cùng cán bộ tối cao h ọ p cái kia càng giống là chính hắn tư nhân gian phòng mà tại trong phòng này không chỉ có đỏ phở là mì m ngộ tại còn có ăn mặc suýt y hoa váy dài vì â lạ trong đó ý vị tự nhiên không cần nói cũng biết ánh đèn sáng ở dưới đỏ p h ở lạ mỹ ngộ lớn nhất đại biểu màu hồng lông vũ áo khoác cũng không có khoác lên người hắn ăn mặc màu hồng áo sơ mi lộ ra toàn bộ lồng ngực trong tay đang bưng một chén rượu đỏ nhẹ nhàng lung lay v i ô lạ thì là hai bàn tay n ắ m trọn đặt ở trên ánh mắt như là một con kính viễn vọng đồng dạng tại nhìn xem cái gì thế nào v i ô lạ chúng ta cái kia h ắ t hạ thuyền trưởng có cái gì động tĩnh đỏ p h ở lạ mỹ ngộ rửa lưng vào ghế dài bắt chéo hai chân bảy phân quần cùng cặp kia sừng nhọn dày g a dị thường dễ thấy xem r a vị này h ắ t hạ thuyền t trưởng từ khi khiêu chiến tóc đỏ từ ỉm hẻo đao sau khi đi ra cẩn thận rất nhiều đây thật là một chuyện phiền phái đâu phất phất phất phất phất không sai chuyện này đỏ p h ở lam mì ngộ là biết được hắn trở thành saki bù cải về sau một mực có cùng thiên long nhân duy trì liên hệ cái kia cp không mặt nạ nam tự nhiên biết đỏ p h ở lam mì ngộ cùng mòn sần xung đột trên thực tế đây chính là hắn chuẩn bị ở sau vì thế thế nhưng là trả giá cái giá không nhỏ